chương 846, tiêu hao chiến chương 846, tiêu hao chiến không có khả năng. Đó là kim tiên mới có thể chạm đến quyền hành. Nàng rõ ràng chỉ là huyền tiên. Ngọc Thanh đạo thống xếp vào tại nhãn tuyến của khán phòng sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin. Giữa không hề lay động trên khuôn mặt, lông mày đột nhiên quá gấp, đáy mắt chiếu sâu lướt qua một chút thực hạn trận kinh. Hắn cảm giác được, chính mình đối với khu vực này quang minh phát tắc, mất đi bộ phận trưởng quyền. Vòng thứ nhất không tiếng động phát tắc va chạm, ngay tại cái này quỷ dị rằng có bên trong bạo phát. Ầm ầm. Hai cỗ tính chất gần gũi nhưng lại hoàn toàn đối lập quang minh pháp tác mạnh mẽ đụng vào nhau, không có chói lọi năng lượng bạo tạc, chỉ có pháp tác kịch liệt ma sát, va chạm, lẫn nhau chôn vùi lúc đưa tới khủng bố không gian chấn động. Toàn bộ diễn võ đại kịch liệt lung lay, thủ hộ đại trận màn sáng điên cuồng lấp lóe, đem sóng xung kích gắt gao giàng buộc tại bên trong. Vạn trượng quang huy phóng lên tận trời, đem hạo thiên giới thương khung đều chiếu đến nóng ánh khắp nơi, khiến tinh thần thất sắc. hết, dư ba chậm Mọi người hoảng sợ tới, chỉ thấy Diệt tận. Ma phía dưới xỉu, quên thân thần miện thành Lũy Quang Huy không dám, tóc trắng hơi phất, lại lông tóc không thương tiếp lấy cái này ẩn chứa kim tiên ý chí lĩnh vực khắc chế. Cân sức ngang tải, ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, toàn bộ khán phòng triệt để nổ tung. Ngăn lại. Nàng dĩ nhiên thật ngăn lại sự chợt hạ thánh quang lĩnh vực. Đây không phải là đơn giản ngăn cản. Nàng, nàng dường như sáng tạo ra một mảnh thuộc về chính mình quang chi pháp tắc. Huyền tiên đối kim tiền, lĩnh vực đối kháng lại không rơi hạ phòng. Cái này thẩm bạn linh, đến cùng là như thế nào quái vật? Tiếng kinh hô, náo động thanh âm có có thể tin tiếng hò hét giống như là biển gầm quét sạch toàn trường. Tất cả khinh thị, chất vấn, xem kịch vui ánh mắt toàn bộ hóa thành triệt để chấn kinh cùng hoảng sợ. Rất nhìn chăm chú sĩ, trong mắt cuối cùng khinh miệt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có ngữ trọng, thậm chí là một chút mịt mở khó có thể tin. Phong dịch trưởng lao bướt dâu tay có chút dừng lại, trong mắt tinh quang vùng lên, lẩm bẩm nói: "Hảo tiểu tử, thế này sao lại là bạn Linh, đây rõ ràng là..." tạo thần, thần tại trên ghế hở an toàn, phản phất trước mắt đây hết thảy, sớm đã tại hắn trong dữ liệu. Trong mắt giật ngưng trọng hóa thành thực chất sát nhập mang, hắn không còn thăm dò. Lòng bàn tay hướng lên trống không xuất hiện, một chuôi cuốn quanh lấy bụi gai bộ dáng quan văn, mũi thương lóe ra một điểm phá diệt hàn mang thánh thương hư ảnh dõng nhiên ngưng kết, lọn dị lật thánh thương hình chiếu. Phán quyết tất chúng, vạn pháp đều phá. Lạnh giá thần ngôn băng lên, thánh thương dõng nhiên biến mất, coi thường không gian khoảng cách, đã khóa chặt심 thần hồn hải tâm. Cái kia một điểm hàn mang cấp tốc kết lại, mang theo chúng ma tuyệt phát tác, tới, quá lớn để dưới số khán thần hồn đau nhói, bản thân đã bị xuyên qua. Si mắt bạc bên trong không vui không buồn, đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh một kích, nàng hai tay hư nắm, một trôi tử vô tận trung niên ý nghĩ cùng thẩm phán thánh quang ngưng kết mà thành trung niên quyền trượng bất ngờ hiện hiện, không tránh không né, đón thánh thương hình chiếu hung hãn bung ra. Bộc ra, quyền trượng đỉnh cùng mũi thương tại trong chớp mắt đụng nhau. Không có đinh thái nhức góc sắt thép va chạm, chỉ có pháp tắc kịch liệt chôn vùi quỷ dị tê dị. Lọn dị lật thánh thương mọi việc đều thuận lợi phá mà thành quang. Đụng ra tính, lại như gặp được tinh. Thân thương ánh sáng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến lảm đạm, hô tạp Phản Phất bạn năm láng động thần thánh bạn chất ngay tại bị bướng ép phân tích, tứ đoạn. Về hai cú cực hạn lực lượng đụng nhau hạch tâm cuối cùng bắn ra tinh chất hủy diệt năng lượng trùng kích, như là siêu tân tinh bạo phát, ánh sáng chói mắt bức xạ nháy mắt thôn vẽ toàn bộ diễn võ đài. Thủ hộ bình chướng phát ra không chịu nổi gánh nặng kịch liệt va ngọc, mặt ngoài gợn sóng điên cuồng nổ tung, phản phất một giây sau liền muốn phá thoái. Ngay tại năng lượng triệt để nổ tung mắt, mấy cái chứa than tích lực lượng chiều không gian xích từ sau lưng Cí Lạc Uyên lộ ra, cũng không phải là đối cứng, mà là tính diệu lên thánh thương hình chiếu cánh bên, đột nhiên lôi kéo, kéo một cái Thánh thương quý tích bị cưỡng ép chết đi chút xíu. Tính chất hủy diệt năng lượng dòng thác cuối cùng lao qua xịt thần miện thành lũy lao nhanh mà qua, đem sau lưng nàng mạng lưới không gian chôn vùi thầy nguyên thủy nhất Lạm Tử U. Hào quang dần tắt, xỉ quanh thân thánh quang ba độ bị liệt, cẩm trợng cánh tay hơi hơi rũ xuống, hiển nhiên tiếp lấy một kích này cũng không thoải mái. Nhưng mà, nàng vẫn như cũ vững vàng dựng ở tại chỗ, thần miện thành lũy ánh sáng lưu chuyển, nhanh chóng trở lại yên tĩnh, cặp mắt bạc lạnh lùng như cũ tập trung sật, chưa từng toát ra nửa phần bại lui cảnh tượng. Dưới lại, tĩnh phía sau là hít một hơi khí lạnh âm thanh nối liền không dứt. Ngàn, lại Liên luôn gìn luật hình chiếu đều có thể đo đớ. Nàng dường như dùng xích nào đó độ lệnh bộ phận lực lượng. Huyền tiên đối cứng kim tiên thúc dục truyền thừa chí bảo. Cái này, chấn kinh đã không đủ dùng hình dung tâm tình của mọi người. Cái kia thánh thương hình chiếu đi năng, cách lấy tầng một bình chứng đều để bọn hắn sợ đến vỡ mật, mà Si lại thật tiếp lấy, mặc dù lộ ra khó nhọc, lại không lộ dấu hiệu thất bại. Giờ nhìn xem ánh sáng hơi có ảm đạm, thậm chí linh tính tự hồ cũng bị tổn thương một tia thánh thương chiếu. Lại nhìn về phía xịt quanh thân cái kia quỷ dị hiện lên lại nhanh chóng biến mất xích hư ảnh, sát mặt triệt để trầm xuống. Giữ ánh mắt trầm xuống, Quả quyết thu lại thánh tương hình chiếu. Hắn ý thức đến cực hạn điểm công sát khó mà nháy mắt có hiệu quả, hai tay bày ra, sau lưng phảng phất có vô tận tiến ngương chi hải hư ảnh hiện lên, cuồn cuộn bàng bạc thần lực không còn nước tiết, mà là giống như là biển gầm dâng trào mà ra. Thần thánh thẩm phán phong bạo. Chỉ một thoáng, toàn bộ diễn võ đại hóa thành biển ánh sáng. Vô số tự thuần túy thánh quang lưng tụ thẩm phán chi yếm, tịnh hóa chi màu, tại quyết chi luôn như là cuồn phong bạo vũ tạo ra, phô thiên, cái điệu đánh tới Mỗi một kích đều ẩn chứa kim cấp khủng bố uy năng. Mặc dù không kịp lọn gì hình chiếu cái kia cực hạn sắc bén, nhưng phạm vi rộng dãi mật độ lớn, thời gian duy trì chiều dài. Rõ ràng là muốn dùng tuyệt đối hùng hậu thần lực nội tình, cứ thế mà đem nàng kéo đổ, hao hết. Dưới đại khán giả nín thở, ai cũng nhìn ra sự thay đổi thế lực, muốn dùng lực các người. Nhưng mà, trung tâm phong bạo sĩ, nguyên thân vĩnh hằng thần ân trạng thái ánh sáng lưu chuyển. Ánh sáng khép lại cội nguồn tuân chạy thánh vũ linh quang các loại hiệu quả tại trên người nàng kéo dài có hiệu lực. Mỗi giây khôi phục HP tối đa và cùng điểm pháp lực 2, chịu đến công kích phát động khôi phục, sinh mệnh thấp hơn ngưỡng tự động chu được hộ thuẫn, đúng giờ thanh trừ tiêu cực trạng thái cũng trị liệu. Càng làm cho người ta hoảng sợ là Sau lưng nàng 12 đạo tiếp nối quang minh bản nguyên vĩnh chú chi môn ầm vang mở rộng. Như là 12 miệng vĩnh viễn không khô cạn suối nguồn, bàng bạc sáng thế phát sáng phun ra ngoài. Những cái này phát sáng cũng không phải là dùng cho công kích, mà là tinh thuần bao quanh nàng, hóa thành thuần túy nhất sinh mệnh tội luồn cùng thân lực bổ sung, điên cuồng triệt tiêu lấy thẩm phản phong bạo mang tới tiêu hao cùng tổn hại. Nàng tựa như trong gió lốc vĩnh viễn không đắm chìm quang minh đạo, mặt ngươi sóng biển dâng trào, ta tử sừng trở lại. Chương 847, quyết bài 847, quyết chiến. A chủ bài giật cái kia bạn nằm không đổi uy nghiêm trên khuôn mặt, cuối cùng xuất hiện một chút vết đứt, đáy mắt chỗ sâu là vô pháp che dấu trừng kinh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình mêng mông thần lực như là chuyển vào vực sâu không đấy. Đối phương khí tức chẳng những không có suy giảm, ngược lại tại phong bạo tẩy lệ phía dưới càng cô đọng, củng cố. Điều đó không có khả năng. Có Thánh đỉnh giáo chủ nghẹn nào lầm bẩm, tín ngưỡng cơ hộ dao động. Xích sì mắt bạc tỉnh táo xuyên thấu qua vô tận quan tập trung vào giật tấn không còn nóng lòng kích, mà là dựa vào gần như khó giải sức khôi phục cổ thủ tại chỗ. Chu viên thánh tại lực lượng tại quyền trượng bên trên ẩn mà khuất phát, như là ẩn nút thái cổ long long, ngay tại kiên nhận chờ đợi đối phương xuất hiện dù cho một tơ một hào dương lòng, hoặc thần lực không tiếp sau nháy mắt. Trong mắt Di Sắt cuối cùng lướ qua một chút dứt khoát, hai cánh tay hắn nâng cao, sau lưng cái kia vô tận tín ngưỡng chi hải hư ảnh đột nhiên sôi trào, ngưng thực, thiên quốc, lâm thế. Ầm ầm, không còn là năng lượng bão bạo, mà là một mảnh chân chính, từ ước vạn tín đồ thuần túy nhất tiến ngưỡng tụ vạn năm chiếu, mang theo vô trọng lượng cùng giáo hóa nghiêm. Như là toàn bộ thế giới ý chí, hướng về Cị si ép mà xuống. Không gian tại nó trước mặt liền tiếp Bernard, pháp tắc giao hét, đây là thuật ý, dùng lực áp người chí cao thần thuận. Dưới đại tất cả thánh đỉnh tín đồ sớm đã quỷ dạng trên đất, cùng nhật cầu nguyện. Còn lại người quan chiến đều biến sắc, cảm thấy bản thân nhỏ bé như sâu kiến, sinh lòng tuyệt vọng. Cái này đã viễn siêu kỳ xảo, đây là nội tình tuyệt đối nguyên phép. Xin tóc trắng của Vũ, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, nàng cuối cùng đem bản nguyên thánh vực lực lượng thôi phát đến cực hạn. nghĩa, vực này ánh sáng, nguyên hung ta, vạn quang tối Nàng thanh âm thanh như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất pháp lệnh. Bản nguyên thánh vực hung hãn quốc chương, không còn là quyển điệu tự trị, mà là hóa thành một mảnh tuyệt đối xếp hắn quang minh quốc gia, nó nội bộ quy tắc bị điên cùng sửa chữa, hết thảy chỉ khái niệm đều bị cưỡng ép giao phó duy nhất mà luận. Xịt bản thân, giữa tân quốc bên trong bàng bạc tiến ngưỡng thánh quang, một khi xâm nhập vùng lĩnh vực này, lại bắt đầu kịch liệt ba động, hỗn loạn, phản phất muốn thoát khỏi nguyên chủ khống chế, hướng tới nguồn sáng tân phụ. Sau một khắc, hai đại tính chất đồng nguyên cũng bất tương dung lĩnh vực, như là hai quả lao nhanh hành tinh, dùng nhất dã man, phương thức trực tiếp nhất, nhau. Không có âm thanh, chỉ có cực hạn chỉ tồn vẽ hết vậy tâm nhìn một mảnh trắng xóa, pháp tắc tại ba trạm hạch tâm điện cuồng trôn bụi, tái tạo lại cho bụi. Diễn voi đại thủ hộ bình chướng phát ra sắc phá nát chói hai dẻo vàng, mặt ngoài vết nứt lan tràn, phản vật tùy thời muốn triệt để vỡ vụn. Cảnh tượng hỗn độn, tựa như thiên điện sơ khai, loạn vật quy thư. Tại cái này khai thiên tích địa đáng sợ rằng có bên trong, dựa toàn lực duy trì thần quốc nguyên phép, sắc mặt có chút trắng bệnh, thần lực tốc độ trước đó chưa từng có tiêu hao. Ma Sĩp, Đồng thời, mỗi một lần lĩnh vực nhau kịch liệt ma sát, Mỗi một lần đối phương thánh quang ăn mòn, đều trong bóng tối vì nàng chồng chất lấy một tầng lại một tầng tội họa thân phách. Khí tức của nàng đang đối kháng với bên trong chẳng những không có suy tiệt, ngược lại như là bị rèn tử thiết, càng cô đọng. Trung nguyên quân trượng bên trên, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ngay tại lặng yên tích tụ, chờ đợi đốt sạch vạn tội cuối cùng thẩm phán thời khắc. Tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một mảnh hỗn độn ánh sáng chiến trường, trái tim cơ hồ ngưng đọng. không, xong, xuống, không, không mà Thần quốc phủ xuống nguyên ép chi thế, chợt một phần ngàn tỷ nháy mắt. Ngay tại lúc này, xí mắt bạc bên trong tích xúc đã lâu tội họa thần phách đột nhiên bốc cháy đến cực hạn, tầng 20 tội lửa ra chỉ ẩm băng dẫn bạo. Thần hồn bất diệt trạng thái nháy mắt ra chỉ bản thân, băng bạc lực lượng hoàn thông toàn thân, trung nguyên quyền trượng phát ra xé rách hoàn vũ oang oang. Trung nguyên trầm phán, nàng rõ ràng quát một tiếng, trung nguyên thánh tài đốt tội cuối cùng lực lượng nơi này đạt đến phong. Vũ, thần tính và tội, quyền phán ba liên không còn phân là lượng, mà là dung hợp làm một, hóa thành một đạo vô pháp dùng luôn ngữ hình dung nóng ánh ẩn chứa bọc ra thần tính, đốt diệt tội nghiệt, kết thúc vạn pháp chung cực ý chỉ, hung hãn xé rách cái kiêng ngưng trẻ một cái chớp mắt thần quốc hình chiếu, như là dao năng cắt qua rồi mỡ, đâm thẳng dự xuất tâm bản nguyên. Cái gì? Dực con người đột nhiên co lại, hoảng sợ muội tuyền. Hắn căn bản là không nghĩ tới xỉp dưới loại tình huống này còn có thể phản kích. Hắn trong lúc đội bạ ngưng tụ thánh quang thành lũy như là giấy pha toái, hộ thân thánh khí gào thét lấy bắn bay rời tay. Veng. Sức mạnh mang tính hủy diệt chật chẽ vững vàng hắn thần khu bên trên. như gặp phải thái cổ tinh thú ba chạm, Cao Luyến uy nghiêm thân thể kịch liệt rung động, đột nhiên hướng về sau lão đạo một bước. Dù chưa trọng thương, nhưng nó kim tiên thần khu lại bị cứ thế mà lay động. Vạn năm đến nay, hắn lần đầu tại chính diện giao phong bên trong bị bất lui. Cũng liền vào giờ khắc này, trong hư không phản phất có vô hình tiếng chuông gõ vang. Không chỉ là hắn là bị bất lui, hơn nữa phía trước chỗ ước định ngàn chiêu thời hạn đã qua. Hào Quang tan hết, xỉ vẫn như cũ sừng sững tại diễn võ đài trung tâm. Quên thân thần diện thành lũy ánh sáng mặc dù hơi có đạm, lại vẫn như cũ củng cố, mắt bạc bên trong chiến ý như là bất diệt thánh diễm. Nàng, Khương Bạch Trong toàn bộ Hạo Thiên trung tâm diễn võ trưởng, lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả ánh mắt đều ngưng kết tại cái kia thân hình khẽ run rợn, cùng cái kia ngạo nghễ đứng thẳng tóc trắng nữ thần trên mình. Sau một khắc, kinh thiên động địa náo động giống như là biển gầm triệt để bạt phát. Thắng, nàng thật chống nổi nửa chiều, đánh trả lui rợn. Huyền Tiên nghịch phạt Kim Tiên. Từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tích. Thẩm Phi, hắn đến cùng sáng tạo ra một nhân vật ra sao? Mọi người gieo họ, kinh ngạc. Bọn hắn là thật không nghĩ tới Thẩm Phi bạn sinh linh rõ ràng có thể cùng cái này thành danh bạn năm Kim Tiên bất phân thắng bại ánh mắt của bọn hắn hiện thực rơi xuống trên mình xịp, sau đó lại rơi xuống Thẩm Phi trên mình, nhìn thấy Thẩm Phi sắc mặt hờ hững vô cùng, tựa hồ đối với kết quả này đã sớm rõ ràng trong lòng. Thẩm Phi cảm nhận được cái kết như là trăm sông đổ về một biển ánh mắt, sắc mặt hở hững, đem lặng lẽ kích hoạt hỗn độn cho đóng lại. Tự nhiên không có khả năng nói là hoàn toàn là lực lượng Sĩ, dù cho chồng thay phiên nhiều như vậy dòng, nhưng lực lượng số lượng dự trữ bên trên liền là khoảng cách. Nhưng có hỗn độn cùng thần đỉnh trong bóng tối ủng hộ, chỉ cần Sĩ không có nháy mắt đem Sĩ đánh bại, cũng đủ để cho Sĩ có hòa hoan thời gian. Không nháy mắt bại Siết nhiều dòng lực lượng trọng chất lên, đánh ngang cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giữa thân hình lay nhẹ, quanh thân hắn nguyên bản quần quần ổn định thánh quang giờ phút này kịch liệt ba động, hiển lộ ra nội tâm thao thiên tự lãng. Vạn năm uy nghiêm, lại vào hôm nay, tại Chư Thiên chú ý phía dưới, bị một biển tiên cảnh bạn linh chính diện đời uỷ. Chương 848, Như đồ đế giang điện chương 848, Như đồ đế giang điện giáo hoàng. Dưới đại thánh đỉnh mọi người theo cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một mảnh xuân sao, trên mặt đầy thể cùng tín ngưỡng gặp lo sợ không yên. Mấy vị hồng ý giáo chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt tàn khốc lóe lên, thể nội thánh lực căm thầm phu trào. Hai tay tại thánh bảo trong tay áo cấp tốc kết ra mấy cái bí ẩn pháp ấn, như muốn liệu lĩnh khởi động một ít sớm đã bố trí hậu chiêu. Trong sân không khí nháy mắt theo sôi chảo náo động rơi xuống băng điểm, Dương cung bắt kiếm, hết sức căng thẳng. Dương tay. Giữa thanh âm trầm thấp băng lên, mang theo một chút không dễ dàng phát giác hàn hàn cùng áp lực đến cực hạn nội ý hắn đưa tay, ngăn lại hạ hết thể tác. Hắn cặp kia không còn bình tĩnh nữa mắt, đầu tiên là gắt tiếp cận phía trước khí tức đã hơi ổn định, mắt mặt vẫn như cũ lạnh như sỉ. Nửa Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như hai đạo thực chất lánh điện, xuyên thấu không gian, mạnh mẽ đến tại thủy trung hờ hững ngồi tại ngoài sân Thẩm Phi trên mình. Toàn bộ diễn võ trưởng ánh mắt, cũng theo đó tập trung tại Thẩm Phi. Giọng âm thanh trầm ngưng vô cùng, mỗi chữ môi câu, mang theo kim tiên uy áp cùng chất vấn, vang vọng tĩnh mịch hội trường, loại thủ đoàn này, sửa quy tắc, bộc ra thần tính, bản nguyên không kiệt, tuyệt không phải bình thường huyền tiên lực lượng có thể tới. Thẩm Phi, ngươi trong bóng tôi Phong dịch thân ảnh như là Kiều xuất hiện tại trước người phi, không gió mà bay. cảnh quần, quần khí tức không còn nội liễm như là vô hình quần quật tinh hải tràn ngập ra, nháy mắt đem giật cái kia nén giận uy áp triệt tiêu tán ở vô hình. Sắc mặt hắn lạnh lùng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng đè xuống trong sân tất cả rối loạn, mỗi một cái lời mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, giấc cá cược nội dung, Chư Thiên tổng soi. Xin Từ đăng tràng đến tận đây khắp tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ bản thân, sao là ngoại lực nhúng tay chứ giáo? Hán đảo qua đám tiêu dục dịch thánh đỉnh hồng y giáo chủ, cuối cùng dừng lại tại khó coi trên mặt, lư khí đột nhiên chuyển khắc, chẳng lẽ, thánh đỉnh tu không nổi, muốn làm cái này Chư Thiên mặt, đi bộ ước cử chỉ sao? Gần như đồng thời, một cố khí huy hoàng như ngày, uy nghiêm bá đạo hoàng đạo long khí từ một bên kia phóng lên tận trời. Cơ Dương Vũ chưa trực tiếp hiện thân, thế nhưng bao phụ toàn trường khủng bố uy áp rõ ràng không sai lầm biểu lộ nhân hoàng cung thái độ. Ra sức bảo vệ thê phi, không thể nghi ngờ. Hai vị này thái ớt cường giả liên tiếp tỏ thái độ, như là hai tòa thái cổ thần sơn, nháy mắt chấn trụ gần mất khống chế chẳng diện. Dưới lại, những cái kia nguyên bản bảo trì trung lập hoặc lòng mang ý xấu thế lực khắp nơi kim Tiên, đại năng, ánh mắt cũng nộn nhịp biến đến nghiền ngẫm cùng xem kỹ lên. Bọn tỉ mỉ giữ vị vừa mới chiến đấu Chính xác chưa từng cảm nhận được bất luận cái gì thuộc về lực lượng thẩm phi trực tiếp tham gia dấu tích. Phong dịch nói không sai. Cái kia lực lượng quang minh nữ thần mặc dù khó bề tưởng tượng, nhưng xác thực hệ đồng nguyên mà ra, cũng không phải là ngoại lực quan chú. Rất Cử động lần này thật có mất phong độ. Haha, ha, Thánh đỉnh hôm nay, thế nhưng mất hết thể diện a. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên, Nguyên bản nghiêng về Thánh đỉnh dư luận hướng gió, bắt đầu lặng yên chuyển biến. Từng kia ánh mắt nhìn về phía Sắt, trong đó đã mang tới rõ ràng chất vấn cùng áp lực. Dật đưa thân vào mảnh này chất vấn làn sóng trung tâm. Sắc mặt tái xanh vô cùng. Phong dịch cùng cơ hương liên thủ tạo áp lực, cùng chư thiên thế lực thái độ biến hóa, để hắn lâm vào vô cùng bị động tình huống. Hắn đắt gao siết chặt quyền, Thánh bảo hạ thủ cánh tay run nhẹ nhẹ, câu kia bộ đ릇 chỉ trích, như là sắc bén nhất châm, đâm xuyên qua hắn cuối cùng tấm màn che. Xỉ quanh thân thánh quang thu lại, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền bay trở về bên người Thẩm Vi. Yến Tĩnh đứng hộc. Nàng vừa rồi kịch chiến sau một chút khí tức ba động, tại bính hằng thần ân cùng đĩnh sinh chi nguyên khủng phục lại, đã trở lại yên tính, chưa bao giờ trải qua trận kinh động địa đấu. Nàng lên cặp kia trong suốt mà lạnh giá mắt bạc. Nhìn về trên đài cao sắc mặt tái xanh giật, âm thanh du dương mà kiên định, chuyển khắp liên tính diễn võ trường, giáo hoàng bệ hạ, các cược đã xong. Lực lượng của ta, con đường của ta, đều hệ tại thần chủ ban ân. Con đường phía trước rộng lớn, không thánh đỉnh cũ quy có khả năng bước tới. Xi, si, không có ý trở về. Lời vừa nói ra, vô cùng rõ ràng, triệt để phá hỏng sắt bất luận cái gì dùng làm hắn tiền đổi hoặc bất đắc dĩ làm viện cớ chất vấn cuối cùng khả năng. Lựa chọn của nàng, bắt nguồn từ bản thân ý chí, bắt nguồn từ đối cản mạnh con đường tán thành. Giáp thân hình chấn động mạnh một cái. Sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng hóa thành một mảnh tái nhợt tâm trầm. Hắn đắc giao nhìn chằm chằm sĩ Vũ, hung ác róc xương lóc thịt mặt không thay đổi thẳm phi một chút, hầu kết nhấp nhô, lại cuối cùng không thể lại phun ra nữa chữ. Tại phong dịch, cơ hương hai vị thái ớt lạnh giá nhìn kỹ, tại chư thiên thế lực vô số đạo ý vị thâm trưởng trong ánh mắt, hắn đột nhiên hất lên thái bảo. "Thử." Một tiếng ẩn chứa vô tận nội ý cùng khuất dục hư lạnh nổ bàng, chói mắt thánh quang dông nhiên lên dưới đại tất thánh đỉnh bộ hạ, mắt xé rách không gian, cũng không bay đầu lại trốn vào hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Chỉ để lại trong toàn bộ Hạo Tiên trung tâm diễn võ trưởng tĩnh mịch một cái chớp mắt sau, toàn bang nộ tung vô số sợ hai tháng phục, nghị luận cùng náo động. Thánh đỉnh lại thật thua cá cược, còn thua đến triệt để như vậy, liền người đều không muốn trở về, cuối cùng chật vật rời sân. Tất cả ánh mắt lần nữa tập trung tại giữa sân cái kia hờ hững tự nhiên trẻ tuổi thân ảnh cùng với bên cạnh hào quang nội liễm tóc trắng nữ thần, tràn ngập khó có thể tin chấn động cùng thật sâu kiêng kỵ. Hạo Tiên diễn tức, liễn, vây xuống, chủ trở về phủ thành. Một đường không nói chuyện Nhưng ven đường gặp tu sĩ, vô luận lệ thuộc phương thế lực gì, đều ném dùng tính sợ đàn sen đánh mắt. Thẩm Phi danh tiếng, cùng với bạn Linh Lịch phạt Kim Tiên tiên người chí tích, đã như gió báo quét sạch chư thiên, lại không hạn chế tại câu Trần Thiên hoặc cao tầng ở giữa truyền văn. Phục Hy thành, nhân hoàng cung chốt sâu. Phong dịch, cơ hương hai vị thái ớt cảnh trưởng lão ngồi thẳng chủ vị, Thẩm Phi ngồi tại dưới tay, trách nhiệm chờ hạch tâm Kim Tiên trưởng lão phân loại hai bên. Trong điện thủy kính trôi nổi, chiếu ra câu Trần Thiên thậm chí xung quanh thiên không gian thế cục đố, trên đó điểm đỏ đang đầy, lưu tiêu chí tầng tầng lớp, lớp. Ngọc Thanh đạo thống phản ứng vô cùng nhanh chóng. Phong dịch đầu ngón tay điểm hướng thủy kính, vài chỗ nguyên bản thuộc về Ngọc Thanh trọng yếu điểm tài nguyên hảo quang ám đạm, thậm chí triệt để giập tắt. Bọn hắn tại thu hẹp phạm viến, nhất là quần thành, thái ớt hai mạch, hạch tâm đệ tử cùng trọng yếu vật tư ngay tại hướng Hỗn Nguyên nhất khí động tiên phương hướng lui về. A, án lớn như vậy thua thiệt, há có thể không làm phản bị? Cơ Dương cười lạnh, Hoàng đạo Long khí ẩn hiện, sợ là lo lắng chúng ta mang theo đại thắng chi thế, liên hợp Lê Sơn phản công nó nội địa. Lê Sơn đạo thống chưa giảm, vẫn tại Phường, lượng tinh lực. Tri nhặt nói bổ sung, nhưng bọn hắn tốc độ tiến lên đã rõ ràng chỉ hoãn, tựa hồ tại quan sát chúng ta thái độ, cũng hoặc chờ đợi tốt hơn thời cơ. Phong dịch lần đầu, ánh mắt chuyển hướng thẩm phi, ngữ khí nghiêm túc, thẩm phi, người bây giờ uy danh đại chấn, nhưng cũng triệt để đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Ngọc Thanh đạo thống trải qua cái này một đắc chế, u hận càng lớn. Phía sau thêm trả thủ chỉ sẽ càng không từ thủ đoạn, âm độc gấp trăm lần. Quan Minh Thánh đỉnh mặc dù tạm thời thối lui, nhưng sát chịu cái này nội cực đoan thanh, không thể không đề phòng. Hắn dừng một chút, căng thêm nữ khí, phiền nhất chính là liên quan tới đế giang điện chìa khóa lời đồ đại, chẳng những không có lắng lại, ngược lại vì ngươi cùng sỉm cho thấy thực lực kinh người, tại chư thiên ám thị bên trong chuyển đến càng sinh động như thật, thậm chí xuất hiện cái gọi là chứng cơ xác thực. Thủy kính hình ảnh hoán đổi, hiện ra mấy chỗ bí ẩn chợ đen tiết điểm. Liên quan tới tinh khiết quang minh bản nguyên là mở ra đế giang tổ vũ điện mấu chốt truyền văn đã bị thêm mắm thêm muối. Cùng sỉm hình tượng gắt gao khóa lại. Vô số che dấu khí tức cường đại thần tại trong đó lưu chuyển, tràn ngập tham lam cùng nhìn trộm. Bây giờ nhìn cái ngươi, nhất là sỉ, đã xa không chỉ ngọc thành một phương. Rất nhiều ẩn thế lao quái vật, cổ lao tầm bảo đoàn, thậm chí một ít khát vọng không gian chi lực cường đại tồn tại, đều đã trong bóng tối hành động. Cơ Hưng trầm giọng nói, người sau này làm việc, cần bạn phần cẩn thận. Thẩm Phi thần sắc bình tĩnh, đối cái này hình như sớm có dữ liệu, vĩnh tới tướng đỡ, nước tới đan ngăn. Bọn hắn muốn chìa khóa, cũng phải có mệ tới cầm. Hắn chuyển đề tài, việc cấp bách là tăng cường bản thân. Phong dịch liên quan tới đế giang điện tín tiêu, Miên hoàng cung nhưng có tiến hơn một bước mối. Phong dịch lắc đầu, Ngọc Thanh ném ra con mồi cực kỳ giàu tín tiêu khi quyết Chỉ hướng Thanh Hoa thiên ngoại vì một mảnh vô cùng hôn loạn không phận, bài tra lên cần thời gian. Hơn nữa, khó phân biệt trong đó có bao nhiêu bẫy rập. Đúng lúc này, trong lòng Thẩm Phi khẽ nhúc nhích, nhận được tiểu độ thông qua thần đỉnh kết nối chuyển đến ý niệm. Tô Mộ Vũ đã an toàn trở về Phục Hy thành cho ở Thẩm Phi suy nghĩ một chút, đối Phong Dịch nói, hai vị trưởng lão, ta cần đi trước một bước, có một số việc cần phải cần xử lý. Phong Dịch biết hắn tất có an bài, gật đầu nói, đi a gần đây chớ có tùy tiện ly thành, nếu có chuyện quan trọng, nhất thiết phải cáo tri ta cùng cơ đương. Thẩm chắp tay đi, trở lại chính mình đạo phủ, ngăn cách trận pháp mở ra. Thư Phi lập tức đem một đạo cô đọng ý niệm truyền lại cho Tô Mộ Vũ, trong đó đã bao hàm theo tiểu bổ có được, liên quan tới Đế Giang Điện lời đồn đại tượng tận phân tích. Ngọc Thanh khả năng bày ra bấy giờ, cùng Thanh Hoa Thiên Phiến kia hỗn loạn không phận đã biết nguy hiểm. Cuối cùng, hắn lưu lại cảnh cáo, "Mộ Vũ, Đế Giang Điện quan hệ ngươi còn đường, ta biết người tất sẽ không bỏ qua. Nhưng trước mắt thế cục kỳ nguyệt, chuyện không phải tra xét cơ hội tốt, nhất thiết phải kiên nhẫn chờ đợi, không muốn một mình mạo hiểm." Sa sôi trong độc phủ, vũ, vũ tiếp thu được thẩm phi đến lượng lớn tin tức cùng câu kia chiếu nặng cảnh cáo. Nắm lấy ngọc giản tay hơi, hơi năm chặt, Nếu như không phải là mình không có năng lực lời nói, không cần thẩm phi vì nàng như vậy nưu đồ, liền chính mình đều thành còn lại thế lực mưu đồ thẩm phi công cụ. Chương 849, quyết ý tiến về chương 849, quyết ý tiến về thẩm phi trở lại Lộ phủ, Tô Mộ Vũ đã ở trong tinh thất trở. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng đã thu đến tiếng gió thổi. Đế Giang Điện, ta phải đi. Tô Mộ Vũ mở miệng, âm thanh kiên định, đáy mắt lại có một chút không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng, cái này là không gian tổ vu di trạch, tại ta con đường cực kỳ tráo yếu. Tuy là tự cục, cũng không có thể lùi. Thẩm cũng không có ý bên ngoài. Vuốt cầm nói, "Ta biết ngươi tâm ý bán này tuy là Ngọc Thanh châu bố, ý tại câu ta, nhưng cơ duyên là thật. Đã quan hệ đến ngươi thành đạo con đường, vậy liền xông vào một lần." Hắn cũng không nhiều lời quên can, Tô Mộ Vũ cũng không phải cần a hộ kẻ yếu, nàng cần cũng không phải là che chở, mà là sánh vai tiến lên chống đỡ cùng kế hoạch chu toàn. Hai người chợt tiến về gặp mặt Phong Dịch. Phong Dịch nghe thẩm phi quyết định, cau mày, do dự một lát sau, cuối cùng than vãn một tiếng, "Thôi được, ngươi đã quyết ý, em ở lại vô ích." Ngọc Thanh lần này tính toán, Dương Nhu bước người, sát thực khó lánh đi. Hắn không còn cơ nhiêu Đầu ngón tay một điểm linh quang không có vào hư không, hóa thành một đạo cực kỳ tưởng tận bản đồ không gian trôi nổi bay ra, trên đó quang ảnh lưu chuyển, rõ ràng là Thanh Hoa Thiên ngoại vì thậm chí chỗ càng sâu rộng lớn địa vực. Cái này là nhân hoàng cung hao phí to lớn đại giới với Thanh Hoa Thiên bí đồ, bên trong biểu thị đã biết không gian loạn lưu mang, hiểm địa, cùng Ngọc Thanh đạo thống gần đây binh lực dị thường điều động điểm, cứ có thể là vì ngươi bố trí mai phục chỗ. Phong dịch ngữ khí trầm lừ, chuyến này hiểm, viễn siêu hạo thiên cá cực. Ngọc Thanh dốc sức mà làm, sợ không chỉ ba cái kia lão quỷ. Đà tại trưởng lão Thẩm Phi đem bản đồ không gian tin tức nháy mắt ghi vào thần thức, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Nhân hoàng cung sẽ ở ngoại vi phối hợp tác chiến. Phong dịch tiếp tục nói, trong mắt lóe lên một chút sắc mặt màng, cơ đương trưởng lão hội đích thân điều động lực lượng, chủ động xuất kích, đánh nghi binh Ngọc Thanh mấy chỗ yếu cứ điểm, tận khả năng kiềm chế nó sinh lực, phân tán nó lực chú ý có thể vì người giảm bớt bao nhiêu áp lực, cũng còn chưa biết, nhưng tận hết sức nỗ lực. Đầy đủ. Thẩm Phi gật đầu. Có bên cạnh đó bộ phối hợp tác chiến đã là cực lớn giúp ích. Trở lại đà phủ, Thẩm lập tức bố trí, điều bổ Chấp nhi nhìn về phía mắt bạc tiểu nữ, lần hành động này, dùng ngươi làm mệ tâm, không cần đại quân di chuyển, chỉ cần tốc độ nhanh nhất, thẳng đến mục tiêu. Người bước nhảy không gian năng lực, là đột phá phong tỏa mẫu chốt. Tiểu bố trí trong đầu đầu, minh mạch. Ta đã căn cứ phong dịch trưởng lão trôi cho bản đồ không gian ưu hóa con đường, lần tránh đại bộ phận đã biết nguy hiểm khu. Nhưng trong Thanh Hoa Thiên Hỗn loạn, vẫn có biên số. Si, Siêu, Thánh cơ, côn bằng Tử tùy hành. Thẩm điểm ra bốn vị bạn linh. Si thủ hộ cùng làm sạch có thể ứng đối nhiều loại quỷ dị hoàn cảnh. Sĩ Vũ cường công mở đường, thấy cơ Quy Khư chi lực ứng đối cấm chế, côn bằng tử thôn phệ cùng tốc độ có thể làm kỳ binh. Bốn người này tổ hợp, đủ để ứng đối đại bộ phận đột phát chiến đấu, lại sẽ không kéo chậm tiểu bộ tốc độ cực hạn. Còn lại bạn linh tùy thời trở lệnh, cũng có thể phối hợp tác chiến nhân hoàng cung hành động. Phương án cố định, lại không nhiều nói. Thẩm Phi ánh mắt đảo qua Tô Mộ Vũ cùng tiểu bộ chờ bạn linh. Trình đốn chốc lát, chờ Phong dịch trưởng lão bên kia phát động đánh nghi minh, dẫn Ngọc mắt thời điểm, liền là chúng ta xuất phát thời khắc. Phục Hy thành huyên náo bị triệt để ngăn cách tại sau lưng. Tiểu bộ mắt bạc của hắn Quân tân không gian đạo ngân lưu truyện. Côn theo lấy Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ, như làn dung nhập hư không một tia ánh sáng nhạn, dọc theo tỉ mỉ quy hoạch bí mật con đường cấp tốc xuyên qua. Phong dịch cùng cơ hương đánh nghi binh đã phát động. Ngọc Thanh cương ngực mấy cái phương hướng bộc phát ra chấn động điên liệt, như là trong đêm tối thiêu đốt bó đuốc, hấp dẫn lấy 5 ngày ánh mắt. Nhưng mà, Ngọc Thanh đạo thống làm Thẩm Phi chuẩn bị thị yến, cũng không bởi vậy chọn mẹn phân tán. Thanh Hoa Thiên ngoại vi, một méo trên khu vực, cũng là thông hướng điện tín đại khái phương hướng phải qua đường. Ngay tại nơi này, Thư không phản phất độc lại một cái chớp mắt. Bù bù, vô số đạo đen như mực, khắp dấu lấy quỷ dị phù văn xích không có dấu hiệu nào theo bốn phương tám hướng phía sau vẫn thạch, không gian nhăn nghêu bên trong bắn mạnh mà ra. Những xích này cũng không phải là thực thể, mà là từ thuần túy nguyên dược cùng Giang Cầm pháp pháp tác kết, xem lẫn thành một trường che quất bầu trời lở lớn, náy mắt bao phủ trong vòng nhìn giạm, không gian như là bị đúc kim loại xi măng, biến đến sền sệt, nặng nề, tính toán đem hết thể kẻ sông vào triệt đệ Giang Cầm, kéo vào thân biên. Thứ dây xích, tiểu âm lên, mang theo một chút mừng Lên quang bùng lên, Hoàn Vũ giệt lưới cực hạn mở ra, vô số nhỏ bé không gian chi nhận cắt cuốn quanh mà đến phát tắc xích, phát ra trận người tiếng ma sát. Gần như đồng thời, một cỗ khát thuần thú, châu bạo hự diệt ý chí từ trên trời giáng xuống. Một chui cánh cửa to lớn, quấn quanh lấy đỏ tươi huyết quang cư sĩ ma nhận hư ảnh xé rách không gian, mang theo chém nát không gian man lực, coi thường không gian giam cầm, thưởng về thẩm phi ba người chỗ tổn tại phương vị hung hãn đánh xuống. Đối mặt hai đại kim tiên liên thủ kích, ánh mắt lạnh giá, không có chút nào gợn sóng. Một tiếng sắc lệnh, sau lưng thần đình mở rộng, Vạn Trượng Ma Khu cuốn theo lấy ngập trời sát khí cùng hỗn độn tiếp lôi ầm vang mưa ra. Hững, cho lão tử nát. Si Bưu gào thét, hổ phách ma đao nghịch thiên chém kích, vạn kiếp quy khư nhận chôn bụi đạo văn sáng lên, đối cứng cái kia cự sĩ ma nhận hư ảnh. Ầm ầm, ma nhận hư ảnh kịch liệt rung động, lại bị Si Bưu cái này cùng bạo một đao miễn cưỡng bổ đến bay ngược trở về, dù chưa phá thoái, nhưng cũng thế công chẳng ngưng. Một bên khác, Thánh cơ thân ảnh không tiếng động nhấc lên, bi hư ảnh mà xuống, Những cái kia cuốn quanh mà đến thực cốt thú hồn dây xích như là gặp được hắc tinh, nộn nhịp gào hét, vỡ vụt, hóa thành hư vô. Hai đại bạn linh xuất thủ, nháy mắt chống đỡ kim tiền tập sát. Nhưng mai phục xa không chỉ nơi này. Ngay tại Shibuya cùng Thánh Cơ bị ngắn ngủi kiềm chế nháy mắt, xung quanh hư không đột nhiên sáng lên vô số song tham lam mà tàn nhãn mắt. Mấy chiếc hình dạng và cấu tạo quỷ dị, là gắn lấy khác biệt hắc ám thế lực uy hiếp chiến hàm theo ẩn nấp trạng thái này ra, họng pháo hào quang điên Càng có nhiều danh khí tức hiểm, tu vi bất ngờ đạt tới tán tu hoặc dị tộc cường giả, đồng thời tế ra pháp bảo, thi triển bí thuật bắt lại Thư Phi, tiện tưởng là chúng ta, Đoạt Quang Minh bản nguyên. Hỗn loạn công kích như là mưa to, theo mỗi một cái góc độ bao trùm mà tới, mục tiêu nhắm thẳng vào bị tạm thời cô lập đi ra Thư Phi, Tô Mộ Vũ cùng Tiểu Đồ. Trận pháp Hào Quang cũng vào giờ khắc này triệt để bạo phát, một tòa âm độc cự lũy luyện thần trận dũng nhiên thành hình, vô bế huyết quang hóa thành nức vạn oan hồn xúc tụ, cuốn quanh mà lên, không chỉ công kích lục thần, càng trực tiếp ăn mòn tần hồn. sắc mặt trắng nhợt, gian chi lực bảo vệ thân, nhưng nàng biết rõ loại này công đáng sợ. Tiểu Đồ tóc trắng ngủ, Vĩnh cô giới bi hư ảnh liên tiếp lóe lên, cương ép ổn định xung quanh không gian, uy khư kỳ điểm không ngừng chôn vùi đành tới năng lượng dòng thác, nhưng thế công quá dày đặc, khỏe miệng nàng đã rỉ ra một chút ngân huy. Chương 850, phục sát, nên ngang rời đi chương 850, phục sát, nên ngang rời đi thẩm phi dựng ở trung tâm phong bạo, đối mặt cái này tuyệt sát kết quả, trong mắt cũng chỉ có khắp nơi đóng bằng lạnh lẽo. Tôn Tép lại nhếch, hắn thậm chí không có đích thân xuất thủ, ý niệm lại động. Côn bằng tử. Lệ Xuyên kim liệt thạch đều to không, to lớn huống bằng bóng dáng nhiên mảnh trướng, hai cánh nội trường Hoàn Vũ quy cơ thôn giới lực lượng bạo phát, một cái to lớn u ám vòng xoáy xuất hiện tại ba người đỉnh đầu, như là vực sâu không đáy. Cái kia chúc xuống mà đến vô số năng lượng công kích, phát bảo ánh sáng, lại như cùng trăm sông đổ về một biển, bị cái kia khủng bố vòng xoáy điên cùng thôn quét, thu nạn. Thế công vị đó chi trệ, cũng liền tại cái này trong nháy mắt, thần phi khóa chặt đám kia hắc ám huyền tiên bên trong tiêu gạo hung nhất, khí tức thịnh nhất ba người. Thấy cơ, chém ba cái kia. Mệnh lệnh thông qua thần đình nháy mắt đến. Chính giữa cùng bộ phận thực cốt liệm dây vừa cơ ánh mắt lạnh lẽo, trước người hào quang chớp lên. Ba tiếng nhẹ nhàng nhưng lại làm kẻ khác linh hồn đông kết giòn vang gần như đồng thời vang lên. Cái kia ba tiên chính giữa nhếch răng cười lấy thôi động pháp bảo huyền tiên cường giả, động tác đột nhiên cứng đờ, mỹ tâm đều xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ thủng, giáp danh chạy xuôi theo tịch diệt đạo tác. Ánh mắt của bọn hắn nháy mắt ngẩm đạm, tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Thể nội bàng bạc sinh cơ cùng vừa mới sáng lên động tiên hư ảnh như là bị đầu nhập uy thư, nháy mắt cho bụi, triệt để tiêu tán. Miêu sát. Ba tên huyền tiên đỉnh phòng, thậm chí ngay cả da dáng chống lại đều không thể làm ra, liền đã thân tử lạc tiêu. Mùi máu tươi chưa tản ra, Thư vị âm thanh lạnh giá vang lên lần nữa, "Cibiu, phá trận." Ha ha ha. Thông phái, "Cibiu cùng thiếu, căn bản không quan cái kia lần nữa chém tới cư sĩ ma nhận, vạn trượng ma khu mạnh mẽ vọt tới cựu luyện thần trận hạch tâm trấn nhãn, hồ phách ma đao mang theo xé nát vạn cổ hùng lệ sát khí, mạnh mẽ đánh xuống." Oanh rang rắc. Âm độc luyện thần đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng gào hét, chủ trì trận pháp mấy tên ngọc thanh huyền tiên trưởng lao tính cả trận nhãn pháp bảo một chỗ, cái này không thèm nói đạo một hóa thành một pháp nháy mắt bị phá. Đây hết thảy phát sinh tại trong trước mắt Theo mai phục phát động, đến Kim Tiên bị ngăn, Hắc ám thế lực vây công, lại đến ba tên huyền tiên bị miểu, đại trận bị phá, bất quá ngắn ngủi mấy tước. Những cái kêu nguyên bản điền của bọn tới Hắc ám thế lực tu sĩ lập tức như là bị tới một chậu nước đá, hoảng sợ lùi bước, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Tăng cốt cùng tuyệt niệm trong ý niệm bộc phát ra kinh nộ ba động, hiển nhiên không ngờ tới Thẩm Phi phản kích sắc bén như thế, như vậy tinh chuẩn, tàn nhẫn như vậy. "Tiểu Bộ, đi." Thẩm Phi không hiếu chiến, khẽ quát một tiếng. Tiểu Bộ mắt bạc sáng đến cực hạn, hai tay đột nhiên xé ra Bị sự vũ cưỡng ép phá vỡ trận pháp sau lộ ra không gian yếu kém điểm, bị nàng nháy mắt bắt được, khuyết trường. Một đầu ngắn ngủi lại ổn định không gian thông đạo dỗng nhiên thành hình. Ba người thân ảnh nháy mắt không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh hỗn độn trên trường, phá toái trận pháp tang cốt, ba bộ nhanh chóng lạnh giá huyền tiên thi thể, cùng vô số chưa tình hồn, đưa mắt nhìn nhau mai phục người. Sâu trong hư không, truyền đến tang cốt cùng tuyệt niệm áp lực đến cực thấy thẩm đám người gần trốn vào thanh hoa thiên, ý gọn, khu động bộ hạ tất cả phục binh theo không bỏ. Vô số chiến hạng, tu sĩ như là người được hết tinh bảy cá mập, xé mở hư không, điên cuồng đánh tới. Thẩm Phi nhìn lại Chu Bình, trong mắt cuối cùng một chút nhiệt độ hoàn toàn biến mất, chỉ còn giữ lại bằng phong bạn vận sắt ý đã khăng khăng chịu chết, liền thành toàn các ngươi. Hắn không còn bảo lưu, sau lưng cái kia phương Hạo Hãn Thần đỉnh ẩm vang cái chấn, hỗn độn thần quang xông lên tận trời, mười một trụ tinh động tiên liên của một chuyện, lực lượng bàng bạc vô tận như là tinh hà vỡ đê, tung hạn ra chỉ ở mỗi một vị bạn linh hồn. Côn Bằng Tử, những cái kêu nào hàm đội. Mệnh lệnh vừa dứt, Bằng Tử phát ra dung khắc hoàn vũ thánh giải, to lớn vô cùng hút độn chân thân không che dấu nữa, Hoàn Vũ Quy Khư thôn giới lực lượng toàn bộ chiến hay. Một cái xoa so tinh thần càng thêm to lớn u ám vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, khủng bố lực hút nháy mắt hóa tràn sông lên phía trước nhất mấy chục chiếc giữ tận chiến hạng. Vô luật nó dễ rủa như thế nào, đột phát ra như thế nào bóng cánh phòng hộ chặt pháp, đều như giấy mỏng bị tùy tiện xé rách, bò nát, tính cả phía trên tu sĩ đều bị kéo vào Bắc Minh Thâm Uyên, hóa thành tạm bộ động tiên tư lương. Si mở đường, nghiền bọn hắn. Si trưởng ma khu ma trời, đến thần đỉnh lực lượng còn chú, khí tức nháy mắt đột phá cực hạn. Phật Tiên Minh chủ lĩnh bực hỗn hợp có tân sinh nhân hoàng đạo quả uy lực hung hãn bày ra. Hắn bước ra một bước, hư không băng liệt, hộ phách ma đao đơn giản một cái chém ngang, cuốn quanh lấy bạn tiếp quy khư nhận cực hạn chôn vùi Lạc Văn. Đao quang lướt qua, ba tên tính toán kết trận ngăn trở Huyền Tiên đỉnh phong tính cả phương pháp bảo nháy mắt bị chém thành hư vô, liền tiêu thảm đều không thể phát ra. Thánh cơ, ma diệt cái kia kim tiên hình chiếu. Thánh cơ dung nhan tuyệt mỹ hoàn léo, lực, coi thường không gian và bang trấn hướng cái kia lần nữa ngưng kết chém tới cứ sĩ ma nhận hư ảnh cùng phía sau người thao túng. Tuyệt niệm, ầm ầm, ma nhận hư ảnh phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, từng khúc băng liệt, uy cơ chi lực như là phụ cốt chi thư, dò theo nó cùng bản thể liên hệ lực hướng ăn mòn mà đi, bước đến ẩn nấp hư không tuyệt niệm tê lên một tiếng đau lớn, khí tức một trận hỗn loạn. Thích Tiên, chém đầu. Một mực tại trong bóng tối trở lệnh thích tiên vô thành vô tức biến mất. Sau một khắc, một chiếc bị trùng điệp bảo vệ, phụ trách chỉ uy hiệp đồng tây công bên trong kỳ hạ. Chủ trì trận pháp Ngọc Thanh huyền tiên trưởng lao đầu nháy mắt bay lên, trong mắt còn lưu lại kinh hái cũng khó có thể tin. Chu tiên kiếm hàn ý nháy mắt đông kết nó thần hồn, liền tự bạo động tiên đều không thể làm đến liền hoàn toàn chết đi. Chỉ huy Trung khu nháy mắt tê liệt, vây công trận thế xuất hiện trí mạng hỗn loạn. Đây là một chàng đơn phương huyết tinh tàn sát. Thân đình lực lượng ra chỉ xuống bạn linh, mỗi một vị đều nắm giữ địch nổi thậm chí áp chế bình thường kim tiên khủng bố chiến lược. Tu sĩ thành phiến vẫn lạc như là bị thu gạt mây thảo. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng lỗ mạnh bên thai không dứt, không chút nào vô pháp chỉ hoán hủy diệt bất trần. Tang cốt cùng tuyệt niệm vừa kinh vừa sợ, liên tục xuất thủ tính toán bắn hồi, lại bị thánh cơ quy khư chi lực cùng Siêu Vũ vùng bạo công kích kéo chặt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bộ hạ lực lượng bị nhanh chóng tàn sát hầu như không còn. Cuối cùng, làm côn bằng tử đem cuối cùng một chiếc tính toán chạy trốn chiến hạng tính cản bộ tu không còn một lúc, mảnh này thông hướng vào vận, để lâm vào tĩnh Phóng mắt nhìn tới, đều là phá toái pháp bảo quốc, đông kết máu băng cũng mất đi năng lượng chậm chậm trôi nổi thi hải, nồng đậm huyết tinh cùng khí tức tự vong cơ hậu ngưng tụ thành thực chất. Tang cốt cùng tuyệt niệm gặp chuyện không thể làm, mang theo vô tận đoán độc cùng sợ hãi, chật vận xé rách không gian bộ chạy. Thần phi chắp tay dựng ở hư không, nguyên thân không nhiễm trần thế, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Vào thanh hoa thiên, hắn nhàn nhạt phân phó một câu, thân ảnh trước tiên hóa thành lưu quang, bắn về phía phía kia càng thêm lão địa sâu. Sau lưng, bạn linh nhóm huy diện hết vết lưu lại, chợt theo sát phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Chương 851, mai phục Kịch chiến chương 851, Mai phụ, kịch chiến đế giang điện cửa vào chỗ tổ tại. Không gian như là phá toái lưu ly, vật mẻo dạn nước viễn của cột đá cùng bậc than trôi nổi tại cuồng bạo loạn lưu bên trong, tràn ngập mênh mông mà khí tức nguy hiểm. Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ vừa mới hiện thân, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt. Nơi đây sớm đã tụ tập nhiều mặt thế lực. Ánh mắt của bọn hắn tại Thẩm Phi trên mình kinh nghi bất định đảo qua, cuối cùng đều nóng rực khóa chặt tại Tô Mộ Vũ trên mình. Trong cơ thể nàng lưu truyền không gian tổ vũ huyết mạch chính giữa cùng mảnh phế tích này xuất hiện cường liệt cộng minh. Bu bu Ngay tại Tô Mộ Vũ tới gần trung tâm tòa kia to lớn nhất tàn tạ cửa đá lúc, trên cửa đá ảm đạm cổ lão hoa văn đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang. Toàn bộ di tích kịch liệt chấn động, khung cửa trung tâm đột nhiên sẽ rách mở một đạo không ổn định vết nước không gian, tính chất hủy diệt không gian loạn lưu như là bị đè nén vạn năm núi lửa, ở vạng phút chào, cửa vào mở ra. Đoạn môn. Thời cơ chốc lát dẫn bạo tham lam. Khoảng cách gần nhất mấy tên tán tu lão hóa thành nhanh điện. Ngọc Thanh kết trận bội sông, tiếng lệ, còn có nhiều không gian chi lực nháy mắt chấn động, muốn nháy mắt xông vào trong di tích nhưng lại vẫn có người đem nó chặn lại. Hỗn chiến nháy mắt bạt phát, năng lượng va chạm với mình, tiêu thảm cùng gầm thét xé nát biển cổ yên tĩnh. Bảo vệ một vũ. Thanh âm thẩm phi lạnh giá, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ một thoáng, ma gạo, yếm minh của bang. Chân vũ quy xả pháp tướng giơ cao đến huyền hắc cửu tuấn, ngăn lại trước hết nhất cuốn tới không gian loạn lưu, thần ông quanh thân trôi nổi rơi vô tận sinh cơ thành quang, củng cố xung quanh không gian, giao chỉ hóa thành thực chất trướng, ra dày đánh tới pháp bảo pháp. Si bạn ma trực tiếp trận, ma đao một cái quét ngang. Côn bạo sát khí dão mang nháy mắt đem hai tên nệ tránh không kịp tán tu tính cảm pháp bảo chém thành mảnh vụn. Thánh cơ lang không mà đứng, uy khư đạo vi hư ảnh trấn áp mà xuống, tịch diệt đạo vận đệ ngọc thanh đệ tử kết thành kiếm trận ánh sáng kịch liệt đảm đạm, từng khúc băng liệt. Thích tiên thân ảnh tại trong bóng tối lấp lóe, mỗi một lần xuất hiện, tất có một tên tính toán đánh lén Tô Mộ Vũ địch nhân vô thành vô tức độ xuống. Côn bằng tử hiện ra hỗn độn trên thân, miệng lớn hợp ở giữa, kích, hai cánh động, không phong bạo liền đem mấy tên địch Ba minh thần sĩ vẫy ra thần miện thành lũy tinh khiết thánh quang đem Tô Mộ Vũ quanh thân hộ đến dày không thông rõ, tất cả tác động đến tới dư ba đều bị làm sạch tiêu tán. Tại rất nhiều triệu hoàn thú cấu tạo tuyệt đối trong phòng tuyến, thần phi nắm ở Tô Mộ Vũ, quanh thân hỗn độn khí lở lở, coi thưởng xung quanh khắp liệt chém giết cùng bảo tạng, từng bước một như là đạp gai mà xuống, trực tiếp hướng đi cái kia phun trào ra hủy diệt loạn lưu cửa điện bất đứt. Ngăn lại hắn, Ngọc Thanh một tiên trưởng lao mắt, bay, liên đi, để Thần phi nhiệt bước không ngừng, tại vô số kinh độ, không cam lòng, hoảng sợ nhìn kỹ, giống như thần ma lui tránh, mang theo tô mộ vũ trước tiên sông vào cái kia bật bẹo chấn động đế giang cửa điện, thân ảnh nháy mắt không có vào cường bạo quang ảnh bên trong. Rất nhiều triệu hoán thú theo sát phía sau, hóa thành từng đạo lưu quang đầu nhập cửa điện. Chỉ để lại lối vào một mảnh hỗn độn chiến trường cùng thế lực khắp nơi hồn hệ gầm thét, cùng chậm chậm tiêu tán không gian ba động. Đế giang trong điện, thời không rối loạn, màu sắc sắc sỡ. Dưới chân cũng không phải là thực địa, mà là không ngừng lưu chuyển, phá vỡ vừa trọng độ không gian mảnh vụ. To lớn bên cổ cột đá nghiêng dạng nước trôi nổi tại trong hư vô, trên đó xuất lại cấm chế phụ văn tím thoảng sáng lên, tàn mát ra làm người sợ hai ba động, dã động không tiếng động không gian chôn bùi. Thẩm Vi cùng Tô Mộ Vũ tại một đám triệu hán thú bảo vệ xuống cẩn thận tiến lên. Tiểu bố mắt bạc bên trong kiểu giới tinh thần điên cuồng tôi diễn, không ngừng lần tránh lấy đột nhiên xuất hiện thời không bẫy dập cùng bí mật cấm chế. Đột nhiên, bốn phía nguyên bản hôn loạn vô tự không gian ba động đột nhiên chỉ trệ, chợt dung một loại quỷ dị vận luật cộng lên. Không tốt. Tiểu Bồ một tiếng, hai tay cấp tốc huy động, ngân quang lên tính toán ổn định xung quanh không gian. Lại thấy chúng quanh Vô số đạo ngọc thanh tiên quang cùng thánh đỉnh thánh huy đồng thời sáng lên, xem lẫn thành một chương to lớn la võng, ngáy mắt bao phủ xuống. Lư Nghi Vi chần diệt thần trợn. Ngọc thanh đạo thống cùng quang minh thánh đỉnh lại nơi đây tạm thời liên thủ, dựa vào đối đế giang điện bộ phận khu vực viễn cổ ghi chép, sớm bày ra cái này tuyệt sát chi trận. Trận pháp vừa thành, không gian nháy mắt bị triệt để qua kín, thậm chí bắt đầu lượn bên trong đè ép xô đổ. Càng đáng sợ chính là, trận pháp nơi trọng yếu, hư không đột nhiên sẽ rách mở một cái lỗ to lớn. Một đầu hình như cự đỉnh, toàn thân tự loạn không gian mạnh thành, một mắt hư không đỏ tươi ác thú bị cưỡng ép triệu mà ra phát ra trấn hồn lấy phép gao két, lao thẳng tới Thẩm Vi. Cùng lúc đó, trấn pháp dẫn động đế giang trong điện bốn có tính chất hủy diệt năng lượng. Mây xám tịch diệt phong bạo tự nhiên tạo ra, như là ước bạn đem nạo xương cùng nào, theo bốn phương tám hướng của tới, những nơi đi qua, hết thảy đều tại vô thanh vô tức phân rải chôn bụi. Bảo vệ chủ nhân cùng chủ mẫu, Si Bưu gao két, ma đao chém về phía hư không ác thú, lại bị nó bên ngoài thân lưu chuyển không gian mạnh vụn lệ đi ra, chính mình ngược lại bị mấy đạo tịch diệt ám máu me Vũ cứ, huyền Mà tuấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến nằm đạo. Thần long đỉnh thanh quang chợt hiện, tốc độ chưa chỉ lại theo không kịp phá hoại tốc độ. Côn bằng tử tính toán thôn vệ phong bạo, lại như uốn rượu độc giải khát, hỗn độn thân thể bị xé rách ra vô số vết thương. Thích Tiên Vân ẩn tại phong bạo cùng trận pháp màn sáng ở giữa giăng nan lấp loé, tính toán tìm kiếm trận nhãn, lại bị từng đạo thánh quang bất lui. Xí thân miện thành lũy kịch liệt ba động, thừa nhận hai tầng áp lực. Tiểu Bồ khẽ miệng huy, hai tay gắt gao không, giới phát đến từ Miên cương tại một mảnh trong hốn loạn duy trì lấy một khối nhỏ đối lập ổn định khu vực, để mọi người không đến mức bị nháy mắt cuốn đi hoặc xé nát, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Thế cục nháy mắt nguy ngập. Thần phi ánh mắt băng lánh như bạc năm hàn băng, đảo qua cái kia tại tịch diệt trong gió lốc như ẩn như hiện trận pháp tiết điểm cùng đầu kia điên cuồng tàn phá bốn phía hư không ác thú. Hắn đột nhiên đưa tay, thần đình mở rộng, phía trước tịch thu được đại lượng ngọc thanh pháp bảo, đang rực, thậm chí những cái kia chân quý thanh thủ, như là rác rưởi bị bàng bạc lực lượng ra, trôi nổi tại trước người. Du luyện, hiến đế, hỗn độn dung lâu hư ảnh ẩn mang phủ xuống. Đem cổ bảo vật nháy mắt thu về, lo lựa luực lực, pháp tắc sẽ lẫn. Thánh cơ, thần vi quá khẽ, tất cả hiến tế sinh ra tràn đầy năng lượng cùng pháp tắc tinh hoa, cuốn hợp có thần định giá trị vô thượng vĩ lực, như là thiên hà chảy ngược, toàn bộ tràn vào thánh cơ thể nội. Thánh cơ tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra thống khổ cùng thánh khiết sen lẫn thân sắc, quân thân quy cơ đạo vận tốc độ trước đó chưa từng có tăng đoạn, thuế biến. Sau lưng nàng cái kia mới quy cơ đạo bi hư ảnh đột nhiên thực gấp mấy lần không thôi, văn hóa, phản mai táng chư thiên, diện, quy cơ Nàng chậm chậm nâng lên hai tay, trong miệng tốt ra cổ lao đạo âm. Một cố càng thêm thâm chậm, càng thêm thuần túy tích diệt chi lực từ nó thể nội bạo phát, lại ngược dung nhập xung quanh cuốn tới tịch diệt phong bạo bên trong. Cũng không phải là chống lại, mà là đồng hóa, khống chế. Cái kia đủ để chôn vùi huyền tiên phong bạo, tại ở gần thánh cơ nhất định phạm vi lúc, lại biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên, bao quanh nàng xoay chậm chậm, phảng phất biến thành nàng lực lượng một bộ phận. Đồng thời, nàng một chỉ điểm hướng đầu hư không thú. Chương 852, rút ra giọng, truyện cụm, chương 852, rút ra giọng. Cuối cùng, một trung nguyên sát lục hào quang không còn là nhỏ bé một điểm, mà là hóa thành một đạo tối tâm mờ mịt, chảy xuôi theo vô số thế giới kết thúc cảnh tượng dòng thác, nháy mắt đem cái kia ác thú nhân trịm. Ác thú phát ra vô cùng thê lương tiêu thảm. Thân thể cao lớn tại dòng thác bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân giải, tiêu tán, liền cấu thành nó hoạch tâm không gian mảnh bụi đều bị triệt để ma diệt, hóa thành nguyên thủy nhất hư vô. Thánh cơ bằng sức một mình, cứ thế mà chống đỡ trận pháp hai đại sát chiêu, thậm chí mơ hồ có đạo khách thành chủ chi thế. Chiến trường lâm vào ngắn ngủi giằng co. Ngọc Thanh cùng Thánh đỉnh tu sĩ sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động trận pháp, lại khó mà lập tức đè xuống đạt được khủng bố tăng phúc thánh cơ. Thánh cơ mặc dù đến hiến tế lực lượng ra chỉ, tạm thời chống đỡ thế công, nhưng cùng Ngọc Thanh, Thánh đỉnh liên thủ bày ra lưỡi nghi vi trận diệt thần trận tới trong điện biến cổ cấm chế tạo thành hợp lực so sánh. Vẫn như cũ lâm vào gian khổ giằng co, trận pháp mãn sáng mặc dù ba động bị liệt, nhưng vẫn không pha toái. Thẩm Vi ánh mắt như điện, thấy do chiến cuộc chốt ở nhất cần nháy mắt buộc phát ra siêu việt trận cực hạn chịu đựng lực lượng để đối. Hắn không do dự nữa, tâm thần triệt để chìm vào sâu trong tứ hải. Dẫn động cái kia nguồn gốc từ bản nguyên vĩ lực, dòng, rút ra, 17 đạo hình thái khác nhau dòng ánh sáng. Bọn chúng trôi nổi tại thẩm phi ý niệm không gian, hào quang và trựa, đạo vận nguyên minh, minh, 8 đầu đạo dai, 9 cái bản nguyên liên Đoạn pháp triều tịch, đạo một giai bị động tăng lên 50 pháp thuật phóng thích tốc độ. Chủ động kích hoạt, tiếp xuống trong 10 giây, tất cả thời gian hồi kỹ năng giảm thiểu 30. Hồi chiêu, tháng 1 năm 20 giây. Nguyên tố cộng minh tách ra, đạo hai dai tủy ý nguyên tố kỹ năng chúng mục tiêu sau Có 20 tỷ lệ phát động nguyên tố tách ra đối mục tiêu cùng với xung quanh địch nhân tạo thành một lần kỹ năng này, 50 thương tổn cùng thuộc tính bạo tạc. Ảo thuật trí tuệ, đạo hai giai bị động tăng lên 30 lớn nhất điểm pháp lực hạn mức cao nhất cùng 20 pháp lực tốc độ khôi phục. Chủ động kích hoạt, nháy mắt khôi phục 50 lớn nhất điểm pháp lực, cũng làm tiếp một cái kỹ năng thương tồn tăng lên 100. Hồi chiêu, 15 không giây. Thư không tụ bạo, đạn ba giai tại chỉ định vị trí sáng tạo một cái hư không kỳ điểm, 2 giây sau mảnh liệt bạo tạ đối trong phạm vi địch nhân tạo thành pháp thuật cường độ 800 không gian xé rách thương tổn, cũng kèm theo 3 giây không gian giảm cầm hiệu quả. Hồi chiêu, 60 giây. Nhân hồn bí thuật, đạt 3 giai chủ động kích hoạt, tiêu hao trước mắt HP20 làm tiếp xuống 15 giây bên trong tất cả kỹ năng thương tổn tăng lên 80 lại coi thưởng mục tiêu 30 pháp thuật kháng tính. Hồi chiêu, 180 giây. Tinh thần truy lạc, đạt 4 giai triệu hoán một khoảng ngôi sao loại nhỏ đánh kích mục tiêu khu vực, đối mục tiêu chủ yếu tạo thành pháp thuật cường độ 1200 kết sù lý lẽ cùng ảo thuật hỗn hợp thương tổn, cũng đối sóng xung kích trong phạm vi lịch nhân tạo thành 50 bắn tung tóe thương tổn cùng đánh ngất hiệu quả. Hồi chiêu, 300 giây. Pháp tắc xuyên đấu, đạt 4 giai bị động Tất cả kỹ năng thu được 35 pháp thuật xuyên thấu hiệu quả. Chủ động kích hoạt, tiếp xuống 3 lần kỹ năng công kích đem hoàn toàn không nhìn mục tiêu ma pháp miễn dịch cùng giảm sát thương hiệu quả. Hồi chiêu 20 0 giây. Diễn đạo cấm chú trung niên tiếng vọng, đạo năm giai dẫn dắt 5 giây, ngâm sướng hủy diệt cấm chú, đối phạm vi cực lớn bên trong tất cả địch nhân tạo nên trung niên là gấn 3 giây sau dẫn bạo, tạo thành pháp thuật cường độ 2500 sát thương chuẩn. Thi pháp trong quá trình miễn dịch không chế. Hồi chiêu 600 giây. Bản nguyên quá tải, bản nguyên một giai bị động, kỹ năng tỉ lệ bạo kích tăng lên 25 sát thương bạo kích tăng lên 100 chủ động kích hoạt, tiến vào quá tại trạng thái kéo dài 10 giây trong lúc đó tất cả kỹ năng không tiêu nào không hồi chiều nhưng sau khi kết thúc sẽ lâm vào 5 giây kiệt lực trạng thái tất cả thuộc tính giảm xuống 90 hồi chiều 300 giây chiều không gian ngỡ ngụt bản nguyên một giai công kích có tỷ lệ sẽ rách mục tiêu chỗ tồn tại không gian chiều không gian tạo thành dựa vào mục tiêu HP tối đa 5 sát thương chuẩn đối tinh anh cùng bộ hiệu quả giảm phân nửa, cũng kèm theo chiều không gian hốn loạn hiệu quả khiến cho chịu đến tất cả thường tồn tăng lên 15 kéo dài 10 giây Kỳ điểm số đổ, Bản Nguyên 2 dai sáng tạo một cái kéo dài hấp dẫn xung quanh địch nhân cỡ nhỏ hoạt động, kéo dài 5 giây, hoạt động kết thúc lúc phát sinh sụp đổ bạo tạc, đối trong phạm vi tất cả địch nhân tạo thành pháp thuật cường độ 1500 kết sủ thương tổn cũng đem nó lôi kéo tới trung tâm. Hồi chiều, giây. Vạn phát quy tịch, bản nguyên 2 giai bị động, xung quanh địch nhân mỗi giây trôi đi một lớn nhất điểm pháp lực, có lẽ có thể lượng, cũng vì bản thân phục hồi ngang nhau điểm pháp lực. Chủ động kích hoạt, nháy mắt lặng trong phạm vi tất cả địch nhân ngang nhau tan nó tất cả ở UFF trạng thái, kéo dài 4 giây. Hồi chiều, 180 giây Khái niệm bóp méo năng lượng, Bản Nguyên 3 giai ngắn mũi bóp méo năng lượng bảo toàn khái niệm, làm bản thân tiếp một cái kỹ năng pháp lực tiêu hao giảm xuống 100 thương tổn tăng lên 200 lại nhất định bạo kích. Nguyên sơ dòng thác, Bản Nguyên 3 giai dẫn dắt một đạo tiếp nối năng lượng Bản Nguyên dòng thác, kéo dài đối phía trước hình mũi khoan khu vực tạo thành lưới dây pháp thuật cường độ 500 tuần túy năng lượng tương tổn, kéo dài 5 giây. Dẫn dắt trong lúc đó có thể chậm chạm di chuyển. Hồi chiều, tháng 2 năm giây. Pháp diện, Bản Nguyên 4 giai tiếp xuống 10 lần công kích kèm theo pháp tắc chôn hiệu quả trực tiếp phá hủy mục tiêu trên mình từ năng lượng tạo thành hộ thuẫn, bình thường loại kỹ năng, cũng đối kỹ năng phóng thích người tạo thành dựa và hộ thuẫn cường độ phản phệ tương tổn. Hư không lãnh chúa quân trượng, bản nguyên 4 giai triệu hoán một trôi hư không quân trượng, nắm giữ trong lúc đó, không gian kỹ năng hiệu quả tăng lên 100, có thể tùy thời tiến hành cự ly ngắn không gian lấp lóe, không hồi chiều, quân trượng công kích có thể tước đoạt mục tiêu đối nào đó một hệ nguyên tố lực không chế, kéo dài 10 giây, kéo dài 300 giây, hồi chiêu 45 cung giây. Hoàn vũ khí điểm độ lớn Bản nguyên 5 giai áp xúc bên thân bạn mét bên trong tất cả phân ly năng lượng cùng bộ phận bạn thân pháp lực, tạo thành một quả cực không ổn định hoàn vũ kỳ điểm cũng bắn về phía mục tiêu. Kỳ điểm tiếp xúc mục tiêu hoặc đến lớn nhất tầm bắn sau, mô phòng bí bàng, đối siêu cự hình phạm vi tạo thành pháp thuật cường độ 1000 hỗn độn độ tính sát thương chuẩn. Hồi chiêu, tháng 7 năm 20 giây. Sau một khắc, cái cơ thể nội dòng bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Trung nguyên sát lục quy khư đạo nguyên khái niệm méo năng lượng, bản nguyên giai, vũ lớn. Bản nguyên năm dài, trung nguyên kỳ điểm bản đạo quy tịch, bản nguyên tám dài, chương 852, rút ra dòng, chuyển cục 2, chương 852, rút ra dòng, chuyển cục 2, hiệu quả tăng cường, thiên phạt hồng liên trung nguyên kỳ điểm bốc cháy, hồng liên chuyển hóa làm, không ổn định kỳ điểm, lục trạm tứ bảo, tạo thành phạm vi sát thương chuẩn, pháp lực 7500000, coi thường tất cả giảm thương cùng miễn dịch, mỗi lần thứ 6 bạo tặng phát động bản nguyên bóc ra cưỡng chế tức đoạt mục tiêu 15 đại đạo bản nguyên cũng kèm theo quy khư nhớ, tinh vẫn quy khư kỳ điểm tinh liệm, diệt tinh thần biến làm móc nối kỳ điểm, chúng mục tiêu sau giây truyền phản ứng Đối bản nguyên giai trở xuống tất sát, đối đạo nguyên giai tạo thành năm đại đạo chi nguyên bính, cựu tổn hại cũng giam cầm nó nhận biết. Trung nguyên chương mở đầu ngưỡng giảm xuống tới 1000 man ước, đại đạo trung nguyên chi ẩm có thể coi thưởng bản nguyên chín giai trở xuống tồn tại quyền hành, trực tiếp tiến hành mạn sát phán định, dẫn bạo thương tổn tăng lên tới, đã bóc ra bản nguyên linh hồn mục tiêu HP tối đa 5000, hộ chuẩn tỉ lệ chuyển hóa tăng lên, mỗi một cung cấp HP tối đa 20 hộ thuần. có thể chủ dẫn bạo bi bản thể, vũ bỏ túi chết đối đạo nguyên xuống tạo thành tử. Đối đạo nguyên giai tạo thành kết sù sát thương chuẩn cũng dĩnh kỹu xóa bỏ nó bộ phận thời gian tồn tại. Vĩnh kiếp thời khư vô gian hồi lang, bản nguyên một giai, vạn pháp triều tịch, đạo mở giai, ảo thuật trí tuệ, đạo hai giai, chiều không gian vỡ vụn, bản nguyên một giai, xưa không lánh chúa cổ trượng, bản nguyên bốn lớn giai, vĩnh kiếp hư không đoạn duy chốn để, bản nguyên sáu giai, thời tám tinh liệm phạm vi bao trùm khuếch trương tới mức dưới, có thể đồng thời lưu đầy số nhiều mục tiêu, cũng có thể rút ra bị lưu lại người tuyến thời gian lực lượng bổ sung bản thân tiêu hao. Đạo ngân nhưng đối với bản có hiệu lực, đơn thể có thể nghịch chuyển nó 10 vạn năm đạo hại. Pháp vi dẫn bạo có thể làm cho hức vạn giặm bên trong bản nguyên giai trở xuống cảnh giới vĩnh cửu rơi xuống. Tất nhiên thần quyền thôi diễn tốc độ tăng lên tới 1 giây bằng năm, lực chuyển nhân quả có thể chọn bện miễn trừ đạo nguyên giai trở xuống thương tổn, cũng đối đạo nguyên giai thương tổn tiến hành 70 suy yếu. Thứ không chúa tể, có thể tự do định nghĩa quanh thân trong bản giặm không gian pháp tắc, tùy ý suy qua, cắt đứt, giam cầm không gian, loại không gian, kỹ năng không tiếng hào. Đậu, giai, già, giai, bí thuật, đạo bản nguyên 7 giai, hiệu quả tăng cường, Hoàn Vũ Kim Khố rơi xuống đạo nguyên kim chuyên tăng lên toàn thuộc tính hiệu quả tăng tới 2 bất diệt kim thân có thể triệt tiêu 3 lần vết thương chí mạng, tài thần đạo binh số lượng gạch. Và mấy, 50. Nguyên hai lò luyện tôn vệ phạm vi cùng tỉ lệ chuyển hóa tăng lên trên diện rộng, 500, có thể thôn phệ địch quân bờ UFF trạng thái chuyển hóa làm chính mình, dùng, vũ hành tiểu thế giới có thể chủ động dẫn bảo tạo thành đối ứng thuộc tính phát tắc phong bạo. Vũ hành đạo nguyên có thể đổ bản nguyên xuống cơ sở đạo thực hiệu quả có thể vĩnh cửu giảm xuống mục tiêu pháp lĩnh ngộ hạn mức cao nhất. Vĩnh độ pháp tắc phát động điều kiện giảm xuống tới tiêu hao 5 phát lực, đại diện tặng có tỷ lệ tạo ra bản nguyên giai tài liệu, phục sinh đơn vị bảo lưu khi còn sống đại bộ phận thực lực, thu được kỹ năng biến thành vĩnh cửu năm giữ. Mới tăng nguồn gốc dòng thác, có thể dẫn ra hỗn độn nguồn gốc tạo thành kéo dài kết xù thương tổn đồng thời, điên cùng rút ra trong phạm vi tất cả địch nhân pháp lực, năng lượng thậm chí sinh mệnh lực. Vĩnh kiếp nguyên hải chư giới băng mộ, bản nguyên mở giai, không tụ bảo, lạc tinh thần truy lạc, đạo bốn giai, điểm xúc độ, bản nguyên hai pháp tắc hiện hóa diện, bản nguyên bốn cuối cùng mọi bạn tự vi hư, bản nguyên 6 giai tiêu quả tăng cường, huyền hai mộ giới hắc động thôn phệ lực cực lớn tăng cường, có thể thôn phệ bản nguyên bảy giai trở xuống pháp tắc khái niệm, huyền hài băng quan có thể ngăn cản đạo nguyên muở giai. Công kích, sao chép năng lực vô thượng hạn, dẫn bảo sau băng phong khu vực thời gian cũng bị đông cứng. Thuế đạo quy khư mới khu toàn thuộc tính 3, kế thừa kỹ năng toàn bộ trang giai tới bản nguyên giai, vĩnh kiếp đặc tính có thể đồng kết đạo nguyên giai đại đạo pháp tắc vật chuyển. Trừ giới băng tàng trong thời gian tỉ lệ tăng tới 1 giây ngàn năm, có thể can thiệp tiến thời gian đi, ra lúc mang theo trừ giới hàn sát có thể trực tiếp đông nát nguyên trở xuống nguyên thần. Vạn tượng vi hư, có thể chỉ nhất định một mảnh khu vực cưỡng ép tiến hành khái niệm uy hư đem nó theo tồn tại trạng thái hướng hư vô trạng thái như chuyện, vô điều kiện chôn vùi bản nguyên tám giai trở xuống hết thảy tồn tại. Dung hợp hoàn thành ngay mắt. Ngươi. Thái cơ đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt không còn là thanh lãnh, mà là hóa thành một mảnh hỗn độn quái cuồng, vạn tượng sinh diệt khủng bố cảnh tượng. Nó khí tức như là vũ trụ sơ khai, vô hạn trèo lên, ngay mắt sông phá lượng mi vi chẩn diệt thần lay động toàn bộ đế giang đạo uy thực, văn hóa thành lưu động hỗn độn chi bằng, nhẹ nhàng chấn động. Giang giác. Cả trời bỗng như thành đồng lưỡng nghi vi trần diện thần trận màn sáng, như là yếu ớt lưu ly, nháy mắt hiện đầy vô số vết nứt, chợt ầm vang lớn át. Chủ trì trận pháp mặt thành, thánh đỉnh cao thủ cùng nhau phun máu bay ngược, trong mắt tràn ngập vô biên kinh hái cùng sợ hãi. Không, điều đó không có khả năng. Một tên Ngọc Thanh Huyền Tiên trưởng lão nghẹn ngào gào lên. Thánh cơ hồ hung đưa tay, đầu ngón tay một điểm hỗn độn quang mang lập lòe. Vô số nhỏ bé trung nguyên kỳ điểm thay thế hồn mắt phủ toàn bộ không gian. Sau một khắc, liên hoàn bạo tạc lên, pháp tắc vật quy Không gian như là bị nàng nhào đồ chơi. May mắn còn sống sót địch nhân bị tùy ý các đức, lưu lại, ngưng kết. Người may mắn còn sống sót chỉ cảm thấy bản thân pháp lực, sinh mệnh lực thậm chí đối pháp tất cả ngộ đều tại điên cuồng trôi đi, chuyển vào thành cơ thể nội, để nàng vốn là khí tức kinh khủng bộc phát sâu không lường được. Một mảnh hư vô lĩnh vực ngay tại sau lưng nàng chậm chậm bày ra, tàn mát ra khiến kim tiên đều hoảng sợ diện sạch khí tức. Chương 853, chém giết, nhân hoàng cung hành động chương 853, chém giết, nhân hoàng hành động cơ đầu ngón tay cuốn không gian trung yên kỳ nhiên nổ tung, vô thanh vô tức ở giữa Lỗ Nghi vi Trần diệt thần trận sót lại kết cấu như là bị vô hình cự thủ ép qua các vạo, triệt để hóa thành một miện. Phản vệ lực lượng như cùng chiều cuốn ngược, bảy trận mộc thanh, thánh đỉnh tu sĩ cùng nhau rối thảm, tu vi hơi yếu người ngay tại chỗ đạo cơ bỡn nát, thân thể hóa thành cho bụi. Một tên cũng không để lại. Thanh âm thầm phi lạnh giá, hạ đạt tuyệt sắc lệnh. Chiến trường nháy mắt phân cách. Thích Tiên thân ảnh dung nhập phá toái trụ ảnh, hư không vô giới để nàng trở thành chí mạng nhất bóng mờ. Một tôn huyền tiên trưởng lão chính giữa tận lực gáp chế thể nội khí huyết trào, tính toán gây dựng lại trận thế, mi tâm lại nhiên mắt lại Chu Tiên Kiếm Hàn Ý đã đông kết nó thân hồn, thời nguyên huy định cùng tồn tại bộc ra đồng thời phát động, đem nó tồn tại dấu tích triệt để xóa đi. Xung quanh tính toán bảo vệ đệ tử chưa thấy rõ phát sinh chuyện gì, liền cảm giác trong cổ phát lạnh, nội nhĩ nga quý. Một bên kia, thánh đỉnh vị kia cầm trong tay hoàng kim thánh điện chánh án, quên thân thánh quang huy hoàng, trong miệng ngâm sướng không ngớt, dẫn động đế giang trong điện xuất lại cổ lao cấm chế hóa thành quang minh gia tỏa, tính toán chói buộc thánh, cơ. thánh cơ ánh hữu, sau lưng cái đã ngưng đọng như thực động một chút. Tránh án sợ phát hiện, chính mình dẫn động chế ánh sáng lại như trăm sông đổ về một biển trong những vô pháp gia tăng bị thân, ngược lại bị cái tia đen kịp đạo bia điện cuồng thôn vệ, liền trong cơ thể hắn thánh lực cũng bắt đầu bất ổn, như muốn rời khỏi thân thể. Bàn pháp quy tịch cùng nguồn gốc dòng thác đặc tính không tiếng động phát động, tức đoạt lấy lực lượng của hắn. Thánh cơ đưa tay một điểm, một đạo kỳ điểm tinh liệm xuyên qua hư không, tránh án giống giận dùng thánh điển đón đỡ, thánh điển nhưng trong nháy mắt tảm đạm, trang sách cháy đen phá thoái, cả người hắn như gặp phải chọc tích, máu tươi phun bay ngược ra ngoài, khí liệt phải phải. Chính diện chiến trường, cùng Tiểu Tẩm tới Thái Ức dùng đang lỗ hộ thân trưởng lão. Trưởng lão kia tế ra tự kim đan Lô. Nắp lọ xốc lên, phun ra lượng lớn tâm muội chân hỏa cùng tự cốt nội nguyên, càng có chút như là tinh thần đang dược nộ tung, tạo thành hủy diệt vòng xoáy. Cho lão từ nuốt. Cibuya không tránh không né, mang ngục liền thai thôn đạo vận chuyển tới cực hạn, miệng lớn hóa thành thông nguyên, càng đem chân hỏa, khói độc, nan bạo lực lượng toàn bộ hút vào trong bụng. Tân sinh nhân hoàng đạo quả rung động, cứng ép trấn áp, luyện hóa cái này nguồn bạo năng lượng, mặc dù khiến hắn ma khu mặt ngoài nộ tung vô số vết thương, ám dịch ngang, khí thế lại càng hung ác điên mẽ bổ bảo Răng rắc. Một tiếng rợn người giòn vang, cái kia không thể phá vỡ Tử Kim Đan lô lại bị cứ thế mà bổ ra một đạo khe nước to lớn. Trường Lao tâm thần tương liên, như bị sét đánh, Siêu Vũ một cái khắc ma trảo đã xuyên thấu chân hỏa, mạnh mẽ nắm lấy thân thể của hắn, lực lượng kinh khủng nháy mắt bạt phát. Thẩm Duy ánh mắt quá chặt tên kia trước hết nhất bị phản vệ, đang cố gắng bỏ chạy Ngọc Thanh Huyền Tiên đỉnh phong. Hắn bước ra một bước, coi thường không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại nó trước mặt. Trường lão kia kinh hãi muội duyệt, điên cuồng cháy động nguyên, ra bản pháp bảo che ở trước người. Thần chủ sắc lệnh, tức đoạn Thần âm thẩm phi bình thường, lại ẩn chứa chí cao vô thượng ý chí. Sau lưng hắn thần đỉnh hư ảnh hơi hơi xoay tròn, một đạo hỗn độn thần quang rơi xuống, coi thường pháp bảo phòng hộ, trực tiếp chiếu vào trưởng lão kêu mỹ tâm. Trưởng lão thân thể khẽ chấn, trong mắt thần thái nháy mắt đàm đạm, hắn cùng bản thân động Tiên liên hệ bị một cỗ không thể kháng cự vĩ lực cưỡng ép chặt đứt, cuốn ra. Đại biểu lấy nó cả đời tu vi động Tiên bản nguyên, hóa thành một đạo lưu quang bị kéo ra, không có vào thẩm phi thần đỉnh bên trong. Trưởng lão kêu thầm một tiếng, tu vi cảnh giới như là tuyết lở giảm, trực tiếp theo huyền tiên rơi xuống chí nhân tiên cấp độ dung nhan nháy mắt giản mua một nát, sủi lơ dưới đất, chỉ còn dư lại tuyệt vọng tờ dốc. Đi. Thẩm Phi nhìn cũng không nhìn chiến trường tang cuộng, kéo Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ quanh thân không gian tổ vũ vết mạch sôi trào, chỉ hướng đại điện chỗ sâu một cái không ngừng bặm mẻo, tản mát ra mênh mông lực hút vòng xoáy khổng lồ, tại nơi đó. Têu gọi phi thường cường liệt. Tiểu bộ mắt bạc lấp loé, ngẫy mắt tính toán ra một đầu đối lập ổn định con đường. Xí thân miễn thành lũy mở đường, làm sạch ven đường loạn năng lượng luân lưu. Côn bằng tử cánh lớn chấn động, đem tính toán khép lại vết không gian cưỡng ép Trần Vũ, Thần Long Cố Hậu Vương một đoàn người hóa thành mấy đạo lưu quang, treo lên đế giang điện khu vực trung tâm càng ngày càng kinh khủng không gian áp lực cùng tính chất hủy diệt năng lượng, hung hãn xông vào cái kia sâu không thấy đáy truyền thừa trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch chiến trường, phá phái trận pháp tàng quang, cùng Ngọc Thanh, Thánh đỉnh người sống sót hoảng sợ ánh mắt đi vọng. Phú Hy Thành, nhân hoàng cung. Phong dịch cùng Cơ Dương sánh vai dựng ở bản đồ không gian phía trước, trong mâm nguyên bản đại biểu chư điểm sáng, giờ phút này chính giữa kịch liệt ra mạng lưới chói mắt đỏ tươi, đặc biệt cấu kết thanh hoa thiên phương hướng khu vực làm ơn. Làm tiểu bổ không tiêu hao tổn bản nguyên, vượt qua hư không vô tận truyền đến đạo kia mã hóa thần nghiệm. Bên trong mện mện ẩn chứa ngộ phụ, Ngọc Thanh Thánh đỉnh liên thủ, ra tiếp chiến, nhập điện lắc lắc con số. Không có vào phong dịch thứ hai lúc, vị này luôn luôn ôn hòa thái ớt cảnh đại năng, khí tức bên người bỗng nhiên biến đến như là vạn cổ hàn uyên. "Tốt, hào một cái Ngọc Thanh, hào một cái Thánh đỉnh." Phong dịch âm thanh nghiến lặng, lại để cả tòa nhân hoàng cung nhiệt độ chợt hạ xuống, cung điện lương trụ phát ra không chịu nổi gánh coi ta nhân hoàng chém không người rồi a. Bên cạnh cơ càng là giận quá thành cười. Hàng đạo long khí sông lên tận trời, đem vùng trời phục hy thành tầng mây phá tan thành từng mảnh, trong bóng tối hạ thủ, cấu kết ngoại lịch, như hại ta cùng Tiên Kiêu. Loại này hành vi, cùng tà ma có gì khác? Phong Dịch, còn chờ cái gì? Chiến lệnh. Phong Dịch trong mắt cuối cùng một chút ôn hòa triệt để thu lại, hóa thành thuần túy lạnh giá cùng dứt khoát, kim trung chín vàng, huyết long lẩm ra. Nhân hoàng cung sở thuộc, phàm kim tiên trở lên chiến lực, trừ trấn thủ hạch tâm yếu điểm người, còn lại toàn bộ nghe điều. Mục tiêu, Ngọc Thanh đạo thiên ca giới, tất cả tất đang chờ tinh thần, khoán mạch, đang phòng, đũi cảnh. Sát lục ủy nó cơ, luật nó nguyên, chém nó sẽ nhỏ. Gặp chống lại, giết chết bất luận đội. Ầm ầm, năng lượng ma tràn ngập tốc sát chi khí tiếng chung như là thái cổ cự long gào thét, nháy mắt truyền khắp phục hy thành thậm chí xung quanh tinh vực nhân hoàng cung quản lý tất cả cứ điểm. Tương đạo màu máu hình rồng lệnh bài tự cung bên trong bay ra, tinh chuẩn mà rơi vào từng vị khí tức quen thân trưởng lão, chiến tướng trong tay. Cả tòa nhân hoàng cung, đại này liên lặng vạn năm chiến tranh cự thú, tại thời này triệt để thức tỉnh, lộ ra nó răng trưởng lão người trọng giác, trước tiên không. Phía sau là trăm tên sát khí trùng thiên kim giáp vệ, lao thẳng tới Ngọc Thanh đạo thống một chỗ thừa thai Cửu Thiên Huyền Thiết Hạch Tâm quân tinh. Một vị khác dùng trận pháp nội danh Kim Tiên Trường Lão, thi xuất lĩnh trận pháp sư đoàn đội, Lãm Yên cung một tiếng động lén tới Ngọc Thanh tử khí đông lai bên ngoài đàn phòng đây, bắt đầu bố trí hủy thiên diệt địa tuyệt trận. Càng nhiều từ Kim Tiên dẫn dắt tinh nhuệ tiểu đội, như là người được mùi máu tươi đàn sói, lợi dụng nhân hoàng cung vạn năm tích bị đánh điện sự Chiến tranh không có chút nào báo trước toàn diện phát. Chương 854 Khai chiến, truyền thừa kết thúc chương 854, khai chiến, chuyển thừa kết thúc Ngọc Thanh đạo thống căn bản chưa từng lở tới, Nhân Hoàng cung phản ứng càng như thế dữ dặn, nhanh chóng như vậy, như vậy không lưu chỗ trống. Bọn hắn đại bộ phận lực chú ý còn bị Lê Sơn đạo thống thế công cùng Đế Giang Điện bên kia săn bắn dính dấp. Nội bộ càng là vì Đế Giang Điện phục kích chiến bên trong hao tổn huyền tiên thậm chí kim tiên trưởng lão mà lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn cùng bi thống. Nhân Hoàng cung lôi đình đặc kích, đúng vào, này, nhọn, vào Nhân khởi động tinh đại trận. Cầu cứu. xuống bốn nguyên nhất khí động thiên thổ cứu, Ngăn không được, bọn hắn công kích quá mạnh. Chấn pháp vỡ nhanh, tương tự kinh hô cùng tiêu diền, tại Ngọc Thanh đạo thống khống chế nhiều trọng yếu tinh thần, bùng trời cứ điểm vang vọng. Thạch Nhạc trưởng lão một ngựa đi đầu, cự phụ chém vào, tinh thần chấn động, thủ hộ quáng tinh trận pháp màn sáng như là giấy bị xé rách, vô số Ngọc Thanh đệ tử tại hoảng sợ bên trong bị chấn thành huyết vụ. Chỗ kia tử khí đông lai đàn phòng càng là thê thảm, tuyệt trận khởi động mắt. Toàn bộ đàn phòng động thiên bị theo tầng không gian mặt triệt để bốc ra, chôn trong đó tích lũy vạn năm linh đàn rượu dược, ngay tại luyện đệ tử trưởng lão Tính cả đan phòng bản thân, toàn bộ hóa thành bụi bằng vũ trụ. Tài nguyên bị điên cuồng cướp đoạt, khoán mạch bị cưỡng ép rút khô vơ nát, kho phòng bị cướp sạch không còn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người bị không chút lưu tình tanh trợ. Ngọc Thanh đạo thống tính toán tổ chức phản kích, nhưng lực lượng tinh nhuệ phân tán lại bị tổn thương, trong lúc đội vã triệu tập viện quân nơi nơi tại nửa đường liền bị nhân hoàng cung mặt khác một chi phục binh chặn giết. Gió lửa tại Ngọc Thanh cương vực khắp nơi giấy lên, đạo, hồi, như giấy. Khi đến toàn thân phát run, nhưng lại thúc thủ vô sắc. Nhân hoàng cung, phong dịch, cửa dương, các ngươi cũng dám như vậy? Có trưởng lao phát ra tuyệt vọng gào thét. Nhanh, thu hẹp phòng tuyến, vung tha ngoại vi tất cả cứ điểm, tất cả lực lượng trở về thủ hỗn nguyên nhất khí động tiên tới mỗi chủ mạch sơn môn. Nhanh a. Một vị trưởng lão khác vẫn tính thanh tỉnh tinh tỉnh, khàn giọng kiệt lực ra lệ. Nhưng mại cục đã lộ ra, Nhân hoàng cung thế công như là cuồng phong quét lá rụng, không chút lưu cơ, cướp đoạt Ngọc Thanh đạo thống Trong lúc nhất thời bị đánh đến đầu góc choán đoáng, sứt đầu mẹ chán, Nguyên khí đại dương. Ngay tại lúc đó, đế giang điện hạch tâm vòng xoáy cũng không phải là thông đạo, mà là một mảnh ngưng kết, sôi trào, từ thuần vị không gian pháp tác tạo thành hỗn độn hại. Thẩm Vi cùng Tô Mộ Vũ bước vào nơi mắt, liền cảm giác bản thân tồn tại phảng phất muốn bị cái này ở khắp mọi nơi pháp tắc chi lực đồng hóa, phân giải. Thời gian cùng không gian tại nơi này mất đi ý nghĩa, chỉ có đối không gian bản chất lý giải mới là đặt chân căn bản. Ngưng thần, cảm Vi âm thanh xuyên thấu qua thần đình kết nối. Trú tiếp vang ở Tô Mộ Vũ tâm thần chỗ sâu, mang theo trấn an cùng dẫn dắt lực lượng. Quên thân hắn hỗn độn khí lưu chuyển, cưỡng ép định trụ phương viên hơn một trượng địa phương, đem cùng bảo nhất pháp tắc loạn lưu mài xích tại bên ngoài, làm Tô Mộ Vũ căng ra một mảnh tương đối an toàn khu vực. Tô Mộ Vũ quanh chân hương ngồi, hai mắt nhắm chặt, thể nội không gian tổ vũ huyết mạch phía trước chỗ không có cường độ sôi trào, bốc cháy. Ý thức của nàng phảng phất thoát ly thể xác, dung nhập mảnh này pháp tắc vô số liên quan tới không gian bí, mảnh ngụm, như là dòng thác trùng của nàng. Phá toái ảnh trong gương, trung điệp triều không gian Gấp thay phiên sợi ngang sợi dọc, sinh ra cùng chôn vùi cái nức. Vô cùng minh ngông, thân bảo vô cùng. Đây cũng không phải là ôn hòa quần đâu, mà là cuồng bạo tủy lễ. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thần hồn như là bị vô số không gian chi nhận các đức, đau nhức kịch liệt không chịu nổi. Ngoại vi, Ngọc Thanh cùng Thánh đỉnh xuất lại lực lượng tính toán trùng kích thẩm phi bẩy ra phòng tuyến, lại bị thành cơ, Si Bưu trở bạn linh gắt gao ngăn lại. Quy khư đạo bi trấn áp và pháp, ma đao không, bất luận cái gì có can đảm tới gần người, đều hóa thành tro bụi. Trận đấu dư ba bị khu vực trung tâm pháp cắt tự mình hấp thu, chôn bụi, vô pháp ảnh hưởng nội bộ truyền thừa. Thời gian lưu trôi qua, Tô Mộ Vũ run rẩy thân thể từng bước ổn định, nguyên thân bắt đầu tản mát ra cùng mảnh này pháp tắc chi hải đầu nguyên, lại càng thêm thuần túy, càng thêm cổ lão bên mông khí tức. Vi tâm của nàng, một đạo giống như đế giang đồ đẳng, từ vô số không gian phụ văn tạo thành phức tạp ấn ký chậm chậm hiện lên, chiếu sáng rạng rỡ. Bèn, toàn bộ đế điện chấn động một cái. Tất cả không gian pháp như là gặp được con chủ, nháy mắt biến đến dịu dàng ngoãn, chiều bài hướng về Tô Mộ Vũ hội đến dung nhập nó mi tâm ngân ký bên trong. Nàng chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt không còn là thường ngày trầm tĩnh, mà là phản chiếu lấy hư không vô tận, sinh diệt biến ảo thăm thú cảnh tượng. Một cỗ bàng bạc uy áp từ trong cơ thể nàng tự nhiên bộc lộ, mặc dù cảnh giới chưa đến huyền tiên, nhưng nó đối không gian pháp tắc khống chế cùng thân thiện, đã viện siêu bình thường huyền tiên pháp chủ. Nàng tâm niệm vừa động, quanh thân không gian như là dịu dàng ngoan ngoãn tôi tớ, không cần thi pháp, liền có thể tùy ý gấp thay phiên, éo dối, và mèo. Một ý niệm, liền có thể vượt qua và giam, cũng có thể giam cầm một phương. Thành công. Thẩm Phi cảm giác được trong cơ thể nàng cái kia quẩn quần như biển sao không gian chi lực, khẽ bước cảm. Tô Mộ Vũ nhìn về phía Thẩm Phi, trong mắt xúc động cùng cảm kích sẽ lẫn, nhưng cuối cùng đều không có nói chuyện, giữa hai người vui buồn có nhau. Nếu không phải Thẩm Phi một đường bảo vệ, cưỡng ép phá cục, nàng tuyệt đối không thể đến nơi đây, càng không nói đến tu được chuẩn thừa. "Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu." Đế Giang điện truyền thừa bị lấy. Mạch này dựa vào truyền thừa mà tồn tại hạch tâm không gian bắt đầu biến đến cực độ không ổn định, pháp tắc bắt đầu sụp đổ, chôn bụi khí tức theo bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Thẩm kéo Tô Mộ Vũ Ánh mắt đảo qua ngoại vi còn tại dự vào nơi hiểm yếu chống lại người. Thánh trưởng, Thánh cơ, Si Biu chờ bạn linh đạt được mệnh lệ, thế công nháy mắt biến đến cuồng bạo vô cùng. Quy Khư đạo bi triệt để bạo phát, tích điện dòng thác quét sạch, đem mấy tên ngọc thành kim tiên tính cả nó hộ thân pháp bảo cùng nhau hóa thành hư vô. Si Biu ma đao chém rách tứ cung, đem một tên thánh đỉnh trấn án tính cả nó triệu hồi ra thiên sứ chiến trận chấm nát. Thích tiên thân ảnh tại sụp đổ trong không gian lấp loé, mỗi một lần xuất hiện đều mang đi một cái mạng. Ngọc Thanh liên minh triệt để sụp đổ, người sống sốt sợ bỡ mật, cũng lại nhìn không được nhiệm vụ gì. Hận, điên cuồng hướng về Đế Giang Điện chạy gọi, chỉ hận phụ Môi Sinh hai cái chân. Thẩm Phi cũng không hạ lệnh truy kích, mặc cho bọn hắn chạy trốn. Những cái này tàn binh bại tướng, đã không đáng để lo. Tiểu bố mắt bạc lớp loé, hai tay vạch một cái, trực tiếp dẫn động Đế Giang Điện hạch tâm bất ổn không gian chi lực, kết hợp bản thân quyền năng, cưỡng ép mở ra một đầu nối thẳng ngoại giới ổn định thông đạo. Đi. Thẩm Phi mang theo Tô Mộ Vũ, cùng một đám bạn linh bước vào thông đạo, nháy mắt biến mất. Sau một khắc, toàn bộ Đế Điện hạch tâm ầm vang đổ, vô tận không gian phong bạo hết thảy. Đem có dấu tích, khung cam lòng cùng dạ âm trên đệ mái tang tại vô tận trong hư không. Chương 855, phản sát ba kim tiên, kinh hai chương 855, phản sát ba kim tiên, kinh hai thanh hoa thiên bên ngoài, thư không một chỗ. Không gian hơi hơi ba động, thần phi một đoàn người thân ảnh lặng yên đi lên. Chết đi. Sau một khắc, Tam tôn kim tiên khí tức lập tức bạt phát, chính là Ngọc Thanh đạo thống liệp sắt đường Tam tôn kim tiên. Thanh hoa thiên bên ngoài, dư không chấn động, ba đạo cuốn theo lấy sát ý ngút trời kim tiên khí tức đột nhiên phụ xuống. Chính là Ngọc Thanh đường Tăng Quốc, niệm, thực không. Ba người vừa mới hiện thân, liền hiện tam giác chi thế vây kín. Cán cốt khô trào lộ ra, thính mịch đạo tắc án mòn man muẩn, truyền niệm trọng giác với mình, thủy diệt ba động đánh nát hư không, hư không thân hình mơ hồ, không gian pháp tắc giống như rắn độc quấn quanh quá trận. Thẩm vi ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự, sau lưng thần đỉnh hư ảnh ẩn vang dậy ra. Quân quận vĩ lực nháy mắt căng ra một mảnh hỗn độn lĩnh vực, đem ba kim tiên cương ép kéo vào chiến trường. Chấn! Thánh cơ thanh quát, quy khư đạo bi phá không mã rơi, đem kịt văn bia chuyển, thực không. Thực không động, vẫn lấy làm xuyên qua không bùn, đi. Cị Vưu bạn ma khu gào thét tiến mạnh, Phật Tiên binh chủ lĩnh bực huyết quang tăng bọn, cưỡng chế bóc ra khái niệm lực lượng bao phủ tán cốt. Táng cốt chỉ cảm thấy quanh thân tinh mịch đạo tắc dũng nhiên tối nghĩa, hộ thể linh quang như là không có tác dụng, quanh thân pháp tắc như là biến mất không thấy một loại, kinh nội ở giữa khô chảo liên tục vùng ra, lại khó ngăn Cị ma đao đánh xuống. Cánh bên hư không hơi tràn, Thích Tiên thân ảnh không tiếng động nhếch lên, Chu Tiên kiếm mang theo thời uyển trung thích tịch diện hàn mang, tuyệt Tuyệt hết, lui, thần thần rơi, cứ thế mà gánh phản công hộ đến toàn trường không lại. Tiểu bộ mắt bạc lấp loé, chín mặt vĩnh cô giới bị đóng vào hư không thiết điểm, triệt để khóa kín chiến trường được lui. Chân vũ huyền vũ pháp tướng như núi cao sừng sững, ám kim đạo văn lưu chuyển, cứ thế mà ăn tán cốt nén giận một kích, vẻ mặt mai rùa hơi đức, thần quang lóe lên liền khôi phục như ban đầu. Thần đông sinh mệnh cổ thụ hư ảnh đông đương, xem biết mưa hạn là lợi, kéo dài khôi phục mọi người tiêu hao. Dao chỉ đầu ngón tay thời sợi tơ quấn ánh sáng đạo lượng kéo dài ăn mòn ba kim đạo cơ côn bằng tử miệng lớn nội trướng, quy cơ vòng xoáy kiểm chế thực không sót lại không gian chi lực. Ba kim tiên lâm vào từ người tự chiến trên cảnh. Thứ không không gian bị thánh cơ triệt để trấn áp, thân hình ngưng trệ một cái trước mắt, Si Wu ma đao bắt được sơ hở, đoạn tiếp quy cơ nhận ẩm vàng chém xuống. Táng cốt khô chảo vỡ nát, mang ngục huyền thai theo sát phía sau, đem nó tàn khu thôn phệ không còn một đống. Truy niệm một tây chẳng chống đứng nhà, thích tiên kiếm quang lại tới, thời bên miêu định chặt nó quá khứ tương lai, tồn tại bóc ra trung cực phát, truyền động chốt hóa thành hư không mắt thấy hai người vẫn lạc, tâm thần bị chấn. Thánh cơ quy cơ đạo bi ầm vàng đè xuống, trung nguyên chi lực triệt để bạt phát, đem nó tồn tại là gấn theo thời không trường hà bên trong cưỡng ép xóa đi. Hư không yên tĩnh như cũ, chỉ dư một chút năng lượng mạnh hỗn viu tán. Trong hư không, năng lượng loạn lưu chưa trọn mẹ lắng lại, phá thoái đạo tắc mảnh vụn giống như tinh quang phân tán bốn phía phiêu linh, phát ra nhỏ bé lại chói thai chôn bụi âm thanh. Ba bộ to lớn kim tiên thi hài trôi nổi tại không, dùng đủ loại vận mẹo tư thế ngưng kết tại cuối cùng mắt, bộ khô héo như rủi, phản bị rút khô tất cả cơ, chỉ còn tầng một cháy đen tối ra dán chặt lấy khung xương. Trong hốc mắt là ngưng kết kinh hãi, một bộ trọng giáp phá thoái, nơi ngực một cái to lớn chỗ trống xuyên qua trước sau, giáp danh còn lưu lại sẽ rách tính pháp tắc ba độ, không ngừng ăn mòn suốt lại áo giáp, cuối cùng một bộ thì càng bị dị hơn, thân Khi mơ hồ bất định, phản phất là từ vô số phá toái không gian mặt kính miễn cưỡng hợp lại mà thành, chính giữa một chút hóa thành nhỏ bé nhất tinh trần tiêu tán. Khi tức tử vong cùng kim tiên vẫn lặng sau tàn mát tràn đầy năng lượng đan xen vào nhau, tạo thành một mảnh làm người hít không thông pháp lực ngũ buồn. Thẩm tại mảnh này cảnh tượng chính giữa, thân một động thiên hư ảnh đã lặng yên tu lại chỉ còn lại nhàn nhạt hỗn độn khí lưu như băng gấm vây quanh lưu truyện. Hắn áo bào bằng phẳng, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng chưa từng lộn xộn, sắc mặt tiên lặng như nước, phản phất vừa mới cũng không phải là trải qua một trận chém ngược ba vị kim tiên đắc chiến, mà chỉ là dạo chơi nhàn nhã. Bụ bụ, cái đó không xa không gian bị cưỡng ép xé rách mở một đạo to lớn màu vàng kim cái nước, tràn đầy hạo nhiên hoàng đạo long khí cùng thái ớt tinh huy trước tiên tu ra. Phong dịch trưởng lão một bộ thanh sang, trước tiên bước mà ra, cơ lưng theo sát phía sau, lại đằng sau là thạch nhạc chờ hơn 10 vị khí tức hùng hậu nhân hoàng cung kim tiên trưởng lão. Bọn hắn hiển nhiên là cảm giác được nơi nơi lây kịch liệt kim tiên cấp năng lượng va chạm cùng bất lạc dị tượng, không tiếc đại giới bằng nhanh nhất tốc độ sẽ xé rách không gian chạy đến. Nhưng mà, làm cảnh tượng trước mắt rõ ràng đập vào mi mắt lúc, tất cả trưởng lao nháy mắt đứng thẳng bất động ở trong hư không. Ánh mắt hoảng sợ đảo qua cái kia ba bộ đặc thù tôi sáng, tuyệt không nhận sai khả năng kim tiên thi hải, cuối cùng dừng lại tại trung tâm thi hải khu vực này duy nhất đứng yên thân ảnh. Thẩm Phi trên mình, tang cốt, truyền nghiệp, Thư Không, một vị sở trưởng tình báo kim tiên trưởng lão âm thanh khô khốc, cơ hồ là theo bản năng lẩm bẩm lên tiếng, nói ra cái kia ba bộ thi hải danh hiệu liền là ba người bọn họ, rõ ràng toàn bộ nga xuống. Thẩm Phi, ngươi. Thạch Nhạc trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, thu kết trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn cảm giác hiện trường xuất lại, thuộc về Thẩm Phi cùng với bạn linh nón cùng bảo chiến đấu khí tức, lại nhìn một chút Thẩm Phi cái kia yên lặng quá mức trả thái, câu nói kế tiếp lại nhất thời nghẹn tại trong cổ. Một vị trưởng lão khác theo bản năng khuyết tán thần niệm, điên cuồng liếc nhìn xung quanh hư không cái đức, hình như muốn tìm ra phải chằng có cái khác đại năng xuất thủ tương trợ dấu tích, lại không thu hoạch được gì. Hiện trường loại trừ thẩm phi cùng với bạn linh sót lại pháp tắc ba động, không còn gì khác kim tiên cấp lực lượng tham gia dấu hiệu. Chuyện này ý nghĩa là, Ngọc Thanh cái này tam tôn hung danh hiện hách săn giết kim tiên, quả thật là bất lạc tại thẩm phi cùng với bạn linh trong tay. Phía trước thẩm phi bạn linh chỉ là ngăn kháng giật ma không bại, bây giờ rõ ràng có thể trực tiếp chém giết tam tôn loại này của Lao kim tiên. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian? Chúng trưởng Lao đưa mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy tuyệt định chấn động cùng một tia hoốt, phảng phất đã qua nhận thức đều vào giờ này bị triệt để là đỗ. Phong dịch trưởng lão ánh mắt thâm thúy chậm chậm theo cái kia ba bộ kim tiên trên thiên hải dợi đi, rơi vào trên người Thẩm Phi. Trong mặc mấy tức, hắn cuối cùng thở thật dài một tiếng, cái kia tiếng thở dài bên trong tràn ngập vô tận cảm khái cùng một loại chứng kiến lịch sử tâm tình rất phức tạp. Hắn buông tay, âm thanh tuy nhỏ, lại rõ ràng vang vọng tại tĩnh mịch trong hư không, mỗi một cái lời phảng phất tận chứa thiên quân trọng lượng, "Tút, tút, tút, Viễn tiên chém kim tiên, một trận chiến thứ ba, bản thân lông tóc không tổn hao gì. Thẩm chiến dịch này phía sau, chư giới biết được, ngươi đã cố kim tiên chiến lực, thậm chí còn hơn." chương 856, thằng lên thái ớt pháp mạch chương 856, thằng lên thái ớt pháp mạch thẩm phi trở về nhân hoàng cung, không là ngừng, khí tức quanh người trầm ngưng như điên, trực tiếp tìm được phong tịch, chỉ nhà bốn chữ, ta muốn bên trên thái ớt pháp mạch, để bọn hắn làm lúc trước đoạt thành sự tình cho cái bằng giao. Bây giờ nhiều sự tình đã chấp dứt, là thời điểm để Ngọc Thanh đạo thống cái này nhiều pháp mạch cho hắn bàn dao. Dù cho phía trước hắn y nguyên để nhiều triệu hắn thú phá hoại Ngọc Thanh đạo thống nhiều pháp mạch tài nguyên, còn có nhân hoàng khai chiến, nhưng cuối cùng không phải thương cân đọ cốt. Mà thẩm phi hiện tại liền là muốn đem Ngọc Thanh Đạo Thống nhiều phát mạch ra mặt hung hăng đạp tại dưới chân. Tất nhiên, hắn cũng không có khả năng nói là chính mình tiến đến, hiện nay biết Ngọc Thanh Đạo Thống những lao ra hoặc kia. Tuy nói đều tại hạ tiên, nhưng cũng nói không cho phép thái ớt phát mạch nội bộ đến cũng có hay không có thái ớt cảnh cường giả tồn tại. Phong dịch nhìn chăm chú hắn chốc lát, cũng không hỏi nhiều, chỉ vớt cầm nói, tốt. Sau một khắc, quần quận Long Âm vang vọng phục hy thành, phong dịch Thanh Sam phất động, đích thân á Lão thẳng tới Thái Ức Pháp Mạch Sơn môn chỗ tụ đại. Thái Ức Pháp Mạch sớm đã thu đến tiếng gió thổi, đại trận Hồ Sơn toàn lực mở ra, ngàn vạn phụ văn lưu chuyển, ngưng kết thành một đạo vạn năng tinh hà to lớn thái cực độ chướng, âm dương nhị khí tuần hoàn không ngớt, cảnh mắt ra không thể phá vỡ cổ lão đạo vận. Thẩm Phi dựng ở trước trận, đối mặt cái kia quần quật bình chướng, trong mắt không có một gợn sóng. Sau lưng hắn thần đình mở rộng, mười một chủ tinh động thiên phía trước chỗ không có tần mình, mà ra, si mà không. Si phét, liên tiếp Lên giáp bên trên hỗn độn mà diễm, tiếp lôi tử điện, hủ ma ma văn thậm chí tân sinh nhân hoàng đạo sáng chói phía trước chố không có phương thức sen lẫn sôi trào. Hỗ phách ma dao phát ra đói khát tuột cùng nga ngỏng, trên thân dao vạn tiếp quy cơ nhận đạo văn sáng đến từ hạ, phản phất gánh chịu lấy cả một cái vũ trụ bị diệt chọc lượng. Chém. Thần vi hở hững mà miệng, Si Bưu hai tay bắt thịt của quỷ, ma dao đơn giản trực tiếp bổ về đằng trước, không có rực rỡ ảnh, chỉ có một đạo hạ, sẽ rách hết giao, tích địa đạo thứ nhất hủy quang, mẽ chém ở cái tia to lớn trên thái cực trận đồ đủ để chống cự thái ớt cảnh toàn lực văng kích vạn năm đại trận hộ sơn, như là yếu ớt lưu ly, liền một hơi đều không thể chống đỡ, hướng thanh sụp đổ. Vô số trận pháp phụ văn gạo quét lấy chỗ bụi, chủ trì trận pháp thái ớt đệ tử bị phản vệ, thành tiễn ho ra máu ngã xuống đất. Trận pháp dư ba quét sạch, thái ớt pháp mạch trong ngoài sơn môn, ngàn vạn tiên cung điện ngọc kịch liệt lung lay, linh quang loạn tung tóe. Thẩm Phi, ngươi cản rỡ. Mấy đạo tràn đầy thân trời, mắt, đùng đùng. quá đáng. Nếu không có ta thái ớt nhất mạch ngày trước dốc sức tương trợ, người Lam Tinh Sớm đã hủy diệt. Hắn có hôm nay, cái này là lấy bán trả ơn, bất nhân bất nghĩa. Thầm vì ánh mắt lạnh giá đảo qua, đồng minh tình nghĩa cũng có lợi cử chỉ. Nếu không phải Lam Tinh hệ thống, ngươi thái ớt phát mạch sao là đẩy ngược tâm yên. Tham công bị qua, đoạt ta thành chỉ, có thể từng nhớ tới nửa phần nhân nghĩa. Lúc trước nếu không phải ta nhảy bén, Lam Tinh đều muốn bị toàn bộ các ngươi nuốt vào. Ra vẻ đảm bảo, cái gọi là đạo đức trung quân là không sánh bằng lợi ích tranh đoạt. Hắn đưa tay chỉ hướng phía dưới núi non trung điệp. Đó là thái ớt phát mạch đệ tử tụ cư nơi tu luyện, thanh em không lớn, lại như là trùng cực tuyên bố, vang vọng mỗi một cái thái ớt đệ tử trong hai, trong 10 hơi, ly phong người sinh. 10 hơi phía sau, lưu phong người cùng núi đồng táng. 10. Hỗn độn khí nhọn hình lưới giao dư vì tại xi si bưu ma đào bên trên kết, khí tức hủy diệt áp đến ngàn vạn thái ớt đệ tử tâm thần muốn nứt. 9. Đã có đệ tử sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng bay khỏi đỉnh núi. 8. Càng nhiều đệ tử phản ứng lại, hóa thành từng đạo lưu quang hốt hoảng chạy trốn. 7. 6. Các trưởng lão sắc mặt tái xanh ngưng cản, lại bị phong dịch cùng 3 vị nhân hoàng cùng Kim Tiên lạnh giá khí thế gắt gao khóa chặt, không dám động. 4 3 2 Chạy trốn Lưu Quang đã như vỡ đê hồng. 1 Thời gian đến. Không. Si Bưu Ma đao lần nữa tung lên. Cái kiếm ngưng tụ 11 động thiên hỗn độ chi lực, dung hợp mọi loại hủy diệt đạo tắc khí nọn hình lưỡi dao, không chút lưu tình hướng về những cái kia còn có đệ tử ngưng lại hoặc chần chờ không cách đỉnh núi, hung hạn chém xuống. Wen, Wen, Wen, Wen. Đất rung chuyển, tinh thần đảm Ba linh thú tiên phong tại khí nhỏ hình lưỡi dao phía dưới như là cắt chổng lên sụp đổ, vỡ nát. Long đất linh mạch bị cưỡng ép chặt đứt, rút khô, chôn bụi. Không kịp đào tẩu đệ tử tính cả động phụ của bọn hắn, giờ viên, linh thú, đáy mắt hóa thành tro bụi. Tiếng kêu thảm thiết, sụp đổ thanh âm, linh mạch tiếng gào thét hỗn tạp tại một chỗ, ngày trước như tiên cảnh thái ớt pháp mạch khu vực trung tâm, trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phê tích, cơ tán loạn, tính Một nửa học phong, hết nơi này dưới một Xuất lại thái đệ tử mà không còn chút máu. Xa sa trốn chạy, nhìn xem ra viên sổ đổ, trong mắt đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trong trời cao, mấy đạo thẩm phi thân ảnh quen thuộc hiện lên, chính là xung hòa đạo nhân cùng Giang Tuyết đám người. Bọn hắn nhìn phía dưới thảm trạng, nhìn xem sát khí ngút trời xiêu si bû cùng mặt không thay đổi thẩm phi, ánh mắt phức tạp vô cùng, có đau lòng, có sợ hãi, cũng có thật sâu vô lực. Ngày trước kể vai chiến đấu tình trạng, giờ khác này ở tuyệt đối lực lượng cùng lạnh giá phục thủ trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt. Thái ớt pháp toàn thân run dậy, đôi mắt thứ máu, gắt gao nhìn chẩm chẩm phi, lại không một người dám lại lên tiếng trách cứ. Thực lực chênh cách xa Phong dịch đích thân áp trận, nhân hoàng cung thái độ rõ ràng, bọn hắn bất luận cái gì vọng động đều có thể dẫn đến đạo thống triệt để hủy diệt. Ngay tại mảnh này tĩnh mịch cùng tuyệt vọng tràn ngập thời điểm, thái ớt pháp mạch chỗ sâu nhất trong bí cảnh, một cú quẩn quẩn như biển sao, cổ lão mênh mông khí tức chậm chậm thức tỉnh. Một đạo ý niệm vượt qua hư không, yên lặng vang lên, lại mang theo không thể nghi ngờ thái ớt uy nghiêm, đủ rồi. Thẩm phi, việc này là thái ớt tội. Ngày trước chối đoạt si để lại rất Cái này nợ, có thể rõ ràng. Đạo kia thái ớt cảnh khí tức cũng không chọn bện phủ xuống, lại như là đã mổ cớ chi kiếm trèo cao tại đỉnh, đã là thỏa hiệp, cũng là danh giới cuối cùng. Thẩm Phi ngước mắt, nhìn về khí tức kia ngẩn ngơ, hốc độn đáy mắt chỗ sâu vô hỉ vô bi, lặng im mấy tước, hờ hững mở miệng, có thể. Hạ xuống một chữ nhất định, sắc cơ hơi thu lại. Hắn không còn nhìn xem mới phế tích cùng những cái kia phức tạp ánh mắt, quay người bước ra một bước, thân ảnh dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phong dịch nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua thái ớt pháp mạch chỗ sâu, cũng mang theo nhân hoàng cung mọi người lặng yên rời đi. Chỉ để lại tàn khắp nơi thái ớt pháp không trung cái kia từng đạo rất hồn lặng phách thân ảnh. Ngươi nói, lúc trước pháp mạch nội bộ không có xúc động như vậy lời nói, có lẽ loại tồn tại này có phải hay không chúng ta thái ớt pháp mạch ngươi. Giang Tuyết nhìn về phía mình sư phụ, Xuân Hòa đạo nhân. Xuân Hòa đạo nhân lắc đầu, nhìn xem nhiều phá toái địa mạch, nói, cao cao tại thượng bao lâu, luôn cho là so với bọn hắn yếu người chính là sinh tử cho đoạn. Bây giờ bất quá là 30 năm Hà Đồng, 30 năm Hà Tây thôi. Xuân Hòa tính toán một hồi, tiếp tục nói, vẫn chưa tới 30 năm đây. Chương 857, liên phá hai mạch, Triệu Hán Thú mới chương 857, liên phá hai mạch, Triệu Hán Thú mới hư không chấn động. Nhân hoàng cung chiến kỳ sẽ mở tầng mây. Thầm phi cùng phong dịch xuất lĩnh kim giáp vệ đội, cuốn theo lấy vừa mới san bằng thái ớt pháp mạch lạnh thấu xương sắc khí, đã xuất hiện tại từ hàng pháp mạch bên ngoài Sơn Môn. Mở trận. Từ hàng pháp mạch bên trong, trưởng lao kinh hoàng âm thanh vang lên. Trong chốc lát, ngàn vạn đoá thánh khiết liên bao từ Sơn Môn các nơi nở rộ, tầng tầng thay nhau, thoáng qua hóa thành một mảnh vô biên vô tận ánh liên biển. Nhu hòa lại cứng cõi tiên quang sen lẫn thành từ hàng phổ độ Công chủ sắc phạt, chuyên đi hóa giải cùng phong ngự, ý đồ dùng mềm dẻo chi đạo làm hao mòn địch tới đánh nhuệ khí cùng lực lượng. Thẩm Phi ánh mắt lãnh đạm, cũng không nhìn về phía Ciu, chỉ khẽ nhà hai chữ, "Thánh Cơ". Bên người, Thánh Cơ không tiếng động tiến lên trước, dung nhan tuyệt mỹ không có một gợn sóng. Nàng hai tay kết ấn, sau lưng cái kia mới vạng phát tử vô số thế giới mộ bia lũy thế mà thành quy khư đạo bi ẩn và hiện, hiện. Tịch diệt vạn pháp thâm trầm đạo vẫn như là mực nước nhỏ vào nước sạch, hung áp hướng cái kia sinh cơ bừng bừng lên biển. Sinh, lập. Từ bi tiên quang cùng khư tử khí xung đột kịch liệt. Chàng ngập sinh cơ cánh sen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, hàm đạt, hóa thành cho bụi. Mặc cho cái kia liên biển như thế nào xoay tròn tái sinh, cũng không nhanh bằng quy khứ chỉ lực chôn bụi tốc độ. Gần như đồng thời, xíp mắt bạc sáng lên, trung nguyên thánh tài quyển trưởng chỉ hướng liên biến khu vực trung tâm. Nơi đó là tràn đầy từ bi niệm lực hội tụ mà luôn. Tinh khiết đến cực hạn làm sạch thanh quang, như là nung đỏ lợi nhận cắt vào dầu mỡ, tinh chuẩn xé rách, rửa cái kia nồng đậm tử bi niệm lực. Niệm lực bị cưỡng ép làm sạch, ra, đại trận vận chuyển hoạch tâm lập tức bị ngăn trở. Một người trấn áp cho bụi, một người làm sạch bóc ra. Từ Hàng Pháp Mạch vẫn lấy làm tiêu ngạo đại trận hộ sơn. Tại hai loại cực hạn lực lượng kiềm chế phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gập ghét, tốc độ ánh sáng tán loạn, hiển lộ ra hầu phương kinh hoàng thất thố từ hàng đệ tử cùng tiên cung cũng điện. Phong dịch thái ớt cảnh uy áp như là thương khung la đút, chậm chậm đè xuống. Sau lưng Thẩm Vi, C si Bưu chờ bạn linh sát khí ngút trời, khí tức hủy diệt không che giấu chút nào. Không cần lại thêm nói, từ hàng pháp mạch cao tầng mặt xám như tro, thái ớt tích còn tại trước mắt. Cầm đầu mạch chân nhân thở dài một tiếng, chiếc đệ chống lại ý niệm, không người nói. Từ hàng, Nguyễn Bùi tội Nội lượng lóng lánh thất thải hào quang tài liệu trân quý, ẩn chứa về nào ba động cổ lão ngọc giản bí tịch, cùng bị cưỡng ép rút ra cô đọng to lớn linh mạch bản nguyên trụ sáng, bị cùng kính dâng lên. Bọn hắn chỉ cầu đạo thống hoạch tâm cùng mất. Thật thời. Phong dịch gật đầu nói. Sau một khắc, lại lần nữa phá toái hư không, hướng về tiếp một cái chỗ cần đến mà đi. Sát khí chưa tiêu, nhân hoàng cung muội quân đã chỉ hướng văn thủ phát mạnh. Quần Sơn ở giữa, ước bạn kiếm quang xông lên tận trời, sợ túc sát. Vạn kiếm đại trận đã khởi động, kiếm khí lưu chuyển không hóa vô hạn biến hóa, càng phụ lấy pháp mạnh bí thôi tính toán. Tính toán dự phán thẩm phi mỗi một bước động tác, đem nó vây rết tại trong trận, đồng thời lo lắng chờ đợi Ngọc Thanh chủ mạch hoặc cái khác pháp mạch tới cứu viện. Thẩm phi hờ hững dựng ở trước trận. Tiểu bố mắt bạc bên trong cựu giới tinh thần điên cuồng vật chuyển, vô hình vô chất hoàn vũ dệt lưới nháy mắt mở ra, cưỡng ép xâm nhập đại trận thôi diễn hải tâm. Chế tạo ra vô số sai lầm dư thừa dở rườm tin tức dòng thác, khiến cho lực tính toán quá tải, thôi diễn nháy mắt lầm vào hỗn Đồng thời, chín mặt vĩnh cô giới bi hư ảnh hùng hãn đóng vào hư không, ép đọc lại kiếm trận mấy cái mấu chốt biến hóa kết điểm, đại trận lưu chuyển chi thế bỗng nhiên trì trệ. Ngay tại trận pháp xuất hiện ngưng trệ nháy mắt, một dạng hầu như không tồn tại bóng mở đã dung nhập kiếm quang khe hở. Thích Tiên Hiện thân tại chủ trận một vị trưởng lao sau lưng, Chu Tiên kiếm hàn mang chấp lên, thời đến uy định cũng tồn tại bộc ra đồng thời phát động. Trưởng lao kia thân hình cứng đờ, trong mắt thần thái chớp bụi, vô thanh vô tức từ không chung rơi xuống. Chủ trận người đột nhiên vẫn lạnh, kiếm trận vận chuyển lập tức xuất hiện một chút hỗn loạn. Phá! Xì gào két một tiếng, vạn trượng ma khu cuốn trời khí, trực tiếp đụng vào kiếm quang thịnh nhất chỗ, ma dùng đơn giản nhất thổ bạo phương tức hung hán đánh xuống. Trần Vũ Nguyên quy pháp tướng giơ cao đến Tử Tuấn, ngăn cản được mặt bên đánh tới cuồng bạo kiếm khí, làm xi view bảo vệ. Một công một thủ, dùng tuyệt đối lực lượng miễn ép tinh xảo. Ầm ầm. Kiếm trận bị cương ép xé rách mở một cái to lớn lỗ hồng, vô số tiên kiếm gào thét lấy bỡnát. Thẩm Phi từ đầu đến cuối đứng chấp tay, thậm chí chưa từng đích thân xuất thủ, văn thủ pháp mạch lớn nhất rựi bảo đã lung lay sắp đổ. Mà lúc này, phương xa chân trời chuyển đến mấy đạo kịch liệt năng lượng động. Văn thủ chờ đợi Việt quân, đã sớm bị nhân cung, sớm đã cái khắc lao gấp gao chặn lại tại bên ngoài, nửa bước khó tiến một tia hy vọng cuối cùng phá diện. Nhìn xem sát khí bừng bừng xiêu si cùng sâu không lượng được thâm vi, văn thủ pháp mạch trưởng giáo sắc mặt trắng bệ, chán nạn vất tay tán đi tàn trận. Văn thủ, Nhân vua, bọn hắn không thể không dâng ra tông môn bí tàng cổ lão kiếm điện, ẩn chứa tiên hiền kiếm ý ngộ đạo thạch bi cùng chồng chất như núi lượng lớn linh tài tài nguyên. Thâm vi thu nạp những cái này tràn đầy tư lương, khí tức lại lần nữa treo lên, đẳng cấp lặng yên đột phá tới cấp 220. Nhân hoàng cung, trong cung điện, nồng đậm chất thiên đi, lượng lớn nguyên. Loé ra đủ loại hào quang chất ở chứa cổ lao ba động ngọ giảng, nương kết thành thể lượng linh mạch bản nguyên, trông chất như núi, cơ hồ đem rộng lớn cung điện điền đầy. Thẩm Phi Sếp bằng ở mảnh này dãy núi đỉnh, khí tức bên người như là sâu không thấy đáy u đậm. Nhưng mà, Thẩm Phi lông mày lại hơi hơi nhíu lên. Suy nghĩ của hắn phiêu hướng càng hùng vĩ chiến trường. Hắn nghĩ tới nghiệt thú thâm nguyên cái kia vô cùng vô tận ma triều, nghĩ đến tương lai khả năng đối mặt, so cái kia càng mênh mông hơn hữu mạnh, tiêu diệt toàn bộ loại này lượng cấp nhân, năng suất cũng không phải là tối ưu, nhất là có thể kéo dài chiến phương diện. mặc dù có thể mất, cũng có cực hạn, thánh cơ mặc dù có thể địch diện, phạm vi cũng không phải không có tật cùng. Hắn cần một loại có khả năng dùng số lượng đối kháng số lượng, thậm chí siêu việt số lượng tồn tại. Một cái có khả năng bản thân sinh sôi, bản thân tiến hóa, lấy chiến dưỡng chiến, đem địch nhân thậm chí toàn bộ chiến trường đều hóa thành bản thân chất dinh dưỡng, cuối cùng như vết dầu loang tạo thành hủy diệt thiên thai máy móc chiến tranh. Hạch tâm của nó năng lực, hoàn là vô hạn sinh sản cùng thôn vệ tiến hóa. Ý niệm cố định, thẩm phi mở mắt ra, thân hình hơi động, đã xuất hiện tại phong dịch trưởng lão thanh tu cổ điện bên ngoài. Phong dịch hình như sớm đã ngờ tới hắn đến cửa điện không tiếng động mở ra nhìn tới thu hoạch tương đối khá cũng có m mê hoặc phong dịch rót lên một ly thanh minh trì hoan âm thanh hỏi thẩm phi đi vào trong điện thẳng thắn thực lực hơi có tinh tiến nhưng ta cần một tôn triệu hoán thú dùng để ứng đối thâm viên ma chiều hoặc đại quy mô quân đoàn chính chiến tử thể vô thôn phệ tiến hóa khả năng đặc thù tồn tại trưởng lao có biết chư thiên vạn giới nơi nào có cái này dị trùng phong dịch cầm ly tay có chút dừng lại trong mắt nước qua một chút hiểu do cùng ngân trọng vô hạn sinh sản thôn phẽ tiến hóa hắn do dự trong lát đầu ngón tay tại hư không điểm nhẹ một đạo linh quang không có vào đỉnh điện tinh thần đồ phụ bên trong. Chỉ một thoáng, trong điện quang ảnh biến ảo, vô số tin tức lưu như là tinh hà chạy xôi mà qua, đó là nhân hoàng cung hao phí vô tận thuế nguyệt tích lũy quần quần tình báo kho. Chương 858, triệu hoán cổ tiên chương 858, triệu hoán cổ tiên ước chừng một nén nhang sau, chạy xôi quang ảnh bỗng nhiên dừng lại, ngưng kết thành một bức làm người sợ hãi hình ảnh, đó là một mảnh thâm thúy và mẹo, phản phất vạn vật sinh, cơ cùng tĩnh mình lẫn quỷ nguyên, chỉ là nhìn chăm chú nó hình ảnh, liền có thể cảm thấy một loại tham lam thôn phệ ý nghĩ. Trong tấm hình Mơ hồ có thể thấy được một đoàn vô cùng to lớn, khó nói lên lời tụ hợp thể, nó quanh thân bao quanh vô số tỉ vị điểm đen, những cái kia điểm đen những nơi đi qua, liền không gian đều bị gắm nuốt ra nhỏ bé dấu tích. Tìm được. Phong dịch âm thanh trầm ngưng, Thanh Hoa Thiên cực hiểm địa phương, tạo hóa ma quyên chỗ sâu nhất. Còn có một đầu thâm viên sinh vật, nó hình thái bất định, như trùng như nấm, cổ tiên. Nó xác thực làm kim tiên cấp tồn tại, đặc tính cùng ngươi sở cầu, phù hợp vô cùng. Nó có thể dùng bản thân làm vật âm, vô hạn dự dụng cận chứa tuôn vệ pháp tắc tự thể cổ chủng. Mỗi một cái tử cổ đều là tham lam nhất loài săn mồi có thể thông qua thôn vệ vật bật, năng lượng, vật chất, thậm chí mảnh vỡ phát tắc, cấp tốc học thêm, biến dị, tiến hóa. Trên lý luận như không người ngăn lại, nó bảy trùng có thể nhấn chỉ một phương đại giới. Nhưng cuối cùng chư thiên bạn vật phúc họa tương y đi, cái này tâm biến ma vật có thể tiến giai đến kim tiên đã là cực hạ. Tương tại Thanh Hoa Thiên cũng nhắc lên qua trùng chiều, nhưng trực tiếp bị nó đông cực cùng thái ớt trấn áp, một khi dám ra tạo hóa ma nguyên liền sẽ đem nó đẩy lui. Hơn nữa hắn đối với tạo hóa ma nguyên tại, cơ liền là hại lớn hơn lợi, chỉ cần hắn một mực tồn tại, còn lại kim tiên trở xuống ma vật cơ hội đều là hắn tư lương. Cho nên, Thanh Hoa Thiên liền mặc cho hắn tồn tại. Đạt được tình báo sau. Thầm Phi cũng không huy động nhân lực. Hắn chỉ chọn Sibiu, Thánh Cơ, Ôn Bằng Tử, Thích Tiên bốn tên bạn Linh. Tiểu bố mắt bạc lấp lóe, hai tay tại trước người phát hoa, một đạo vô cùng không ổn định, lại hoàn mị tránh đi chư thiên giám sát tiết điểm bí mật không gian thông đạo lạng yên thành hình. Một đoàn người không tiếng động bước vào, sau một khắc, đã đưa thân vào một mảnh màu sắc sạc sỡ, pháp tác hôn loạn hiểm ác địa phương. Thanh Hoa Thiên tạo hóa ma mà... Nơi này hỗn loạn tà hóa chi khí tản phá bốn phía, thúc đẩy sinh trưởng ra đủ loại vận bèo nhiều sóng ma vật, bọn chúng rượt vào bản năng công kích tới hết thảy kẻ ngoài lai. Thẩm Phi mặt không đổi sắc, những bước không ngừng. Thánh cơ quanh thân quy khí đạo vận nơi hơi lưu chuyển, đến gần hỗn loạn chi khí cùng biến dị ma vật liền không tiếng động chôn bụi. Si Vũ vi đọc ma đao, đơn giản chém bảo, liền đem cả đường to lớn ma vật chém làm hư vô. Côn bằng tử cánh lớn rung nhẹ, vốn lên không gian loạn lưu không một khu vực lớn. Thích tới lui lại bóng mờ, tinh chuẩn điểm giết những cái kia nắm giữ năng lực đặc thủ nan giải mục tiêu. Bọn hắn một đường hướng phía dưới, thế như trẻ trẻ Mãi bên chỗ sâu thôn vệ khí tức càng nồng đậm. Cuối cùng, một cái làm người sợ hãi xảo miện xuất hiện ở trước mắt. Cái kia cũng không phải là nham thạch hoặc kiến trúc, mà là từ vô số nhúc đích, lẫn nhau thôn vệ lại không ngừng tái sinh cổ trùng đen kịt tạo thành vật sống thánh lũy, mỗi một cái cổ trùng đều tản ra mỏng manh thôn vệ pháp tắc ba đạo. Thần vi ánh mắt quá chặt xảo huyết chỗ sâu nhất đoàn kia khổng lồ nhất, không ngừng vùng lên thu hẹp bóng mờ. Không cần lời nói, bốn tên bạn linh đồng thời phát thế, cưỡng Chỉ một thoáng, một khủng kim xuống, kèm theo sắc bén minh. Loạn kia to lớn bóng mở triệt để hiện hiện, chính là cổ tiên bản thể. Nó không có cố định hình thái, phản phất là một đoàn không ngừng quay cuồng biến hóa sền sệt sương đen, nội bộ vô số mắt kép lập loé, giáp như khe mở, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn tử cổ từ đó sinh ra. Một cái bao trùm toàn bộ sào nguyệt thôn vẻ lĩnh vực đột nhiên bày ra, lực hút cường đại tính toán rút ra tất cả mọi người năng lượng, huyết nhục thậm chí thần hồn. Cổ tiên khó chơi vượt quá tưởng tượng. Con hắn thể vô cùng vô tận, như là nước thủy triều đen kịt vọt tới, mỗi một cái tự cổ đều mang mỏng manh thôn vẻ chi lực. Mặc dù thân thể không mạnh, nhưng sức bạn tự trùng hội tụ thành trùng triều có thể không ngừng suy yếu, từng bước xâm chiếm CBu cuồng bạo đao mang cùng thanh cơ tịch diệt vận sóng, cũng đem thôn phệ năng lượng phản hồi cho mẫu thể, khiến nó tiêu hao cực chậm. CBu gầm thét liên tục, ma đao vung chém mặc dù có thể thanh không mang lớn, nhưng trùng chiều nháy mắt lại bị bù đắp. Thánh cơ quy khư đạo bị trở thành lỗ chốt, tịch diệt chi lực đại diện tích tung xuống, thành viễn tử trùng kèm thêm nó thôn phệ năng lượng cùng nhau bị triệt để cho bụi, hiệu hiệu ngăn chặn trùng chiều tái sinh tốc độ, nhưng cổ tiên bản thể còn tại điên Thẩm Phi bình tĩnh quan sát, ý niệm nháy mắt truyền đạt mệnh lệnh. Côn bằng tử phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch to, to lớn chân thân hiện diện Hoàn Vũ Quy Khư thôn giới lực lượng toàn bộ chiến hay. Một cái to lớn u ám vòng xoáy xuất hiện tại trùng chiều dày đặc nhất, như là vực sâu không đáy, điên cuồng tôn phệ lấy lượng lớn từ trùng, rõ ràng ra từng mảnh từng mảnh ngắn ngùi khe hở. Thích Tiên thân ảnh tại trùng triều bóng mở cùng không gian nhăn nheo trung cực gửi xuyên qua, thư không vô giới vĩnh dạ lưu động để nàng tránh đi tuyệt đại đa số công kích. Chu Tiên kiếm hàn mang như ẩn như hiện, tìm kiếm lấy cổ tiên cái kia không ngừng biến hóa vị trí bản thể tâm. Thánh cơ đạt được mệnh lệnh. Quy Khư đạo bi bản thể hư ảnh không còn chuyên vào tiêu diệt toàn bộ thập binh, mà là ầm vang áp hướng cổ tiên mẫu thể cái kia khủng lỗ bản thân thể. Vạn bia lập loé, vận tựa uy tịch vĩ lực cưỡng ép trấn áp nó khủng bố tái sinh cùng dự dụng năng lực, mẫu thể phòng lên thu hẹp tần suất rõ ràng chậm chạp. Ngay tại mẫu thể bị thánh cơ cưỡng ép định trụ một cái chớp mắt sơ hở. Ngay tại lúc này, Si bắt được chiến cơ, vạn trưởng ma khôn bộc phát ra ngập trời hung uy, tân sinh nhân hoàng đạo quả lực lượng cùng bạn tiếp quy khứ nhận chôn vùi đạo văn toàn bộ ngưng kết lại trên hộ pháp ma đao. Hóa thành một đạo khai thiên tích địa hỗn độ mang, ký tích, hung vào cổ một tiếng sắc bén đến siêu việt tính Cổ tiên thân thể khổng lồ bị cứ thế mà bổ ra một đạo to lớn miệng vết thương, xềnh xệch màu đen huyết tanh phun ra ngoài, khí tức nháy mắt hệ bại xuống dưới. Hỗ phệ ma đao tăng thêm C si bill nhiều dòng lực lượng điên cuồng làm hao mòn lấy cái này cổ tiên kim tiên bị cách. Trong mắt Thẩm Phi tinh quang lóe lên, thời cơ đã đến. Hắn bước ra một bước, sau lưng thần đỉnh hư ảnh ẩn vang phụ xuống, 11 động thiên lực lượng như là tinh hà rủ xuống, hóa thành vô số hỗn độn xích, cuốn chặt lại trói buộc chặt sát chết cổ tiên thể. Đồng thời, hỗn dung lô hư ảnh tại đỉnh đầu hắn hiện lên, nắp lọ mở ra, tản mát ra luyện bố lực hút. Chân định lực lượng trấn áp nó sót lại ý thức, hỗn độn dung lô thì điên cuồng luyện hóa nó năng lượng bảng bạc cùng bóc ra nó hoạch tâm tồn vệ, sinh sôi phát tác. Cổ Tiên dễ dàng nhanh chóng mảnh manh, cuối cùng triệt để tiêu tán. Mà sau một khắc, thân chủ Triệu Hán, đồng dạng xuất hiện cùng vừa rồi Cổ Tiên không sai biệt lắm một cục thì bóng, chỉ là so với Cổ Tiên Kim Tiên Uy Ác mới vừa xuất hiện viên thịt kém rất nhiều. Sau đó vẫn là gọi người gọi là Cổ Tiên. Thẩm Vi nhìn một chút Cổ Tiên bảng tin tức, hơi nhíu mày, khó trách Liên Phong dịch đều nói ra hỏa này cực kỳ nan giải. Chương 859, công lên quần thành. Phục Thu Ngọc Thanh Trương 859, công lên hoàn thành, Phục Thu Ngọc Thanh, cổ tiên phẩm chất, bản nguyên cấp 10 đẳng cấp, 220, đẳng cấp đạt tới trên phẩm chất giới hạn, Thiên phú, cổ tiên, bản nguyên cấp 10 vô hạn tổ trùng, cổ tiên thân là bậy trùng mẫu thân, nó bản thể tức là một tòa vô hạn sinh sôi vận sống tổ trùng. Có thể không tiêu hao, không hồi chiêu kéo dài dựng dục cơ sở phệ pháp cổ. Mỗi ngày có thể chủ động dựng dục một cái vệ pháp cổ trùng mẫu hoặc một cái đặc hóa pháp tắc cổ. Vạn pháp đều ăn, cổ tiên cùng với tất cả tử thể có hoạch tâm pháp tắc. Nó công kích cùng thôn vệ hành vi có thể coi thường mục tiêu 90 tất cả kháng tính cùng phòng ngự, bao gồm nhưng không bị hạn chế lý lẽ, năng lượng, pháp tác, khái niệm tính phòng ngự, cũng 100 đem thôn phệ đạt được chuyển hóa làm bản thân năng lượng, sinh mệnh, hoặc dùng cho cường hóa đặc biệt thuộc tính, phệ pháp cổ, số lượng, trùng mẫu, đặc hóa cổ, đối ứng pháp tắc cường độ. Tiến hóa phản hồi, cổ tiên có thể thông qua ý niệm, đem nó thôn phệ lấy được năng lượng khổng lồ cùng pháp tắc càng độ, ngẫy mắt quán chú cho chỉ định tự thể đoàn thể, khiến cho phát sinh đỉnh ứng, tốc tốc tiến hóa. Tự thể tiến hóa sau mô bản đem vĩnh cửu cổ hóa, cũng có thể gia nhập vô hạn chủng kho tuần hoàn sử dụng ào ý chí cổ tiên đối tất cả tử thể nắm giữ tuyệt đối quyền chi phối nó ý chí tức là 7 trùng ý chí cộng hưởng tất cả tử thể tầm nhìn cùng nhận biết có thể tùy thời phủ xuống bộ phận ý thức tại bất luận cái gì tử thể bên trên hoặc đem có tử thể xem như ý thức kéo dài cùng thi pháp tiết điểm vậy Trung bất diện ý chí không tắt. kỹ năng tán giới trùng chiều l50 bản nguyên cấp 10 nháy mắt tiêu hao năng lượng nở ra bao trùm vị diện cấp phệ pháp cổ trùng chiều đối trong phạm vi tất cả địch nhân tiến hành không khác biệt thuệ tiến hoa thôi hóa lờ 50 bản nguyên cấp 10 chỉ định một mảnh trong khu vực tử thể lập tức tiến hành siêu tốc tiến hóa, tạm thời tăng lên nó toàn thuộc tính 10000 cũng giao phó cường bạo tồn phệ trạng thái, kéo dài một đoạn thời gian. Vây trùng bài ca phung điếu LB. 50, bản nguyên cấp 10 dẫn bảo chỉ định số lượng tử thể, đối xung quanh tạo thành nó sinh mệnh hạn mức cao nhất 1.000 không sát thương chuẩn, cũng phóng xuất ra bọn chúng khi còn sống thôn phệ dự trữ các loại pháp tác hiệu quả, tạo thành đại diện tích hỗn loạn pháp tác ô nhiễm. Trung nguyên nuốt thế LB. 50, bản nguyên cấp 10 cổ tiên bản thể khóa chặt một mục tiêu, có thể làm đơn vị, vị diện, pháp tác khái niệm, mệnh lệnh tất cả tự thể đương tha hết thể những hành động khác. Lối nó no tiến hành thôn phệ nghi thức, cho đến mục tiêu hoặc bảy trùng một phương triệt để biến mất. Hồn nguyên nhất khí động tiên ngoại vi, thư không đã bị vô tận tốc sát chi khí lèn đầy. Nhân hoàng cung chiến kỳ phân vân, phong dịch cùng cơ hương hai vị thái ớt cảnh như nhật nguyệt lăng không, uy áp bao phủ tứ cực. Tập trung vào ngọc thanh đạo thống cuối cùng thành lũy. Nó sau lưng, nhân hoàng cung tinh nhuệ cùng thẩm phi chúng triệu hoang thú như là chờ lệnh hồng hoang hung thú, sát khí ngút trời. Thẩm phi dựng ở trước trận, ánh mắt thành, vào tuyến, ánh lưu truyền đại trận Hộ sơn như là sóng to gió lớn trước mọng manh lên đập. Hắn tâm niệm bồi động. Bên cạnh đoàn kia hỗn độn biên tịch cổ tiên bản thể phát ra không tiếng động ào một vồ tham lam, thôn bạo đến cực hạn pháp tắc ba độ ẩm vàng quy tán. Căn giới trung triều. Mệnh lệnh đã ra, giống như pháp tắc sắt lệnh. Cổ tiên thân thể cao lớn kịch liệt phùng lên, sau một khắc, vô cùng vô tận đen kịt dòng thác từ nó thể nội dâng lên mà ra. Đó là tư ước vạn tệ pháp cổ tạo thành hủy diệt thủy triều, bọn chúng thân thể nhỏ bé, lại hội tụ thành nhấn thành đầm, qua, Yếu sáng đều bị thôn phệ, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đặc quét. Cái kia, đó là quái vật gì? Ngọc Thanh trên phòng tuyến, các đệ tử Hoàng Sở thất sắc, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy khủng bố phương thức công kích. Đợt thứ nhất trùng hải hung hãn đụng vào quảng thành pháp mạch tử khí đông lai đại trận. Trong dự đoán kịch liệt bạo tác cũng không phát sinh, thay vào đó là một loại càng làm cho người ta tuyệt vọng cảnh tượng. Vô số vệ pháp cổ như là rời trong xương nháy mắt dán đầy trầm án, giác hút điên cuồng trận ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm. Thần chứa tràn đầy năng lượng phòng bảo hộ, lại thành trùng tốt nhất món ăn không tốt, bọn chúng tại thôn phệ trận pháp năng lượng, nhiều nguyên tiên kinh hai muội truyện, liên tục tôi động trận nhãn, lại phát hiện năng lượng trôi đi tốc độ nhanh đến viễn siêu bổ sung. Rang rắc. Vèo. Mệm mẹ mấy tức, một tòa hao phí vô số tài nguyên bố trí hạch tâm đại trận liền tại dày đặc ngụm âm thanh bên trong hoàn toàn tan rã, hóa thành thấu trời điểm sáng, chuẩn bị đến tiếp sau gọi tới trùng hại chiếm lấy hầu như không còn. Trận phá nháy mắt, trung chiều lại không trở ngại, như là vỡ minh tràn vào thành phát môn. Ha. Pháp lực của ta. Landy, những vật này tại ta chân nguyên. Tiên tiêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, các đệ tử hoàng sợ phát hiện, bất luận cái gì hộ thể linh quang, pháp bảo bình chướng tại những cái này quỷ dị cổ trùng trước mặt đều thùng rỗng kêu to. Bị tùy tiện xuyên thấu, pháp lực thậm chí khí huyết đều bị điên cuồng rút ra, nháy mắt biến thành thơi khô khốc, lại bị trùng triều nhấn chìm, hài cốt không còn. Tâm lý phòng tuyến cùng lý lẽ phòng tuyến cùng nhau sụp đổ. Á ma, bọn hắn là á ma. Sợ hãi như là ôn dịch lan tràn. Cùng lúc đó, Sibu phát ra chấn tiên gào thét, ma khu đạp nát không, chư tiên phóng tới Ngọc Định pháp tuyến. Hộ phách Ma Đao mang theo xé rách bạn cổ hung lệ sát khí, một đao liền đem một tòa kiếm phong kèm thêm lấy phía trên trận pháp chém thành hai khúc. Thánh cơ treo thẳng hư không, quy cơ lão bi ẩn bàn chân áp, để diệt đạo vận trấn áp, một khu vực lớn ngọc thanh đệ tử tính, cả pháp bảo của bằng hắn, trận pháp vô thanh vô tức hóa thành cho dù. Côn bằng tự cánh lớn che trời, hoàn vũ quy cơ thôn giới chế tạo ra vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ lấy hết thể công kích cùng chạy chỗ người. Thích tiên như bóng, đặc điểm toán tổ vũ, thần ông, giao chỉ các loại ti kỳ chức vụ, hoặc phòng ngự, hoặc trị liệu, hoặc không chẳng Thiên công tối khô là hủ. Phong dịch cùng cơ ứng cũng không trực tiếp xuất thủ, đoạn hắn khí thế gắt gao tập trung vào Hỗn Nguyên Nhất Khí Động Thiên chỗ sâu cái kia mấy đạo vừa kinh hự sợ, cũng không dám vọng động thái ớt. Ngọc Thanh mỗi mạch vốn là vì lúc trước tổn thất mà nguyên khí đại thương, giờ khác này ở trùng hải không khác biệt thôn vẻ cùng thẩm phi bộ hạ định tiêm chiến lược tinh chuẩn đả kết xuống, từ người tự chiến, đầu đôi không thể nhìn nhau, phòng tiến dùng quyết lợi tốc độ tăng giảm. Địa bài nguyên không còn, bị khô, đệ tử tử trọng, người sống sốt vỡ mật, về cuối cùng nơi nút, Nguyên Khí Động Thiên ngoại vi thu hiệp bình bại như núi lổ. chư thiên và giới, thông qua đủ loại thủ đoạn quan chắc đến một màn này thế lực đều hoảng sợ nghẹn nào. Trung hải. thôn phệ hết hãy, cái này thần phi có thể khống chế khủng bố như thế tồn tại. Ngọc Thanh đạo thống bạn năm cơ nghiệp, lại bị đánh đến không hề có lực phản thủ. Xong. Ngọc Thanh đạo thống sợ là muốn trở thành lịch sử. Sợ hãi nghị luận tại bạn giới các ngõ ngách vang vọng, tất cả ánh mắt đều tập trung tại cái kia liên tục bại lui Ngọc Thanh tản quân cùng cái kiệt như là ma thần hàng thế thần cùng với trên quân đoàn. Chiến dịch này phía sau, chư thiên cách cục, chắc chắn triệt để sửa chữa. Xuất lại Ngọc Thanh lực lượng cuối cùng chật vật không chịu nổi, có đầu rút cổ tại Hỗn Nguyên Nhất Khí Động Tiên Ngoại vi một đạo phòng tuyến cuối cùng sau. Dựa vào động tiên bản thân cổ lão uy năng miễn cưỡng ổn định trận cước, cũng đã không ổn định, người người mặt mang tuyệt vọng. Thần Phi xuất lĩnh chúng bạn linh cùng nhân hoàng cung đại quân binh lâm động tiên bên ngoài, chúng hải tại nó sau lưng bay cuồng tê mình, sát khí ngút trời. Chương 860, Ngọc Thanh tỉnh đội, bổ thường chương 860, Ngọc Thanh tỉnh đội, bổ thường Hỗn Nguyên Nhất Khí Động nhất, phong bế so phong địch, càng thêm cổ lão. Càng thêm nặng nề thái ớt uy áp như là ngủ say đứa bạn năm thái cổ tinh hạch, chầm chậm thức tỉnh, tràn ngập ra. Uy áp chô đến, trong động tiên tất cả phân tranh, gào hét, tuyệt vọng toàn bộ ngưng kết. Một đạo thân mang một mà cáo cho, sợi tóc như tuyết, khuôn mặt lại như thanh niên tuấn lãng thân ảnh chậm rãi đi ra. Nó hai con người trong lúc đóng mở, phản phật có thiên địa sơ khai, âm dương phân phán cảnh tượng lưu chuyển, chính là quả thành pháp mạch tị thế không tựa, đối phận cực cao thái cổ ớt cảnh Lão tổ, tân Ánh mắt của hắn qua một mảnh đội, người, người mang vết thương động tiên cảnh tượng, đã qua những cái mặt mang kinh hoàng cũng không cam lòng muốn làm chó cùng dứt dậu chủ chiến phái trưởng lão, cuối cùng rơi vào một mặt cho tàn, khi tức vẻ bại tự tiêu đạo nhân bọn người trên thân. Đủ rồi." Ân giao âm thanh cũng cao, lại mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, rõ ràng đè xuống tất cả ồn ào. Đạo thống truyền thừa, nặng như hết vậy. Hôm nay quả, ngày chờ bị, tái chiến tiếp, Ngọc Thanh bạn năm cơ nghiệp, chắc chắn nước chảy về biển Đông. Một vị thái ớt phát mạch kim tiên trưởng lao không cam lòng gạt gét, "Lão tổ, há có thể đến đây xuất phụ. Chúng ta còn có thể dao ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía tiên trưởng lão kia, Cái giống như gặp phải trong kích, thân hình bị chấn, lời nói tiếp theo miễn cưỡng nuốt trở vào, khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi. Đúng sai, các ngươi trong lòng tự biết. Tham nhiệm ngữ cực, trêu chọc cường địch, liên lụy đạo thống, tội lớn lao chô này. Ân giao ngữ khí lãnh đạo, nhưng từng chữ như lao, phá tại chủ chiến phái trong lòng. Hắn chậm chậm đưa tay, nắm bảo trong hư không một cái. Mấy đạo từ âm dương nhị khí ngưng kết mà thành pháp tắc xích đột nhiên xuất hiện, như là nắm giữ sinh mệnh thái cổ linh xà, mắt đem sắc mặt thảm biến tự tiêu đạo nhân, ngọc Kiếm tử cùng hai tên khác tham gia tâm quyết sách kim tiền cao tầng một mực chói khóa. Tần Già Đần lập tức phong cấm bọn hắn tất cả tu vi pháp lực, khiến nó như là phạm nhân. Lao tổ, từ tiêu đạo nhân kinh hai mươi tuyệt, tính toán dây dưa, lại tốn công vô ích. Ân Dao nhìn cũng không nhìn bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đầu tiên, pháp vật có thể xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy binh lâm thành hạ thẩm phi cùng nhân hoàng cung đại quân. Chuẩn bị lễ, mở thiên môn. Lão phu đích thân đi phục hi thành trình tội. Phục hi thành, nhân hoàng cung chính điện. Thẩm phi ngồi tại phong dịch dưới tay, nghe lấy bộ hạ bạn tới nhân hoàng cung trưởng lão báo cáo kết quả, thần sắc bình tĩnh. Đột nhiên, hắn cùng phong dịch Cơ dung gần như đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu cung điện, nhìn về ngoài thành hư không vô tận. Tới, Phong Dịch nhàn nhạt mở miệng. Chỉ thấy phục hi thành bên ngoài hư không, một tòa to lớn bạch ngọc tiên môn chậm chậm mở ra, tiên quang lượn lờ, lại mang theo một cố khó nói lên lời bi tráng chi khí. Dùng Ân Dao đứng đầu, một chi quy mô to lớn, nghi thức đầy đủ lại không khí ngưng trệ đau thương sứ đoàn chậm chậm bay ra. Ân Dao đi ở đằng trước, phía sau là mấy tên quảng thành pháp mạch hoạch trưởng lão, từng cái sắc mặt nặng nề. Lại phía sau liền là bị âm dương pháp tắc xích gắt gao trói lại, chật vật không chịu nổi tử thiêu, ngọc kiếm từ bọn bốn người bị lực sĩ áp giải. Càng Hậu Phương là từ mấy trong tên đệ tử nâng lên, chứa được lấy vô số kỳ chân di bảo, linh mạch bản nguyên, đả pháp điện tịch lễ dương, bảo quang ngũ trời, lại không người có vẻ mừng rỡ. Sứ đoàn tại phục hy thành nguy nga bên ngoài cửa cung dừng lại. Ân Dao vượt ra khỏi mọi người, tại trong hư không, hướng về nhân hoàng cung chính điện phương hướng, chậm, chậm người, trong trèo lại nặng âm thanh vọng trời, Ngọc tội nhân ân dao, hạ đệ tử, chói đầu sọ, hiến lên một Bá nhất nhân hoàn cùng, cầu kiến phong dịch, cơ ứng hai vị đạo hữu, kỵ thẩm phi tiểu hữu. Bây giờ ta ngọc thành, quản giáo vô phương, môn hạ bất tại, thấy lợi với mắt, nhiều lần mạo phạm tiên uy, ám rối loạn, khiến chiến tranh nổi lên, thương sinh lâm nạn, cái này đều ta ngọc thành tội. Bây giờ nguyện dâng lên đầu sọ gây ra, mặc cho xử lý. Cũng dâng lên tài nguyên nhận lỗi, danh sách tại cái này, mong mỏi có thể lơi bộ tội lỗi. Đơn giao không dám cầu tha thứ, chỉ khẩn cầu hai vị đạo hữu kỵ tiểu hữu, lệ có đức yếu sinh, ngọc thành thống truyền không dễ, đồng ý ta ngừng mời Ngọc Thanh nguyện lẩm xuống đại đạo vệ luôn, từ đó phía sau tuyệt không tái phạm, để bảo toàn tông môn một chút hy vọng sống. Nói xong lời phía dưới, toàn bộ phục hy thành bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Vô số ánh mắt tập trung tại cái kia không người thỉnh tội thái ớt lao tổ, cùng nó sau lưng bị chói quá tử tiêu bọn người trên thân. Đã từng chư thiên cự đấu, bây giờ dùng nhất cốt đủ, hèn mọn nhất phương thức, khẩn cấu thứ chiến. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ lợi nhân hoàng cung cùng thẩm lại. Phong dịch cùng cơ ánh mắt giao hội, cũng không lập tức tỏ thái độ, mà là đồng thời nhìn hướng bên cạnh thẩm phi. Trong điện ánh mắt mọi người Cũng theo đó rơi vào cái kia sáng tạo ra kỳ tích, một tay đem Ngọc Thanh bất tới tuyệt cảnh người trẻ tuổi trên mình. Thẩm Phi đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy ghế ngồi tay vị, sắc mặt không gợn sóng, nhìn xem bên ngoài cửa cùng cái kia bi trắng một màn, chậm chậm mở miệng, "Ồ." Tần Dao tư thế thả đến cú thấp, trình lên bị trói tử tiêu đám người, công bố đã đem đầu sỏ gây ra bắt, mặc cho Thẩm Phi xử lý theo sau đưa ra bồi trưởng phương án. Lượng lớn đỉnh cấp tiên tài khoái mạnh, vô số công pháp bí tịch bản độc nhất, lượng lớn linh mạch bản nguyên, mấy chục cái tài nguyên phong phú phụ thuộc thế giới quyền quần hạt. Cuối cùng, lấy ra hai cái tiên đế tỷ mạnh hộ. Thẩm Phi nhìn xem hai cái kia tiên đế Ngọc Tỷ, nhận lấy mảnh vụn, ngầm thừa nhận điều kiện. Đàm phán kết thúc, Ngọc Thanh ngồi trưởng tại Nguyên lần lượt đúng chỗ. Thẩm Phi phái ra dùng Cím Vũ, Thánh Cơ, Côn Bằng Tử, Cổ Tiên làm hoạch tâm triệu hoán thú quân đoàn, phân chia câu Trần Thiền Tam lại định cấp Thâm Nguyên nhiệm diện. Nguyệt Thú Thâm Nguyên, Ảnh Nguyên, Kim Nguyên, tiến hành đại quy mô tiêu diệt toàn bộ. Cổ Tiên biển côn trùng trở thành chủ lực, vô hạn sinh sôi, tại trong hoàn phát huy đến hạn, hiệu suất dọn dẹp ma vận. Rất nhiều triệu tay hành động, đánh vô số bá chủ, viễn cổ Lượng lớn tinh phần vô cùng điểm kinh nghiệm thông qua khế ước liên tục không ngừng phản hồi cho Thẩm Phi. Đồng thời, trong thâm Viên tuôn ra tài liệu bí hiếm, đặt thủ bảo vật chống chất như núi. Những tài liệu này không ngừng bị Thẩm Phi hy thế để nó bước vào cấp 220. Đồng thời, Thẩm Phi làm cổ tiên rút ra 15 đầu dòng dung hợp hết, vô hạn tổ trùng đạt được cực hạn cường hóa. Từ thể nở tốc độ tiêu thăng, mới tăng cách ra sinh sôi tính thích hướng tiến hóa pháp tắc đánh cấp trở khủng bố đã tính. Cổ phát thúy, độ chỉ số cấp tăng trưởng. Thẩm mệnh lệnh nó tại đặc biệt hư không nuôi nốt trận vô hạn một thêm là gần đến Hỗn Độn Bí Cảnh tích xúc một chi hụy diện đại quân. Chư thiên chấn động, Hỗn Độn Bí Cảnh cửa vào tại 5 ngày chỗ giáp giới hiện hiện, nó tán phát nguyên thủy ba động dẫn động vạn pháp hỗn loạn. Mối đại thế lực cổ lão tồn tại thức tỉnh, Kim Tiên cấp cường giả nhộn nhịp kết thúc bế quan. Nhân Hoàng cung khẩn cấp mật sự, phong dịch cáo chi thẩm phi trong bí cảnh chất chứa đột phá thái ớt cơ duyên, nhưng tương tự nguy hiểm trùng điệp, ngày trước từng có nhiều vị Kim Tiên vẫn lạc trong đó. Thẩm quyết ý về, nhân Hoàng cung Kim Tiên đồng hành, đã là thâm dò, cũng là đạo. Chương 861, Hỗn Độn Bí Cảnh, công 861, Hỗn Độn Cảnh. Vậy cùng hỗn độn bí cảnh cửa vào, giống như một đạo vắt ngang ở năm ngày chỗ giáp giới to lớn vết sẹo, giáp danh chạy xôi theo vận bẻo phá toái pháp tắc mà mang, nội bộ là sâu không thấy đáy, thôn phệ hết thể tia sáng nguyên thủy hỗn độn. Thẩm Vi theo nhân hoàng cung đội ngũ bước vào nháy mắt, liền cảm thấy phạm vật có ức vạn căn lạnh giá kim châm dò xét mà tới. Đó là vô số đạo không che giấu chút nào áp ý cùng tham lam tư niệm, tới từ bốn phương tám hướng, đem hắn một mực khóa chặt. Nhiều đạo thống kim tiên, thánh đỉnh người, chư thiên nghe theo mà đến tán tu lão quái, thậm chí một chút khí tức kỳ dị, lệ thuộc bí mật tổ chức cường giả, Bọn hắn hai bên ở giữa có lẽ để phòng, thậm chí đối địch, nhưng vào giờ khắc này, lại đặt thành không tiếng động ăn ý thẩm phi trước đây chém ngược Kim tiền, san bằng Ngọc Thanh Sơn môn chiến tích quá mức kia người, nếu để hắn tại cái này ngốn độn bí cảnh bên trong lại đến cơ duyên, chư thiên cách cục đem triệt để là lúc. Trước hết trừ trò thông quái. Cẩn thận, bọn hắn liên thủ. Thạch nhạc gầm thanh ngưng tụ thành một đường, chuyển vào thẩm phi trong hai. Sắc mặt thẩm phi không thay đổi, chỉ là quanh thân hỗn độn khí lưu lưu chuyển bộ phát thăm sau lưng thần đỉnh hư ảnh như ẩn như hiện. Hắn thậm chí không có đi nhìn những cái tại sương mù hỗn bên trong thân ảnh. Theo kế hoạch hành sự, lời còn chưa dứt, phía trước hỗn độn khí lưu đột nhiên kịch liệt quay cuồng, một đạo tử vô số trắng bệ cốt phù ngưng kết mà thành to lớn quỹ thủ, cuốn theo lấy từ hỗn độn vũ ô uế lực lượng, vô thanh vô tức phủ đầu cán tới. Cùng lúc đó, phía sau hư không nứt ra, một chôi thiêu đốt lên thánh diễm cự truy hình chiếu ầm vang đập xuống, quang ám hai loại cực hạn lực lượng lại tạo thành quỹ dị bổ sung, phong kín mẽ tránh không gian. Tập kích nổi lên không có dấu hiệu nào, lại phối hợp ăn ý, hiển nhiên là sớm có dự tuyệt sát kết quả. Nhưng mà, ngay tại công kích gần tới thể nhảy mắt, bên cạnh Thẩm Phi đoàn kia hỗn độn biên tịch cổ tiên bản thể phát ra vui vẻ nhỏ bé ngo ngỏng. Sau một khắc, một mảnh hắt chiều dùng siêu việt nhận biết tốc độ đống nhiên bạo phát, cũng không phải là theo cổ tiên thể nội tu ra, mà là trực tiếp theo cái kia đánh tới cốt phù vị thủ cùng thánh diễm cự truy nội bộ, cùng xung quanh hỗn độn trong hư không tự nhiên sinh ra. Vạn vật hóa cổ ẩn nút ký sinh, sớm tại bước vào phía trước bí cảnh, cổ tiên nhỏ bé tử thể đã thông qua không gian ba độ, làm không một tiếng động ký sinh tại tuyệt đại đa số địch nhân pháp lực, hộ thân thậm chí pháp bảo trong hào quang. Giờ phút này đạt được mệnh lệnh, nháy mắt nước thực bạo phát. Cái kia giữ tợn cốt phù vị thủ đột nhiên chỉ trệ, mặt ngoài nháy mắt phủ đầy vô số nhúc nhích điểm đen, kết cấu phi tốc vỡ vụn, hóa thành cổ trùng tư lương. Thánh diễm cự truy càng là như là bị vẩy mà nước, hỏa diễm ám đạo, thân chủ bị gầm nuốt đến thùng lỗ chỗ, năng lượng hỗn loạn nổ tung. Kẻ đánh lén kinh hai ý niệm chưa truyền ra, cùng bố trùng triều đã vòng lại mà lên, xôi theo bọn hắn công kích phát ra quy tích, như là lấy mạng kia chớp màu đen, nháy mắt nào tới bọn hắn bản thể chôn tột đây là cái gì? Cứu ta. Bọn chúng tại thôn ta độc tiên. Tiếng đều thảm thiết cùng bảy trùng tê minh nháy mắt ở trong hỗn độn nổ tung, nguyên bản ẩn vào chỗ tối vây kín trận thế lập tức đại loạn. Thẩm Phi thậm chí chưa từng dừng bước lại, cùng nhân hoàng cung đội ngũ hóa thành mấy đạo lưu quang, trực tiếp phóng tới bí cảnh chỗ sâu. Sau lưng, chỉ có cổ tiên bản thể trôi nổi tại chỗ, rời hơi, hơi phùng lên. Càng mên mông hơn trùng hải như là vỡ đê u minh chi hà, nhấn chìm phía kia không vận, đem ban đầu kẻ tập kích tính cả nó xung quanh tất cả ôm lấy địch tại, toàn tham lam mới phát động, liền đã vỡ bụ bị cảnh hoàn cảnh màu sắc sắc sỡ, tràn ngập hỗn độn khí lưu cùng phá toái phát tác. Thẩm Phi một đoàn người phát hiện hỗn độn nguyên hai. Sau một khắc, hỗn độn khí lưu như sóng dữ cuồn cuộn, phá toái mạnh vỡ phát tác như là ức vạn trôi lợi nhận, trong hư không gạch ra chí mạng quy tắc. Thẩm Phi ánh mắt quá chặt tại phía trước đoàn kia chìm lỗi bất định, phun ra nuốt vào lấy nguyên thủy hỗn độn khí tức chúng sáng. Hỗn độn nguyên hai, ẩn chứa trong đó lực lượng khiến trong hắn động cũng mình. Đúng lúc này, biến xảy sinh. nguyên bản nhiên của mạo, phản bị một cái vô hình cự tụ khống chế. Hóa thành chín cái giữ tận gạo thép hỗn độn cự lòng, theo bốn phương tám hướng vây kín dạo sát mặt tới. Cùng lúc đó, trong hư không sáng lên vô số huyền ảo phù văn cổ xưa, hai bên cấu kết, nháy mắt cấu thành một tòa bao phủ thiên địa khủng bố sát trận. Cửu vũ hỗn độn diện tiên trận. Thanh Phong trưởng lão sắc mặt lưỡng lại, nhận ra tòa này ở trong sách cổ ghi lại, cần chí ít năm vị kim tiên hợp lực mới có thể thúc dục viễn cổ hung trận. Càng đáng sợ chính là, bảy trận người vô cùng âm độc, trận pháp trong bí mấy chỗ tự nhiên xoáy tương liên, làm cho trận pháp đôi, dẫn động toàn bộ bí cảnh hoàn cảnh ý. Giết Lệnh gia tốc sát suy nghĩ theo sương mù hỗn độn chỗ sâu truyền đến, không chỉ năm tên, cho bẹn bảy vị tới từ khác biệt thế lực kim tiên đồng thời hiện thân, mỗi người chiếm cứ chớ nhãn, toàn lực thôi động trận pháp, thể phải đem thẩm phi cùng nhân hoàng cung tinh nhuệ triệt để lưu ở nơi đây. Hống, Si trước hết nhất phát, bạn phát, vạn trượng ma khu đỉnh tiên lập địa, hổ phách ma đao mang theo sẽ xé rách vạn cổ hung lệ sát khí, hung hãn bổ về phía một đầu hỗn độn tự lòng, đao mang cùng lòng khu ba chạm, vụ phát ra đủ để yên diệt tinh thần khủng bố gợn năng lượng, đem cái kiêu cự lòng nhưng bản thân ma diễm cũng một trận đạo. Thánh cơ treo thẳng không, Vĩ khư đạo vi ẩn bản hiện hiện, văn bia lưu chuyển, vạn tự quy tịch lực lượng hóa thành gọn sóng màu sáng quét tán, tính toán địch trụ, chôn vùi cái kia giáo sắt mà đến trận pháp chỉ thường cùng hỗn độn khí lưu. Nhưng mà trận pháp mượn bí cảnh tự nhiên hiểm địa lực lượng, vĩ khư chi lực lại nhất thời cũng khó có thể lập tức tán dã, Lâm vào ngắn ngủi răng co. Trung hải, thần phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bên cạnh cổ tiên bản thể kịch liệt vùng lên, sau một khắc, so trước đó càng chấn đậy, càng điên cuồng đèn kịt phun ra ngoài. Ra thích gia sinh sôi tính tích trứng tiến hóa đặc tính nháy mắt kế hoạch, trùng như là nắm giữ sinh mệnh hủy diệt chi hải. Trung Hãn đụng vào trận pháp màn sáng cùng Hỗn Độn Hí Lưu. "Xuy, xuy, xuy." Giận người gầm nuốt âm thanh dày đặc băng liền, trận pháp màn sáng năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị từng bước xâm chiếm. Vô số tử trùng tại thôn vệ bên trong thân thể lóe lên quỷ dị hào quang, lại bắt đầu tạm thời tiến hóa ra đối kháng Hỗn Độn ăn mòn cùng trận pháp giảo sát đặc tính, cứ thế mà đứng vững đại trận hung manh nhất đợt thứ nhất như ép. Trung Hải vung lại, nháy mắt nhấn chìm dựa đến gần nhất hai tên Cái thứ hai tên kim kinh tuyệt, thân tiên quang, bản bảo tại bản mặt như là giấy, mắt bị bảy trùng đột phá. Tiếng tiêu thảm thiết thiên lương rất nhanh bị bảy trùng tê minh nhấn chìm, tính cả nó kim tiên đạo quả đều bị thôn phệ không còn một mống. Nhưng mà, còn lại năm tên kim tiên trong mắt tàn Khốc càng lớn, đồng thời bấm nghiệm pháp quyết. Giễn sát. Đến trận pháp lực lượng cấu kết bí cảnh, dưới chân mọi người, một cái nguyên bản chậm chạp xoay tròn sát khí vòng xoáy đột nhiên ra tốc, bánh trướng, tản mát ra khủng bố lực hút, không chỉ thôn phệ vật chất năng lượng, càng bắt đầu xé rách mọi người thần hồn cùng đạo cơ. Đồng thời, bên cạnh một mảnh pháp tắc đoạn nhai sổ độ, vô số phá pháp toái pháp như là ức bạn trôi tại sắc lợi nhận, không khác biệt bao trùm mảnh pick mà tới. Côn bằng tử thiết giải, Hoàn Vũ Quy Khư thôn giới lực lượng bạo phát, cưỡng ép đối kháng hỗn độn vòng xoáy lực hút. Chân Vũ Huyền Quy pháp tướng giơ cao đến tự thuần, ám kim đạo văn lưu chuyển, trời cứng mảnh vỡ pháp tắc bên kích, mặt tuấn kịch liệt rung động, vết nứt lan tràn. Thần nông bên thân thanh quang chợt hiện, si mệ mưa hạn điện cổ rơi, chứa chỉ mọi người tương thế. Thích Tiên Vân hành tại bóng mờ cùng phá toái pháp tắc ở giữa lớp lóe, Chu Tiên kiếm mỗi một lần hiện, đến về thủ, chậm chạp chất trướng, thời gian, ra dày Nguyệt thần chăng non ánh sáng đã qua, ta lùi lực lượng tính toán ăn mòn bảy trận người. Chiến trường nháy mắt lâm vào cực độ hỗn loạn giằng co. Chúng hải vẫn như cũng vô biên vô hạ, nhưng đại hỗn độn vọng xoáy tồn vệ, mảnh bỡ pháp tắc cắt đứt cùng năm tên kim tiên liên thủ hành kích phía dưới, tiêu hao tốc độ đạt tới một cái trình độ khủng bố, cổ tiên bản thể lở tốc độ dần dần theo không kịp tiêu hao. Một tên quanh thân bao quanh tinh thần quỷ tích kim tiên tế ra một chiếc gương cổ, kính chiếu xa chỗ, màn lớn bảy chúng như là bị dừng lại, hóa thành biển. Một, một tên khác nôn, huy dù không thể chọn bện chế tiến hóa sau bảy chúng nhưng cũng cực lớn chỉ hướng nó tốc độ tiến lên. Thẩm Phi, hôm nay liền là nơi chôn thay ngươi. Chủ trì trận pháp hoạch tâm một tên ngọc thanh kim tiên diện mục dữ tợn, lớn tiếng quát lên, trong mắt tràn ngập đại đồ đem báo khoái ý Thẩm Phi dựng ở trong hỗn độ trung tâm, nguyên thân khí lưu của Vũ, thần sắc lại lạnh lùng như cũng yên lặng. Chương 862, rút ra giọng, không chết trùng hải chương 862, rút ra giọng, không chết trùng hải Thẩm Phi tâm thần chìm vào thức hải chỗ sâu nhất, coi thường ngoại giới kinh thiên động địa pháp tắc va chạm cùng độ lưu, mắt quá bên trong thần thân ảnh. Rút ra, xin mệnh tôi phục, bất hủ, tang ca, kết nối, tái sinh. Lục đạo óng ánh lóe mắt, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sáng tạo vĩ lực bản nguyên dòng ánh sáng từ hỗn độn trong vòng xoáy dâng lên mà ra. Dung, Sau cái dòng hóa thành lục đạo bích thủy ức át, chảy xuôi theo sinh mệnh nguyên dịch quang hạ, nháy mắt tràn vào thần nông thể nội. Bù bù, thần nông quanh thân bộ phát ra trước đó chưa từng có thần uy màu xanh biết, nó sau lương sinh mệnh cổ thụ hư ảnh điền cuồng tăng gọn, đâm thủng không, cành lá che quất bầu trời, nháy mắt hóa thành một bao trùm toàn bộ khắp liệt chiến trường sáng thế thanh lâm. Thành lâm bên trong, mỗi một mảnh lá cây đều phản phất gánh chịu lấy một cái sơ sinh thế giới, tràn đầy đến gần như thực chất bất hữu sinh cơ hóa thành cam lâm vũ lộ, ẩn chứa bạn bật khôi phục cùng sinh mệnh tăng ca trung cực chân lý, như chút nước rơi. Hào quang những nơi đi qua, Xi si Bưu Ma khu bên trên sâu độ thấy xương vết thương nháy mắt khép lại, thao tổn ma khí chốc lát bổ đầy, thành cơ có chút sắc mặt tái nhợt nháy mắt đỏ hồng, uy khu đạo bi quang hoa đại thịnh, chân vũ huyền quy thuần bên hết, hơn, bằng tử thét dài một tiếng, thôn vệ lực lại tăng, thích tiên thân phát luân Tất cả quân bạn, vô luận thương thế nhiều tầm Tiêu hao nhiều lớn, tại lúc này toàn bộ khôi phục tới đỉnh phong, thậm chí càng hơn trước kia, càng làm cho người ta hoảng sợ là, cái kia bị hỗn độn vòng xoáy tốn vệ, bị mảnh vỡ pháp tắc cắt đứt, bị kim tiên doanh kích chôn vùi vô số cổ trùng tử thể, tại cái này ẩn chứa bất hữu sinh cơ mưa móc mọc tầm bộ phía dưới, lại như cùng lúc chạy ngược, theo trong hư vô lần nữa ngưng kết, vô cánh phục sinh. Vô hạn tái sinh đặt tính bị kích phát đến cực hạn, chúng hại số lượng không những không còn giảm điệu, ngược lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng gọn, mắt để lại qua tiêu hao tốc độ. Cùng lúc đó, tương đạo xanh biết sinh mệnh pháp tác sợi tơ từ sáng thế thanh lâm bên trong lan tràn mà ra, đem trong tràng tất cả phe bạn đơn vị, thần vị, nhân hoàng cung chúng tiên, tất cả triệu hoán thú thậm chí mỗi một cái cổ chủng, đều chặt chẽ kết nối tại một chỗ. Sinh mệnh kết nối, thương tổn bị đè bẹp, sinh mệnh cộng hưởng, chỉ cần thanh lâm bất diệt, sinh cơ không dứt. Cái gì? Cái kia chủ trì trận pháp ngọc thanh kim tiên trên mặt nghe răng cởi nháy mắt lư quét, hóa thành cực hạn kinh hãi cũng khó có thể tin. Không có khả năng. Đây là cái gì sức hồi phục? Phục sinh hải, cộng hưởng sinh mệnh. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Còn lại 5 tên kim tiên tâm thần bị chấn, suýt nữa bị trận pháp phản vệ. Bọn hắn trợn mắt nhìn đối phương trong khoảnh khắc toàn viên đẩy trạng thái phục sinh, khủng bố trùng hải không giảm trái lại co tăng, thậm chí còn bị mặc lên gần như không chết bờ UFF trạng thái. Chi cuộc, trong nháy mắt này, triệt để ngụy truyện. Thần nông dựng ở thanh lâm trung tâm, cầm trong tay dược sử, ôn hỏa trong đôi mắt giờ phút này tràn ngập sinh mệnh quy tắc uy nghiêm, nói khẽ, "Vượng này, sinh cơ không dứt." Tiếng nói vừa ra, sáng thế thanh lâm hảo quang lại dựng, bạc sinh mệnh lực lượng hóa thành vô hình lĩnh vực, bắt đầu cưỡng ép đồng hóa, xua tán xung quanh hỗn độn sát khí cùng hủy diệt pháp tắc. Cổ tiên bản thể phát ra vui mừng ngao ngỗng, chúng hải sinh sôi tốc độ đột nhiên lại tăng một cái lượng cấp, như là màu đen tử vong chiêu thị, hướng về kinh hải muốn tuyệt địch nhân mãnh liệt đánh tới. Thẩm Phi chậm chậm mở hai mắt ra, nhìn xem nháy mắt nghịch chuyển chiến trường, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt cái kia mấy tên sắc mặt trắng bệ kim tiên. Hiện tại, tới với ta, đạt được thần nông sáng thế thanh lâm vô tận sinh cơ gia chỉ cổ tiên chúng hải, chiết để lâm vào cường bạo mộng thêm thị yến. Lúc bị Không chỉ trong chớp mắt đầy trạng thái phục sinh, nó nở cùng tách ra tốc độ càng là hiện chỉ số cấp tiêu thăng. Tách ra sinh sôi tính tích hướng tiến hóa đặc tính tại tràn đầy sinh mệnh lực thôi hóa xuống bận chuyển tới cực hạ. Trung hải không còn là thủy triều màu đen, mà là hóa thành thôn vẻ kia sáng tuyệt đối hắc ám, như là vũ trụ nhà biến, điên cuồng làm trận. Bọn chúng lẫn nhau chồng thay phiên, dung hợp, tiến hóa ra cứng rắn hơn giáp sắc dùng chống lại mảnh vỡ phát cắt, giác hút lúc khép mở thậm chí có thể ngấn khí lưu thân, tính chất hủy diệt hoàn cũng hóa thành bản thân ấm. Quái vật. Đây đều là giết không chết quái vật. Một tên quanh thân vây quanh tinh thần quỷ tích kim tiên hoàng sợ kêu to, hắn cổ kính bảo quang mỗi lần quét xuống, mặc dù có thể thành không mờ mành. Nhưng một giây sau, bốn đưa không kia lập tức bị càng nhiều, càng hung hãn tiến hóa tự trùng điên đấy, thậm chí có chút tự trùng bên ngoài thân bắt đầu lóe lên bắt chước hắn tinh thần đạo pháp ánh sáng nhạt. Phát tác đánh cấp tại dưới áp lực mạnh bị phát động. Thánh đỉnh khổ tu giả làm sạch thánh quang cũng thay đổi đến mềm nhũn, bầy trùng phi tốc tiến hóa ra chí bắt đầu năng lượng, đem nó chuyển hóa làm tối tâm phản công mà đi. Rút lui. Chấn pháp không chịu nổi Trụ trì Cửu Hỗn độn diện tiên trận Hạch Tâm Ngọc Thanh Kim Tiên muốn rách cả mí mắt, khan giọng gằn hét. Hắn cảm nhận được trận pháp năng lượng chính giữa tốc độ trước đó chưa từng có bị trùng hại gắt mức, phản hồi tới lực phản vệ để hắn tiên khu cực chấn, khóe miệng chảy máu. Mà các bốn tên kim tiên cũng đồng dạng không dễ chịu, tâm thần đông đượm, trận pháp màn sáng sáng tối chập chờn, vết nứt trải rộng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thần vi âm thanh lạnh giá như là trung cực tuyên bố, chấn, mình, tràn đầy mêng lớn dâng trào mà ra. Hung hãn quét về phía tứ phương. Xuy suy suy. suy. Vệ công năm tên Kim tiên lập tức cảm thấy bó tay bó chân. Mười thành uy lực không phát huy ra bảy thành, còn muốn hao tốn sức lực chống cự hỗn độn thần quang ăn mòn cùng trùng hại không lọt chỗ nào tổn vệ, lập tức ngàn cân treo sợi tóc. Ngay tại lúc này, Thánh cơ Tuyệt Mỹ quân mặt một mảnh thanh lãnh, bắt được địch quân trận cước đại loạn nhe mắt, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập. Sau lưng nàng cái kia mới ngưng quang, động, toàn hạn, ánh sáng và nhiệt độ, kỳ điểm Hoàn vũ, đại tự diệt, thanh lãnh đạo âm như đều là bạn bật đưa ma nhà dạo. Cái kia kỳ điểm khẽ run lên, lập tức vô thanh vô tức mảnh trướng, bạ phát, không có âm thanh, không có công nhận, chỉ có thuần túy, mô phỏng vũ trụ chết nhiệt trùng cực hư vô hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Những nơi đi qua, hỗn độn khí lưu lắng lại, mảnh vỡ pháp tắc chớp bụi, cái kia dựa thế mà thành hỗn độn vòng xoáy như là bị vô hình cự thủ xóa đi, liền cự vũ độn diệt tiên trận sáng đều như là dưới ánh mặt trời tuyết, nháy mắt tan dã hầu như không còn. Nam tiên Kim Tiên giật mình đến hồn phi phế tán. Nột nhịp bộ trái tinh huyết bản nguyên, thi triển bảo mệnh độ tuyệt điên cuồng nhanh lùi lại. Đứng núi chịu sầu tên kia ngọc thanh kim tiên hơi chậm lại nhịp, một cánh tay bị cái kia tịch diệt đoạn sóng quét trúng, nháy mắt hóa thành hư vô, liền tồn tại dấu tích đều bị triệt để xóa đi, miệng vết thương không có bất kỳ máu tươi chảy ra, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch không vô. Hững, thâm bái. Siêu cùng tiểu trấn thiên, vạn kiếp quy khư nhận chôn vùi đạo văn phạt ý chí kết hợp, biến có thể so nế, nhưng lại vô cùng sắc bén. Hắn căn bản không quan tâm bản thân phòng ngự. Vạn trượng ma khu trực tiếp đụng vào vì trận pháp phá toái mà bạo lộ ra đám địch bên trong, đao quang như là bảy mực, điên cuồng chém xuống. Một tên vừa mới tránh thoát tịch diệt vận sóng, chưa tỉnh hồn tán tu Kim Tiên bị đao quang cuốn vào, hộ thân tiên bảo như là giấy phá thoái, tính cả nó Kim Tiên đạo thể bị nhất đao lướt loạn, thần hồn vừa muốn bỏ chạy, liền bị xi si vũ mở ra ma miệng, mang ngục huyền thai thôn đạo phát động, trực tiếp hút vào trong bộ luyện hóa. Trong bóng đêm, thích tiên thân ảnh giống như tự thần than không vô giới vĩnh lưu động để nàng cơ hồ miễn dịch tất cả phạm vi công kích Chu Tiên kiếm mang mỗi lần đều tất nhiên xuất hiện tại một tên địch nhân lực cũ mới đi, lực mới không sinh chí mạng cái hở. Thời duyên miêu định quá chặt nó tồn tại, tôi tại bóc ra trung cực kiếp lực bạo phát. Lại một tên tới từ bí mật tổ chức Kim Tiên thân hình bỗng nhiên cứng ngắc, trong mắt thần thái chột bụi, vô thanh vô tức từ không chung rơi xuống, chẹt để đạo tiêu nga xuống, vênh bại như núi lở. Ngươi công trận doanh triệt đệ sổ đổ. May mắn còn sống sót Kim Tiên nhóm cũng lại nhìn không được mặt mũi, cơ duyên trong lòng chỉ còn giữ lại sợ hãi vô ngần, nhịp hóa thành lửa quang, hướng về bí cảnh chỗ càng sâu, hoặc là những phương hướng khác điên cuồng chạy trốn, chỉ cầu rời xa thảm cái quái vật này rời xa phiến đĩa thôn phệ hết thảy trùng hải cùng đám kia không sợ chết bạn linh. Hỗn độn khí lưu vẫn như cũ bảo loạn, nhưng khu vực này lại tạm thời lâm vào quỹ dị yên tĩnh. Chỉ có bảy trùng đỉnh biển không mệt mỏi tê mình, cùng thần đông sáng thế thanh lâm rời, toàn bộ bạn vận bận sản tiếng mưa rơi. Thẩm Phi chắp tay dựng ở hư không, quanh thân hỗn độn khí chậm, chậm chậm trở lại yên tĩnh, ánh mắt đảo qua bừa bộn trên trường, cùng những cái kia chạy trốn bóng lưng, cũng không hạ lệnh truy kích. tụ tới, nhìn trước mắt tượng, cho dù sớm đã qua Thẩm tạo tích, giờ phút này vẫn như khó động. cảnh Bước bước sắc cơ, qua chiến trận này, hắn có thể tạm ngừng chốc lát." Thanh Phong trưởng lão đút dầu nói. "Chương 863, thu hoạch, mục tiêu chương 863, thu hoạch, mục tiêu hỗn độn bí cảnh chỗ sâu, hoàn cảnh tồi tệ trình độ hiện chỉ số cấp trèo lên. Nơi đây đã không đơn giản khí lưu hỗn loạn, phát tác phá thoái, mà là gần như trở về vũ trụ sáng lập phía trước kỳ điểm trạng thái, vạn vật không hình, đại đạo không tồn tại, chỉ có nguyên thủy nhất, nhất giữ dần hỗn độn năng lượng như nước sôi quần quật phong Bình thường kim tiên tại cái này, đừng nói tiến lên, liền là duy trì bản thân đạo quả không bị đồng hóa chốc bụi, điều cần hao phí lớn lao tâm lực. Nhưng mà, chi này từ thẩm phi cùng nhân hoàng cung tinh nhuệ tạo thành đội ngũ, lại như là bổ ra hỗn độn lợi nhận, kiên định mà nhanh chóng hướng về khu vực trung tâm đẩy tới. Mở đường tiên phong, vốn như cũng là cái kia vô cùng vô tận cổ tiên trùng hải. Tiến hóa ra cực mạnh hỗn độn tính thích ứng vẻ pháp cổ thành tốt nhất thám lộ thạch cùng người qua đường. Bọn chúng điên cuồng thôn vệ lấy ven đường hết thảy ngăn cản, năng lượng, ẩn vết nứt không gian, thậm chí là một chút từ hỗn độn chi khí dự ra quỷ dị nguyên tố sinh mệnh, đều thành bảy chủng lớn mạnh tư lương. Trung Hải sau đó, một đầu đối lập liên lạm thông đạo liền bị cưỡng ép mở ra tới. Siêu Vũ cùng Thánh Cơ một trái một phải, như đồng môn thân. Ma đạo chém nát thỉnh phượng ngưng kết thành hình hỗn độn cự thú hoặc xuất lại biển cổ cấm chế với ảnh, Quy Khư đạo bị thì trấn áp hết thảy pháp tắc cấp độ phản vệ cùng vị dị ba động. Côn bằng tử bay lượn tại vùng trời độn ngũ, Hoàn Vũ Quy Khư thôn giới lực lượng hơi hơi mở ra, như là một cái di chuyển cảm trình rõ, hấp thu tới từ trên giới tứ phương không khác biệt đánh tới hỗn độn trùng Vũ Thần Long, giao chỉ, Nguyệt Thần thị chuyên chú bảo thủ hộ đội Ngũ Hỏa Tâm, củng cố không gian, trị liệu vì hoàn cảnh cực độ tồi tệ mà sinh ra nhỏ bé lạc đường, điều tiết tốc độ thời gian trôi qua dùng ứng đối đột nhiên xuất hiện pháp tắc phong bạo. Tại cao như thế bắt chước phối hợp xuống, đội ngũ tốc độ tiến lên cực nhanh. Bên đường lại tao ngộ mấy đợt tới từ khác biệt thế lực đánh lén cùng ngăn cản, nhưng tại thực lực tuyệt đối cùng biển côn trùng trước mặt, đều như là châu chấu đa xe, không thể nhắc lên quá lớn gợn sóng liền bị tùy tiện nghiền mục tiêu rõ ràng. Hỗn Dựa vào thần đỉnh đối hỗn độn năng lượng siêu cường nhận biết cùng phong dịch trưởng lão cung cấp hiếm khuyết bí đồ chỉ dẫn, bọn hắn rất nhanh khóa chặt nguyên thai phương vị. Đó là một loại khó nói lên lời của mình, Phản Phất hài nhi tìm được mối thể, hấp dẫn lấy bọn hắn không ngừng tới gần. Cuối cùng, tại một mảnh hỗn độn năng lượng cơ hồ hóa lỏng, tạo thành vòng xoáy khổng lồ khu vực trung tâm, bọn hắn phát hiện quả thứ nhất hỗn độn nguyên thai. Nó như là trái tim chậm chậm nhịp nhàng, mặt ngoài chạy xôi theo ức bạn loại chưa từng định hình pháp tắc hà quang, nội bộ ẩn chứa làm người sợ hai nguyên thủy sáng sinh cùng lực lượng vi diệt. Thu lấy quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hỗn độn nguyên thai bản thân liền có linh tính, sẽ bản năng kháng cự, công kích tới gần người, càng dẫn động xung quanh hoàn cảnh kịch liệt phản kháng. Nhưng tại thẩm phi lực lượng tuyệt đối áp chế cùng rất nhiều triệu hoàn thú phối hợp xuống, khóa này kiệt ngạo bất tuần nguyên thai cuối cùng bị cưỡng ép thu lấy, đưa vào thần đỉnh bên trong ổ giường. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, đến tiếp sau tìm kiếm cùng thu lấy biến đến đối lập tương thuận. Đội ngũ chần chọc bí cảnh hạch tâm nhiều chỗ hiểm địa, dựa vào trùng hải đường cùng tường thế chấn, lại liên tiếp tìm được sáu khóa nguyên thai. Đi đến chỗ xấu nhất thời điểm. Phía trước cái nguyên bản xôi chào đến cực hạn năng lượng, lại như cùng A Lộ phân biện từ bề hai bên chậm chậm lui ra, hiện lộ ra một đầu thông hướng chỗ càng sâu, yên lặng đến vị dị con đường. Cuối con đường là một mảnh vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung không gian kỳ dị. Nơi đó, liền giữ dần hỗn độn khí lưu đều lâm vào tuyệt đối mà ý lặng, thời gian cùng không gian khái niệm tại cái này mơ hồ, vạn vật phản phất trở về nhất nguyên sơ không hình danh thái. Chỉ có không gian trung tâm nhất, một khối đồ vật nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Nó giống như ngọc tỷ, lại không kim không ngọc, chất liệu khó mà phân biệt, toàn thân hiện ra một loại hỗn độn màu sắc, phản phất bao gồm thế gian bản sắc, lại phản phất trong suốt vô sắc. Nơi này cũng có thiên đế tỷ Cú lục năng lượng như là bị làm nổi giận thái cổ cự thú, tại Thẩm Phi Thu lấy cuối cùng một khối tiên đế tỷ mạnh ngột nháy mắt triệt để bả phát. Nguyên bản đối lập yên lặng khu vực trung tâm đông nhiên hóa thành một mảnh hủy diệt bổng xoáy, tư bản loại chưa từng định hình pháp tắc điên cuồng đối sông, chôn bụi, tạo thành đủ để xé rách thái ớt đạo khu cùng bố loạn lưu. Các nhạc chờ kim tiên trưởng lão đều chiếm phương vị, tiên lực cuồng hồng, gia cố phòng tuyến. Si Bill Gasket, Ma nhất bên ngoài, đối cứng trùng kích, đầu, tán, thị, thiên, Quang, rơi. Giao chỉ điều tiết khống chế thời tự, nguyệt thần tung ra tàn lùi. Cổ tiên trùng hải tại loại này tiên địa vĩ lực trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé, màng lớn màng lớn bị hỗn độn loạn lưu nghiền nát, đồng hóa. Nhưng chợt lại tại thần nông sáng thế thanh lâm vô tận sinh cơ ủng hộ điện cuồng tại sinh, che giả mang mọc nhạo tới thất vệ, suy yếu chung kích, làm phòng tuyến chia sẻ áp lực thật lớn. Thẩm Phi dựng ở trung tâm phong bạo, ánh mắt sắc bén như dao. Hắn có thể cảm nhận được, cái này thiên đế tỷ mạnh chính là cái này, mảnh bí cảnh hỗn độn năng lượng nào đó miêu điểm hoặc đầu mối chốt nó bị thu lấy, tự nhiên dẫn động toàn bộ bí cảnh vệ. Hắn niệm thay đổi thật nhanh. Thần đỉnh bên trong, bảy quả vừa mới thu lấy, còn tại hơi hơi rung động hỗn độn nguyên thai bị nháy mắt dẫn động. Nhất định hỗn độn. Thẩm Phi khẽ quát một tiếng, thần đỉnh bay ra, vây quanh nó thân, cản mắt giai nhu hòa lại vô cùng phần tí ti áp. Tàn phá bốn phía loạn lưu vì đó trì trệ. Đi. Thẩm Phi bắt được cái này chớp mắt là qua thời cơ, hét lớn một tiếng. Cùng cơ hương liên thủ, cuốn theo lấy mọi người hóa thành một đạo lưu quang áo ánh, dọc theo cổ tiên trùng hải dùng to lớn hy sinh miễn cưỡng duy trì ra thông đạo, tốc tốc hướng về cửa bảo bí cảnh phương hướng biến mất. theo sát phía sau, nhiều động tiên những nơi đi qua bạo động vốn độ năng lượng đều bị tạm thời bứt lên. Sau lương bí cảnh ngẫm, lần nữa bộc phát ra càng mãnh liệt tính chất hủy diệt năng lượng, đem phiến kia không phận triệt để hóa thành một mảnh pháp tắc cấm đoạn tử vong cho địa điểm. Phù thành, nhân hoàng cung tĩnh thất. Thẩm phi thần đỉnh bên trong tài liệu tại không ngừng như thế, kinh nghiệm trực tiếp để thẩm phi đẳng cấp đẩy lên cấp 225. Trong đó thu hoạch 7 quả hỗn độn nguyên hai, hai quả bị thẩm phi cho nhân hoàng cung, mà còn lại năm quả đều bị chưa triệu hoàn thú to lớn, loại thai, tăng lên, thu được thiên Nhưng hắn cũng không thỏa mãn toàn đột bí cảnh vây giết để hắn ý thứ đến. Đối mặt chư thiên đỉnh tiêm cường giả tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Hiện hữu triệu hắn thú hệ thống mặc dù công thủ gồm nhiều mặt, sức khôi phục kinh người, nhưng tại một ít đặc biệt lĩnh vực vẫn còn tại nhiều điểm. Nhất là ứng đối những cái kia vô cùng sở trường ẩn nấp, bỏ chạy, hoặc là khống chế thời không đích lúc, quyết thiếu một kích tất chúng, thậm chí truy tìm căn nguyên tuyệt đối khống chế cùng săn giết năng lực. Tâm thần chìm vào thứ hại, kết nối tới nhân hoàn cung quần quần như yên bí điển cơ. Vô số tin tức lưu qua, cuối cùng dừng lại tại một quyển liên quan tới hư không chiến trường cổ lão tồn tại ly chép. Thời không chi liêm cả xạ đạn hư không chiến trường chỗ sâu cổ lão liệm sát giả, kim tiên cấp tồn tại. Chương 864, chém giết chương 864, chém giết nó hình dáng tướng mạo bất định, thường dùng cầm trong tay to lớn liêm đao rú ảnh hình thái hiện hiện. Cũng không phải là đơn thuần không chê không gian hoặc thời gian, mà là áp đảo cả hai bên, trên, chấp trưởng thời không điểm tạm dừng quyền năng. Nó liêm đao chỗ hướng, không chém mục thân, không thương tâm hồn, mà là trực tiếp thu hoạch mục tiêu ở tại tuyến thời gian đoạn ngắn hoặc không gian tồn tại tọa độ. Chúng chiêu người nhẹ thì tu vi tụ khuyết tại thời không bên trong, thì tồn tại bị trực tiếp xóa đi bộ phận dấu tích thậm chí triệt để theo trước mắt thời không chiều không gian biến mất. Nó khó giải quyết nhất chỗ ở chỗ rất khó bị khóa chặt, thường tới lui tại thời không khe hở, tại mục tiêu lỏng lẻo nhất chế, nhất vô phát phòng ngự nháy mắt phát động một kích trí mạng, khó lòng phòng bị. Từng có nhiều vị kim tiên tại hư không chiến trường vẫn lạc tại nó dưới liềm lao, trở thành nó uy danh lời chú giải. Khống chế thời không, thu hoạch cường giả, chính là cần thiết. Trong mắt Thẩm Phi tinh quang lóe lên, khóa chặt mục tiêu. Kẻ này năng lực quỷ dị khó lường, nếu có thể thành công triệu hoán, chắc chắn cực lớn bổ đắp hệ thống điểm, trở thành một chưi treo ở chư thiên vạn giới tất cả địch nhân đình đấu. Vô hình trí mạng Liêm Đao, vừa vặn cùng thích tiên hỗ trợ lẫn nhau, cả hai đồng thời săn giết đủ để cho nhiều kim tiên uy phong tán đảm. Điểu Bộ, Thẩm Phi ý niệm chuyển lại, tính toán cũng tiêu ký thời không chi liêm cạ xạ đàn tại hư không chiến trường bên trong có khả năng xuất hiện nhất thời không nhăn nheo kết điểm. Cụ, Thánh cơ, côn bằng tử, thích tiên, cổ tiên, theo ta đồng hành. Lần này, săn giết kim tiên cho là triệu hắn. Cửa tính thất không tiếng động mở ra, Thẩm Phi bước ra một bước, sau lưng hư không dập dờn. Cương bạn linh nhóm từng cái hiện hiện. Sắc khí cùng uy áp sẽ lẫn, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia nguy cơ tứ phía, trải rộng thời không bẫy dập hư không chiến trường chốt sâu. Hư không chiến trường chốt sâu. Thời không kết cấu như là phá toái mặt đính, vô số mảnh vụn chất xạ ra màu sắc sặc sỡ hình ảnh, tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn không chịu nổi. Thần phi xuất linh tinh anh tiểu đội, tại tiểu bổ tinh chuẩn không gian hướng dẫn phía dưới, cưỡng ép xé rách một chỗ cực không ổn định thời không nhanh nheo hung hãn xông vào một mảnh là ổn không phận. Nơi này là số thời gian không gian mảnh vụn lại thành siêu huyện, đạo không ngừng bẹo biến đạn. Nó cảm giác được người xâm nhập, phát ra không tiếng động dịch lên, trong giây chốc kia phảng phất tử ngưng kết thời không tạo thành to lớn liêm đao hơi hơi rung lên. Trấn áp, thần phi quất lạnh, thánh cơ xuất thủ trước, quy cơ đạo bi ầm vàng phủ xuống, đen kịt văn bia lưu chuyển, đoạn tượng quy tịch vĩ lực cưỡng ép lấp đầy xung quanh phá toái không gian. Vút lên hỗn loạn tốc độ thời gian trôi qua, tính toán đem mảnh khu vực này kéo vào tuyệt đối tịch diện trạng thái, tức đoạn cả xạ đạn lớn nhất sân nhà thế. Bóng cả sạ mơ hồ, nháy mắt phân hóa ra mấy chục cái tồn tại ở các biệt thời gian điểm ảnh, liêm huy động Vô số đạo vô hình thời không thiết cắt tuyến đan sen, chém về phía mọi người. Những cái này cắt đứt tuyến cũng không phải là năng lượng công kích, mà là trực tiếp tác dụng tại tồn tại bản thân, tính toán đem mục tiêu tứ chi hoặc sinh mệnh đoạn ngắn trục suất tới rối loạn thời không bên trong. Hững, Si Bu Gaget, vạn trượng ma khu không lùi mà tiến tới. Vạn kiếp quy khư nhận cuốn quanh ma đao, cứ thế mà đụng vào những thời không thiết cắt kia tuyến. Tiếng gõ sắt chói hai vang vọng hư không. Si bên ngoài thân ám kim lân giáp bạo lên vô số lửa, thời gian chi lực tính toán chỉ hoán động tác của hắn, lực lượng hủy diệt thì ăn mòn hắn ma khu. Nhưng hắn giựt vào ngang ngược vô cùng độc thân cùng ma diễm, lại cương ép gánh vác đợt này kỵ dị công kích, làm tân sinh nhân hoàng đạo quả khói động lên ngập trời chiến ý cổ tiên bản thể oang oang, lượng lớn trải qua tính tích hướng tiến hóa tử cổ phun ra ngoài. Bọn chúng không còn truy cầu thôn vệ, mà là điên cuồng quấy nhiễu cả xạ đạn bản thể thời không nhận biết. Thậm chí chủ động vọt tới những thời không thiết cắt kiệt tuyến, dùng bản thân bị lưu đày hoặc chôn vùi để đánh đổi, làm đồng đội sáng tạo cơ hội. Bóng dáng cả tại vô số thời gian trong mảnh lẻ, khó mà bắt chân thân. Liêm lần nữa vi động, lần này, nó tính toán trực tiếp thu hoạch thẩm phi ở tại hiện tại thời điểm. Ngay tại một kích chí mạng này gần tới thể nháy mắt, tìm tới ngươi. Thích tiên âm thanh lạnh giá như cùng đi từ cựu u một mực tại bóng mờ cùng thời không trong khe hở cực hạn tiềm ẩn, cuối cùng bắt được cả xạ đạn vì không chế thời không, đối kháng thánh cơ trấn áp mà lộ ra nhỏ bé sơ hở. Thời Yên Miêu định nháy mắt khóa chặt nó chân thực tồn tại tọa độ. Chu tiên kiếm mang theo tồn tại bóc ra trung cực kiếm lực, coi thường thời gian cùng không gian cách trở, đâm thẳng nó hải tâm. Cạ xạ đạn kinh tuyệt, tính toán bận gian lần tránh, nhưng thánh đột nhiên xuống, lớn hạn chế nó thời không thao túng năng lực. Si cũng đồng thời chém tới. Phong kiếm nó tất cả né tránh không gian. Phốc phốc. Chu Tiên kiếm tinh chuẩn gai đất vào đạo kia u ám thân ảnh nhảy tâm. Ca xạ đạn phát ra một tiếng vô cùng thê lương rít lên, cũng không phải là âm thanh, mà là trực tiếp tác dụng tại thời không cấp độ kịch liệt chấn động. Thân hình của nó bắt đầu kịch liệt mà mèo, vỡ vụn, chuôi kia thời không liêm đao cũng theo đó biến đến hư ảo. Thần phi ánh mắt nức lại, thân đình mở rộng, hỗn độn xích cùng hỗn độn dung lô lực hút đồng thời bạo phát. Thừa dịp nó bị thương nặng, vị cách bất ổn nháy mắt, ép đem nó sót lại bản nguyên cùng cái kia đặc biệt thời không tạm quyền năng bộc ra, chột không chậm chậm trở lại yên tĩnh. Cái kia làm người sợ hãi thời không bạn bệu cảm giác dần dần biến mất. Thời không chi liêm cạ xạ đạn bất lạc. Thẩm Phi cảm thụ được thần đỉnh bên trong mới tăng cái kia một đoàn ẩn chứa thời không huyền bí tràn đầy bản nguyên, không còn lưu lại. Trở về, tiểu đội hóa thành lưu quang, nhanh chóng rút lui mảnh này từng bước sụp đổ thời không xao mịt. Trong tính hất, Thẩm Phi đưa tay, triệu hoán. Thần quang hiện lên, một tôn triệu hoán thú mới, tại thời không trong vỡ sóng, chậm chậm ngưng kết thành hình. Thời không chất, bản nguyên cấp 10 cấp, 225 thiên phú, thời không liệp giả, bản nguyên cấp 10 thời không tiềm hành. Thời không chi liêm trạng thái bình thường còn giữ ở chỗ thời không trong khẽ hở, khó mà bị quan sát cùng quá chặt. Tất cả công kích, kỹ năng phóng thích đều có thể tại thời không tường cách bên trong phát động, cực lớn trình độ lần tránh dự phán cùng thông thường thủ đoạn phòng ngự. Chủ động tiến vào hoặc thoát khỏi tiềm hành trạng thái không tiêu hao, không hồi chiêu. Tồn tại mặt sát, thời không chi liêm tất cả công kích đều kèm theo thời không cắt đứt hiệu quả, trực tiếp tác dụng tại mục tiêu tính tồn tại. Mỗi lần thành công tạo thành dấu tổn, đem linh cựu tức đoạt mục tiêu 1 năm HP tối đa hạn mức cao nhất lớn nhất pháp lực hạn mức cao nhất tới toàn bộ tính, cụ thể tỉ lệ dựa vào mục tiêu vị cách tới kháng tính cũng có tỷ lệ nhất định trực tiếp xóa đi mục tiêu trên mình ngẫu nhiên bờ UFF trạng thái. Thời không thu hoạch, thời không chi liêm đối với sinh mạng giá trị thấp hơn 30 hoặc thân ở thời không hỗn loạn dưới trạng thái địch nhân phát động công tích lúc, đem phát động tức tự phán định. Phán định thất bại thì đối mục tiêu tạo nên thời không lưu đải đem nó ngẫu nhiên lưu đẩy tới một cái nguy hiểm thời gian, không gian trong mạch vụn, cũng tạo nên kết sủ sát thương chuẩn. Tuyệt đối né tránh, thời không chi liem đối không bản nguyên cấp trở lên ưu tiên cấp tất cả khóa chặt tính kỹ năng, nhân quả luật kỹ năng nắm giữ tuyệt đối né tránh năng lực. Chiếu đến phạm vi thương tổn lúc, có cực cao tỷ lệ đem bản thân chịu đựng thương tổn 70% di chuyển tới đi qua hoặc tương lai thời điểm gánh chịu. Kỹ năng Thời không dạn nứt lở LV Lv50, bản nguyên cấp 10 huy động liền nào, đối phía trước hình quạt khu vực một lần phát động quá thời gian không đã kích, tạo thành lực công kích 5000 không sát thương chuẩn, cũng 100 tạo nên thời không cắt đứt hiệu quả. Đòn công kích này vô pháp bị đỡ đỡ, chống đỡ hoặc miễn dịch. Thời trệ trường vực Lv50, bản nguyên cấp 10 sáng tạo một cái to lớn tốc độ thời gian trôi qua dị thường khu vực. Trong khu vực tất cả địch quân đơn vị động tác, thi pháp tốc độ Tốc độ di chuyển giảm xuống 99 lại mỗi giây chịu đến rưỡi vào thời Không Chi Liêm lực công kích sát thương chuẩn. Thời Không Chi Liêm cùng với phe bạn tại cái kia trường bực bên trong thu được 100 tốc độ hỗ trợ. Vận mệnh săn đuổi là bờ. 50, bản nguyên cấp 10 khóa chặt một mục tiêu, coi thường khoảng cách, không gian cách trở tới tuyệt đại bộ phận vô địch hiệu quả, cưỡng chế đem nó kéo vào một cái độc lập thời không chiến trường tiến hành đấ đấu, kéo dài 10 giây. Trong lúc này, So Vương vô pháp thu được bất luận cái gì phần ngoài viện trợ, lại thời Không Chi Liêm đối cái kia mục tiêu tạo thành tất cả hiệu quả tăng lên 300. Cuối cùng thời khắc tồn tại quét tiêu thụ LV 50, bản nguyên cấp 10 thời không chi liêm tiêu ký một mục tiêu, dẫn dắt thời không chi lực, 3 giây so đối cái kia mục tiêu một lần phát động vô pháp phòng ngự, vô pháp tránh né trùng cực thu hoạch. Trực tiếp đối mục tiêu tiến hành tức tử phán định. Như phán định thất bại, thì cưỡng chế tức đoạt mục tiêu còn thừa sinh mệnh 80 cùng 50 toàn thuộc tính, hiệu quả kia có tuyệt đối ưu tiên cấp, vẻn vẹn chịu bản nguyên cấp 10 trở lên miễn thương hiệu quả bộ phận triệt tiêu. Chương 865, quét dọn hư không chiến trường, chỗ sâu dị động chương 865 vết giòn hư không chiến trường, chỗ sâu dị động thầm phi dựng ở hư không chiến trường rắp rành, ánh mắt chiếu tới đều là vặn bẹo quang ảnh cùng phá toái pháp tắc lu lưu. Vô số hình thái quỷ dị, dựa vào hỗn loạn thời không mà thành hư không sinh vật tại trong đó chi nổi, tiêu gạo, tản mát ra làm người khó chịu tính ăn mòn năng lượng. Hắn tâm niệm vừa động, bên cạnh cổ tiên bản thể phát ra trầm thấp ong ong. Sau một khắc, đen kịt trùng hải như là vỡ đê dòng thác, ào vàng tràn vào chiến trường. đều bị đến cực hạn, nước qua, hư không sinh vật những cái kia thời không quỷ ngự. Vô Lượn là chiều không gian lệnh đi hộ thuẫn, vẫn là hư thực chuyển đổi bình chướng đều như là không có gì, bị Tham Lam giác hút tùy tiện xuyên thấu, điên cuồng ngấm nước. Thư không sinh vật huyết nục, năng lượng, thậm chí ẩn chứa mỏng manh mảnh vỡ pháp tắc, đều thành bề chủng tốt nhất chất dinh dưỡng. Thư không sinh vật gào hét phản kích, tính ăn mòn năng lượng tổ tứ, xé rách không gian nênh bước, phạm vi lớn linh hồn dĩ lên. Đủ loại công kích rơi vào trùng hải, mặc dù có thể nháy mắt thành không mảng lớn, nhưng vô hạn sinh sôi cùng tách ra sinh sôi theo khởi động. Tồn thất tốc độ xa xa theo không kịp mỗi trùng nợ tốc độ, thủy triều màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vọng lại nhấn chìm hết hãy. Cùng lúc đó, một đạo cơ hội trong suốt u ảnh lặng yên không một tiếng động dung nhập chiến trường cánh bên thời không nhăn nheo bên trong. Thời không chi Liêm Cả Sa đáng xuất thủ. Thân hình của nó tại bình thường chiều không gian phía dưới khó mà quan chắc, thời không tiềm hành để nó như là cao minh nhất thích khách, hoàn mỹ lần tránh hư không sinh vật nhóm nhặt biết. Liêm đao hung nhẹ, thời không dạn nước không tiếng động phát động. Một đạo vô hình chạm kích lướt qua, một đầu dấu kín tại trung điệp không gian phía sau, không ngừng triệu hoán đệ hư không sinh vật hư không vô yêu thân hình bỗng nhiên cứng đở. Nó chỗ tồn tại hiện tại thời điểm bị tinh chuẩn cắt đứt, sinh mệnh khí tức như là bị cục tẩy xóa đi, bỗng nhiên biến mất, kèm thêm lấy nó triệu hoán pháp trận cùng nhau chôn bụi, phản phất chưa từng tồn tại. Tồn tại mạt sát. Một chỗ khác, một đầu hình thể to lớn, da dày thịt béo, có thể ngăn kháng trùng hải gặm nuốt thật lâu hư không cũng cự thú đột nhiên đứng thẳng người lên, phát ra thống khổ gào hét. Bộ ngực của nó không có dấu hiệu nào sụp đổ xuống một khối lớn, không phải lý lẽ tổn hại, mà là cấu thành bộ phận kia thân thể tồn tại trực tiếp bị đoạn, thuộc tính binh cửu hạ xuống, miệng vết thương chảy ra hư bộ khí tức. Các xạ đạn thân ảnh tại trung quanh nó mấy cái thời điểm đồng thời lóe lên lại biến mất, liêm đao mỗi một lần sẽ qua, đều mang đi nó một bộ phận sinh mệnh hạn mức cao nhất cùng tổ tính. Cuối cùng, làm đầu cự thú này khí tức bị bại tới cực điểm lúc, cuối cùng thời khắc tồn tại quét tiêu thụ phán định phủ xuống. Cự thú thân thể cao lớn run lên bần bật, chợt như là phong hóa xa điều, vô thanh vô tức tốc độ, tiêu tán, triệt để bị theo trước mắt thời không chiêu không gian quét tiêu thụ. Tại cổ tiên trùng hải chính diện miên ép tiêu ngao, thời không chi liêm tinh chuẩn điểm thủ lĩnh xong trọng đã kích phía dưới, mảnh khu vực này hư không sinh vật bằng tốc độ kinh người bị thanh không Lượng lớn tinh phần điểm kinh nghiệm xuyên thấu qua khế ước liên tục không ngừng phản hồi cho Thẩm Phi. Đồng thời, hư không sinh vật sau khi chết tuôn ra đủ loại hẩn chứa không gian vật tính, thư không năng lượng, tài liệu, bảo thạch, kỳ dị kết tinh, như là như mưa rơi rơi xuống, bị trùng hải cuốn lên, chuyển vào Thẩm Phi thần đỉnh bên trong. Thẩm Phi đứng chắc tay, đẳng cấp tại tràn đầy kinh nghiệm dưới sự thôi thúc vững bước, bước tăng lên, cuối cùng củng cố tại cấp 228. Thần đỉnh bên trong, tài liệu mới không ngừng bị hỗn độn dung lô thôn vệ, hiện thế, chuyển hóa làm tinh thuần nhất năng lượng dự trữ cùng pháp tắc cả ngộ. Năng suất còn có thể. Hắn nhàn nhạt đánh giá một câu Ánh mắt nhìn về phía hư không chiến trường chỗ càn sâu, tiếp tục. Hư không chiến trường rộng lớn bao la, phá phái tinh thần, ngưng kết thời không bất nức, cùng bản bèo hư không sinh vật xảo nhiệt tạo thành mảnh này tử vong chi địa rộng chính. Tại thẩm phi ý chí phía dưới, nơi này đã trở thành giới chướng hắn hai đại liệu sắt dạ. Thích tiên cùng thời không chi liêm cạ xạ đạn hoàn mỹ khu vực săn bắn, phù lấy thánh cơ trấn áp, tiểu bộ khống chế, giao chỉ điều tiết khống chế, năng suất cao làm cho người khác giận sôi. Trung hải vẫn như cũng là vô tình chủ lực, bọn chúng như là màu triều, lấy chiến chiến, những nơi đi qua, vạn vật đều hư chỉ còn lại thuần túy nhất năng lượng cùng vật chất bị thối rệ, chuyển hóa, trở thành cổ tiên thậm chí thẩm phi trường thành tư lương. Thích Tiên thân hành tại chân tự cùng hư ảo bóng mở ở giữa lấp loé. Chu Tiên kiếm hàn mang mỗi một lần sáng lên, đều tất nhiên kèm theo một đầu hư không sinh vật thủ lĩnh hoặc ẩn tăng cường giả bất lặng. Nàng thời yên miêu định cùng tồn tại bóc ra bộ pháp thuần tụ, nơi nơi có thể tại địch nhân phát giác phía trước, liền đã đem nó tồn tại dấu tích theo thời không trường hạ bên trong lặng đi, vô vô tức, giống như tự thần than vãn, mà mới nhập thời không chi liêm cả sát đạn, thì hiện ra một loại khắc cực hạn công bố. Công kích của nó quỷ quật khó lường. Thời không tiềm hành để nó như là u linh, dù sao vẫn có thể tại nhất không tưởng tượng được góc độ cùng thời điểm phát động một kích chí mạng. Trôi kia to lớn liêm dao huy động, thu hoạch không phải sinh mệnh, mà là tồn tại bản thân. Hư không sinh vật nóng nơi nơi hoảng sợ phát hiện, chính mình tư tri, tu bị, thậm chí nào đó đoạn ký ức ngay tại hư không tiêu thất, lại ngay cả địch nhân bóng đều sợ không tới. Tại thời chế trường vực bên trong, bọn chúng như là lầm vào vũng bùn thú bị nốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tốc độ của mình biến đến chậm trạng, sau đó bị vô hình lưới liêm vách quét tiêu thụ. Thánh cơ quy khư đạo bị treo cao ở chiến trường trên không. Tịch Diệt đạo vận như là vô hình giới vực cưỡng ép lướt lên lấy quá cường bạo hư không phong lưu, hư áp khả năng xuất hiện thời không bĩ dập, làm săn giết sáng tạo ổn định hoàn cảnh. Tiểu bố mắt bạc bên trong ngân quang dòng thác vĩnh viên không thôi, hoàn vũ dệt lưới cùng đỉnh cô giới uy lực lượng tinh tế nhập vi điều khiển chiến trường tiết đấu. Nàng có thể sớm dự phán đại quy mô hư không phong bạo quy tích, dẫn dắt trùng hải lần tránh, có thể nháy mắt cố hóa nào đó mảnh gần sụp đổ không gian, làm thích tiên hoặc cạ xạ đạn cung cấp điểm tượng, càng có thể nhạy bén bắt đến những cái kia tính toán rách không gian chạy trốn hư không sinh vật, đem nó đường lui đóng chặt hoàn toàn. Giao chỉ thị như là tinh mật nhất máy bấm giờ cùng bờ UFF hoàn tầm, thời tự tiếng vọng cùng tiên âm thấm thế sẽ lẫn. Nang lúc thì gia tốc phe mình đơn vị hành động, lúc thì chỉ hoán địch quân mấu chốt kỹ năng phân tích. Tương đạo bờ UFF quang hoàn tinh chuẩn rơi vào cẩn trên người đồng bạn, đem chọn cái đoàn đội hiệu năng đẩy hướng cực hạn. Tại cái này hiệu suất cao đến làm người hít thở không thông phối hợp xuống, thư không chiến trường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị dọn dẹp lấy. Lượng lớn kinh nghiệm như là giang hà hồ biển, liên tục không ngừng tràn vào thẩm phi thể nội. Cấp 229, cấp 230. Ngay tại Thẩm Phi đẳng cấp củng cố tại cấp 230 nháy mắt, hắn tâm thần đột nhiên hơi động. Một loại vô cùng dị thường, khác hẳn với hư không chiến trường hỗn loạn bản chất ba động. Như là đầu nhập điên lặng mặt hồ đá, xuyên thấu qua tầng tầng không gian cùng thời gian cách trở, rõ ràng truyền lại đến trong nhận biết của hắn. Ba động này cũng không phải là tới từ một cái nào đó sinh vật mạnh mẽ, cũng phi tự nhiên tạo thành báo táp thời không. Nó càng giống là một loại tính quy luật, mang theo nào đó lạnh giá trật tự cảm giác tín hiệu nguồn gốc từ hư không chiến trường chỗ sâu nhất, phía kia liền kim tiên đều hiếm có trên chân, chân, bị coi là tuyệt đối cấm kỵ khu vực. Ba động cực kỳ mỏng manh, Lại dị thường cứng cỏi, lực xuyên thấu cực mạnh. Chương 866, thư không dị động, Thái Ức xuất thủ trường 866, thư không dị động, Thái Ức xuất thủ trong mắt Thẩm Phi Hàn quang lóe lên, cái tiêu tính quy luật lạnh giá ba động tuyệt không phải tự nhiên tạo thành. Càng giống là nào đó to lớn ý chí vận hành lúc tiết lộ ra tầm. Thư không chiến trường chỗ sâu quả nhiên có gì đó quái lạ. Trung hải thu hẹp, chuyển thành trận hình phòng ngự, ưu tiên thôn vẻ đến gần vết nước không gian. Thẩm Phi lập tức hạ lệ Mãnh liệt trùng triều lập tức biến đến càng có tổ chức, không còn mù quáng quét trường, mà là như là nước thủy triều đen kịt trở về, từng tầng, tầng theo nhau bắt đầu chủ động găm luốt những cái kia mới sinh sôi đi ra, vụ bật vết nước không gian, ngăn cản không gian kết cấu thêm một bước sụp đổ. Tiểu bù, phân tích ba động nguyên, tính toán con đường an toàn cùng uy hiếp lớn nhất xác suất. Được, chủ nhân. Tiểu Bồ trôi nổi tại không, tóc trắng không phong của múa, trong hai con mắt ngân sắc quang mang tốc độ trước đó chưa từng có dăm trảo. Hoàn Vũ giật lưới cùng lĩnh cô giới bi lực lượng bị thôi phát đến cực hạ, điên cùng bắt, phân tích cái kia dị thường ba động mỗi một chi tiết nhỏ. Xung quanh không ổn định không gian tại năng lực lượng ảnh hưởng bị cưỡng ép củng cố ra một mảnh nhỏ khu vực an toàn. Cùng lúc đó, hoàn cảnh chuyển biến xấu tăng lên. Không gian như là phá toái lưu ly, không ngừng phát ra rợn người sẽ rách âm thanh. Càng nhiều vết nước đột nhiên xuất hiện, phun ra hỗn loạn dòng năng lượng cùng gào thét hư không sinh vật. Những quái vật này hai mắt xích hồng, hoàn toàn mất đi thường ngày hỗn loạn bản tính, biến đến rất có tính công kích, thậm chí bắt đầu coi thường trùng hải gầm rướn, điên cuồng nhào về phía đội ngũ hộ tâm. Cổ tiên truyền đến ý niệm phản hồi, vậy trùng tiêu hao tốc độ kịch liệt gia tăng, vô hạn sinh sôi cơ hồ muốn theo không kịp bị hủy tốc độ. Nếu không phải có thần nông lâm cung cấp tràn đầy sinh cơ, e đã bị đột đủ, ma đao vung chém đem thành đàn bọn tới cuồng bạo hư không sinh vật chém nát, thánh cơ quy cơ đạo bị hơi hơi rung động, tịch diệt gọn sóng kết tán, mảng lớn mảng lớn chôn bụi quái vật, nhưng chúng nó no số lượng phản phất vô cùng vô tận. Thời không chi liêm cạ xạ đạn thân ảnh tại hỗn loạn thời không trong khe hở lập loé, liêm đao mỗi một lần bung ra, đều muốn vài đầu hư không cường đại sinh vật thủ lĩnh theo tổn tại cấp độ xóa đi, hiệu hiệu chậm lại áp lực. Thích tiên giống như quỷ mị, đặc biệt điểm giết những cái kia có thể xé rách không gian, toán qua phòng quỷ thể. Ngay cái này muốn loạn đỉnh hại chủ nhân Ba động hạch tâm ở vào hư không hải tầng dưới chốt tịch diệt quy khư khu vực, tham dò đến đáy tầng không gian quy tắc bị cực cao quyền hạn cưỡng ép sửa chữa, năng lượng chiều tịch hình thức bị cố định hướng nguồn bảo thu phát trạng thái. Nó hạch tâm tăng cấp, hư hư thực thực thái xuất hiện, ba động ngay tại tăng cường, có chủ động tham dò dấu hiệu. Vừa dứt lời, cái kia lạnh giá ba động đột nhiên biến đến sắc bén, như là vô hình cự thủ đột nhiên siết chặt vùng hư không này. Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ mãnh liệt bị tham dò cảm giác. Hư không chiến trường chỗ sâu nhất, một điểm cực hạn quang đột nhiên sáng lên, phản phát một cái lạnh lùng mắt, chậm chậm mở ra. Quá chặt bọn hắn vị trí, Thư không chiến trường chỗ sâu, cái kia một điểm u quang bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo hửu bao quát tầm mắt. Thái ớt cảnh tồn tại, hư nhiên ý chí, như là vô hình cự thủ, triệt để khóa cứng thậm phi chỗ tồn tại không gian thời gian tọa độ. Không có quần cuộn năng lượng dòng thác, không có kinh thiên động địa bạo tạc. Công kích, tại pháp tắc cấp độ không tiếng động phủ xuống. Thẩm phi quanh thân không gian kết cấu như là bị đầu nhập đá mặt kính, nháy mắt phủ đầy vết nước, lập tức điên cuồng gấp thay phiên, sai chỗ. Tốc độ thời gian trôi qua biến đến hỗn loạn không chịu nổi, quá khứ, hiện tại, tương lai mảnh vụn cảnh tượng tùy tiện chồng chất. Tỷ toán đem hắn cùng tất cả triệu hoang thú xé thành mảnh nhỏ, thả vào vĩnh hàng thời không luân lưu. Hoàn Vũ rơi lưới, quá tải vận chuyển. Tiểu Bộ thanh lãnh âm thanh mang theo một chút cực ít xuất hiện gấp rút. Nàng mắt bạc bên trong tinh hà tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, vô số không gian màu bạc đạo ngân theo trong cơ thể nàng dâm trào mà ra, cưỡng ép bị, ra cố lấy xung quanh không gian kết cấu, tỷ toán đôi kháng cái kia ở khắp mọi nơi phát tác miên ép. Nhưng mà, thái ớn lực viễn siêu tưởng tượng. Si, si, si. như là kéo căng đến cực hạn dây đàn đàn dạn tiểu Bộ tỉ mị cấu tạo không gian mạng lưới phát ra chói hai dĩ gì mạng lớn mạng lớn đất sụp nát, chôn bụi. Nàng tính bắn sáng lập ổn định thông đạo tại thành hình nháy mắt liền bị vặn méo, xé rách, phản vệ lực lượng để sắc mặt nàng một trắng, khỏe môi tràn ra một tiếng ngân huy. Hiện diện, Thánh cơ tuyệt mỹ khuôn mặt vô cùng lo lắng, sau lưng quy khư đạo bị ẩm mang hiện hiện đến cực hạn, đen kịt văn bị phía trước chỗ không có độ sáng điên của lưu truyện, vạn tựa quy tịch vĩ lực hóa thành thực chất gợn sóng màu sáng khuyết tán ra tới, cưỡng ép luồn lên, chôn bụi ép mã đến tới không phát tác. động, thân thậm chí xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Mặc dù tạm thời chống đỡ chí mạng pháp tắc đấu đá, Lạ như là báo tố bên trong lúc nào cũng có thể sẽ là tút tiểu chu, hiển nhiên không cách nào kéo dài. Cổ tiên trùng hải tại loại này cấp độ giao phong bên trong lộ ra vô cùng nhỏ bé, mạng lớn mạng lớn tự trùng tính cả chỗ tồn tại không gian một chỗ bị không tiếng động xóa đi, liền phản hồi đều không thể truyền về. Si phát ra không cam lòng gào hét, mà đao chém ra chôn vùi đào mang lại bị hỗn loạn thời không tự mình chết sạn, lộ lệnh khó mà chạm đến Tân Nguyên. Thích Tiên cùng thời không chi liêm thân ảnh tại phá toái thời không bên trong gian nan lóe, tính toán tìm kiếm phản kích hở, lại như là lầm vào hổ phách phi trùng, bước đi liên tục khó khăn. Võ Ma Tử vong như là lạnh giá thủy triều, nháy mắt nhấn chìm tất cả người. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong mắt Thẩm Phi hỗn độn tăng gọn, không chút do dự. Bạo. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân đình bên trong, lượng Lớn đang đứng ở nợ trạng thái cổ trùng tử thể cùng lúc trước tịch thu được vài kiện ẩn chứa tràn đầy năng lượng chân quý pháp bảo ẩm vàng tự hủy. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng phong bạo như là siêu tân tinh bạo phát, tại chỗ nổ tung một cái ngắn ủi, cứ không ổn định năng lượng chân không kỳ điểm. Cái này tự hủy tiểu bạo không phải là làm đả thương đối thủ, mà là làm chế tạo một cái gần như không tồn tại đủ để bày nhiều thái ớt pháp tắc khống chế to lớn năng lượng hỗn loạn. Thần nông, Thanh Lâm, bốc cháy. Thần nông hiểu ý, không chút do dự bốc cháy sáng thế Thanh Lâm bản nguyên, quần quần như biển bất hữu sinh cơ hỗn hợp có hiến tế pháp bảo cùng bảy chủng sinh ra cường bạo năng lượng, như là nhiên liệu bị nháy mắt chuyển vào thẩm phi thể nội. Sau lưng thẩm phi, thần đỉnh hư ảnh phía trước chỗ không có biên độ điện quần chấn động, 11 chủ tinh động tiên hảo quan bản trượng. Mở. Hán đem hết lực, kết hợp tiểu sớm đã tính toán cũng tồn tại ở sâu trong hải, thông hướng đương đối an toàn tú thăm viên không gian tọa độ. Dùng cái kia tự bạo sinh ra năng lượng kỳ điểm làm trung tâm, dùng thần nông bộc cháy bản nguyên cung cấp tràn đầy sinh cơ làm cầu nối, dùng thần đỉnh vĩ lực làm lưới bủa. Mạnh mẽ hướng về phía trước một chém. Xoẹt xẹt. Một đạo cực kỳ nhỏ, vận mẹo bất định, giáp danh không ngừng vỡ nát vừa trọng tổ u ám vết nứt, cứ thế mà tại hư nguyên chọn bện khống chế thời không trên thành lũy bị xé mở. Vết nứt một đầu khác, truyền đến nhiệt thú thâm viên cái kia quân thuộc, tràn ngập bạo năng lượng Đi. Thở tiếng, lấy tất cả triệu hóa thành đạo ám đậm lưu quang. Tại đạo kia không ổn định vết nước triệt để sụp đổ phía trước một phần ngàn tỷ nháy mắt, hiểm lại càng hiểm trốn vào trong đó. Liên tại bọn hắn biến mất mấy mắt. Tại chỗ phía kia bị triệt để đảo loạn thời không như là bị vô hình cự thủ mạnh mẽ xé qua, triệt để hướng tính vị không. Chỉ có một đạo lạnh giá lãnh đạo ý chí hơi hơi ba động, tựa hồ đối với thú săn có thể theo tuyệt đối trong không chế đào thoát sinh ra một chút cực kỳ nhỏ kinh ngạc, lập tức chậm chậm biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện quả. Nguyệt một mảnh sơn mạch trong. Không gian đột nhiên nứt ra một đường vết rách, thần một đoàn người có chút chật vật rất động mà ra. Loại trừ bị thẩm phi hỗn độn khí trọng điểm bảo vệ mấy vị, còn lại như Cibu, cổ tiên trở đều là khí tức hỗn loạn, trên mình mang theo khác biệt trình độ thời không cắt đứa thương. Tiểu bù tóc trắng có chút đảm đạm, thấy cơ sau Lương Phi Khư đạo bị hư ảnh cũng mờ nhạt mấy phần. Thẩm phi nhanh chóng liếc nhìn một phía, xác nhận tạm thời sau khi an toàn, chậm chậm phun ra một cái trò khí. Thái ớt ý lực, đến nỗi tại này, nếu không phải quả quyết hy sinh bộ phận tại nguyên cùng thần nông bản nguyên, e rằng thật muốn thua ở vùng hư không kia. Trong mắt hắn hàn quang ngưng lại, bút này, tạm thời nhớ Chương 867, lại đến nhiệt thú thân nguyên khôi phục chương 867, lại đến nhiệt thú thâm viên, khôi phục không gian ngắn kém vặn bẻo khép lại cuối cùng một cái chớp mắt, thần phi mang theo chúng triệu hoàng thú ngã vào nhiệt thú thâm viên khu trung tầng vực. Xung quanh cảnh tượng đột nhiên biến ảo, hư không hư không phong bạo bị thủ tiêu. Thay vào đó là nồng đậm đến làm người hít thở không thông thâm nguyên ma khí, hô tạm huyết tinh cùng lưu hình gay muối mùi, tiếng ngân ngọn thâm nguyên khí tức tại không trung tê tê rung động. Dưới chân là màu đỏ sẫm, phản phất bị huyết thạch, đến từng trận không biết tên ma tiếng giết, vạn thực vật như là quỷ ảnh đưa trong hư không tràn ngập hỗn loạn cùng bạo ngược phát tác, dù cho là nhân tiên tại cái này, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ tâm thần chịu nhiễm, pháp lực vướng nhũ. Phốc, tiểu bộ trước tiên đè nén cũng được, ho ra một ngụm nhỏ ngân huy sắp huyết dịch, quanh thân không gian ba động hỗn loạn bất định. Cứ ép quá tải hoàn vũ dệt lưới đối kháng thái ớt phát tác, lại chủ trì cuối cùng chống chạy, đối với nàng hao tổn cực lớn. Thánh cơ sau lưng quy khư đạo bi hư ảnh ảm đảm rất nhiều, văn bia lưu chuyển tốc độ rõ ràng si bên trên hiện đầy tỉ mị, nhất thời khó mà khép lại trời không vết nước, ám kim dịch chậm chậm rỉ ra. Cổ tiên bản thể hơi hơi thu hẹp, chuyển lại ra suy yếu cùng đói khát ý niệm, lúc trước làm chế tạo nhiễu loạn mà tự bạo lượng lớn từ chủng, cơ hội khiến nó nguyên khí lại thương. Thần nông không cần phân phó, cố nén bản thân khó chịu, sáng thế thanh lâm hư ảnh lần nữa hiện lên, chỉ là quy mô kém xa phía trước. Màu xanh biết sinh mệnh mưa hạn khó khăn rơi, làm dịu mọi người vết thương chồng chất thân thể cùng thần hồn, chữa trị đạo cơ bên trên nhỏ bé vết nước, nhưng tốc độ rõ ràng chấm rất nhiều. Thẩm Vi nhanh chóng dùng thần niệm đạo qua bốn phía, xác nhận tạm thời chưa có chí mạng sau, chậm chậm phun ra một cái mang theo hỗn độn khí tức cho khí. Sở mạt hắn có chút tái nhợt, cương ép xế Z bị thái ớt cảnh tổn tại phong toảng thời không, tiêu hao có thể nói khủng bố. Ánh mắt đảo qua trạng thái không tốt mọi người, cuối cùng rơi vào mảnh này trên vực sâu vô tận. Thanh âm thầm phi trầm ổn, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, cổ tiên, mở rộng tổn vệ, mau chóng khôi phục tổ trùng quy mô. Những người còn lại các loại, coi đây là trung tâm, tiêu diệt toàn bộ trong vòng nhìn giẫm mắt bật, lấy chiến dưỡng chiến. Mệnh lệnh đã phía dưới, đội ngũ nháy mắt hành động. Cổ tiên bản thể như là một cái tham lam hoạt động, chậm chậm chìm vào phía dưới một mảnh quần quần ma đầm lầy bên trong. Vô hạn tổ trùng thiên phú vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng rút ra lấy thâm viên trong hoàn cảnh ở khắp mọi nơi tiêu cực năng lượng cùng hỗn loạn vật chất. Vô số thật nhỏ chứng âm mình ở nó bên ngoài thân tạo ra, vỡ tan, mới phệ pháp cổ dùng so tại bình thường hoàn cảnh phía dưới nhanh lên gấp mấy lần tốc độ nọ mà ra, nhanh chóng chuyển vào ngoại vi bắt đầu tạo thành trùng chiều bên trong. Những cái này tân sinh tử trùng giáp xác hiện ra màu sắc đỏ sậm, giác hút càng sắc bén, hiện nhiên tại nhanh chóng thích ứng lấy thâm viên hoàn cảnh, cũng phát sinh tính nhắm vào tính thích ứng tiến hóa. Chúng hại lần nữa chạy ra, như là tử vong thủy triều lan tràn ra phía ngoài. Bọn chúng nhào về phía những cái kia bị sinh linh khí tức hấp dẫn mà đến dê dai ma vật, vạn mèo thơm yên như trùng, chu lên tiểu liệt mà, trôi nổi toán linh. Đá ma vật móng nhọn xé rách, năng lượng phun ra. Mặc dù có thể tiêu diệt bộ phận bầy trùng, nhưng càng nhiều tử trùng cùng nhau tí lên, ngáy mắt đem nó nhấn chìm. Vạn pháp đều ăn đặc tính để bọn chúng coi thường ma vật hỗn loạn hộ giáp cùng tính ăn mòn năng lượng, hiệu suất cao mà đem xé nát, thôn vệ, chuyển hóa làm tạm bổ mẫu thể chất dinh dưỡng. Bầy trùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa biến đến to lớn, hung hãn. Cùng lúc đó, Hai đạo ẩn nấp thân ảnh lặng yên không một tiếng động dung nhập thâm nguyên trong bóng râm. Thời không chi liêm cả xạ đạn qua lại rối loạn chiều không gian khẽ hở, thời không tiềm hành để nó hoàn mỹ tránh đi đại lượng đề cấp ma vật bay rối. Mục tiêu của nó rõ ràng, những cái kia tản ra năng lượng cường đại ba động thâm viên lãnh chúa. Một đầu chiếm cứ tại hồ dung nham tâm, ngay tại chôn vệ đồng loại tam thủ luyện ngục quyển đột nhiên khẽ giật mình, giữa nó đầu không có dấu hiệu nào cùng cổ ma đoạn, miệng vết thương nhăn bóng như gương, không có máu tươi ra, chỉ có hư vô khí tức tràn ngập, nó tồn tại bị trực tiếp xóa đi một bộ phận. Còn không chờ nó mặt khác hai cái đầu phản ứng lại, Vô hình Liêm Dao lần nữa sẽ qua, sinh mệnh khí tức của nó như là quả bóng xì hơi phi tốc suy giảm, cuối cùng thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tôn ra mấy đạo kim quang. Một bên kia, Thích Tiên thân ảnh giống như quỷ mị, tại một nhóm ngay tại thế tự thâm viên ý chí ám ảnh tế ti trong đám lấp loé. Chu Tiên kiếm hàn mang mỗi một lần sáng lên, đều tất nhiên có một tên tế ti tế tự nghi thức bị cắt đứt, thần hồn tính cả nó ngưng tụ năng lượng bóng tối bị cùng nhau tồn tại bộc ra. Năng tinh chuẩn địa phá phá tự pháp trận hạch điểm, phát kịch liệt năng lượng vệ, đem còn lại tế trọng thương, lập tức bị chen chúc mà tới hại chiếm lấy. Côn bằng tử bay lượn tại không trung, hoàn vũ quy khư tồn giới lực lượng tạo thành đối lập ôn hòa bằng sói, đem một khu vực lớn ngổn đọng viên ma khí tốn vệ, chuyển hóa, lọc mất đại bộ phận có hại hỗn loạn ý chí sau, bổ sung mọi người tiêu hao. Siêu cùng thánh cơ thì tọa trấn trung tâm, xử lý những cái kia thỉnh thoảng đột phá trùng hại cùng ám sát phóng tiến, va chạm tới cường đại ma vật hoặc là quy mô nhỏ ma chiều. Ma đao chém nát hình thể, đạo địa chôn vùi bản nguyên. Thẩm Phi dự ở tương đối an toàn khu vực, tâm thần nhưng lại không bổng lòng. Một bên tỉnh táo quan sát đến toàn bộ chiến trường, nghĩ lại lấy trước đây không lâu cái kia kinh tâm động vách Thái ất chi cảnh, quả nhiên hiện tại vẫn là không có cách nào đối kháng. Thẩm Phi Nội thị bản thân, thần đình bên trong 11 động tiên xoay chậm chậm, mặc dù lực lượng vượt trội. Nhưng so với tên kia làm hư yên tồn tại trong lúc giờ tay nhấc chân sửa chữa không gian quy tắc, theo túng tốc độ thời gian trôi qua đáng sợ vĩ lực, vẫn lộ ra thô giáp mà bị động. Nếu không phải dựa vào triệu hoán thú rất nhiều, năng lực bổ sung, thêm nữa quả quyết bỏ bộ phận tài nguyên cùng thần nông bản nguyên, e rằng ngay cả chạy trốn trốn cơ hội đều xa Hắn ý đến, đối mặt chân chính thái ất cảnh, Số lượng lưu thế có lẽ có thể ngắn ngủi giao thiệp, nhưng nếu vô pháp tại chất bên trên đặt thành thủy biến, cuối cùng khó xử một chút. Vô luận là cổ tiên trung hải, vẫn là thời không chi liêm quỷ quật ám sát, tại tuyệt đối thái ớt trước mặt, đều có vẻ hơi vô lực. Cần cấp bậc cao hơn triệu hoàn thú, hoặc là, hiện hữu triệu hoàn thú tiềm lực xa không khai thác đến cực hạn. Thậm chí ánh mắt đảo qua ngay tại chiến đấu hăng hái chúng bạn linh, tuy nói hiện tại chém giết kim tiên không phải vấn đề gì, nhưng huyền tiên chiến thái ớt vẫn là quá khó khăn. Chờ khôi phục phía sau, phải đến hỏi một chút phong dịch trưởng lão, có thủ đoạn gì có thể tối thiểu tại gặp được thái ớt phía sau. Cơ hồ muốn tự chém một tay mới có thể từ trong đó đạt thoát. Thẩm Phi đối với Thái Ức vĩ lực vẫn là kiến thức quá ít, ngày trước có Thái Ức cảnh đích nhân đều là phong dịch đang giúp hắn ngăn cản. Bây giờ chính mình chân chính đối mặt, mới biết được cái này Thái Ức cùng Kim Tiên có bao nhiêu chiến lực. Thẩm Viên tiêu diệt toàn bộ chiến tại hiệu suất cao mà lãnh khốc tiến hành. Trung Hải không ngừng quét trường, thôn vệ bàn bật, chỗ tối thợ săn tinh chuẩn điểm giết, thu hoạch lấy chân quý tâm viên đặc sản cùng tài liệu. Chương 868, hoàn quân chương 868. Hoàn quân nhiệt thú thăm nguyên trung tầng, màn trời màu đỏ sẫm phía dưới, trùng triều tiếng hí cùng ma vật sắp chết gào thét xen lẫn thành một mảnh. Cổ tiên trôi nổi tại ma huyết trên đầm lầy, bản thể như là nhịp nhàng hắc cám trái tim. Bô số tân sinh phép cổ gào thét lên trôi ra, giáp xác đỏ sẫm, giáp hút sắc bén, đã triệt để thích hứng thăm nguyên ăn mòn hoàn cảnh. Chúng hại quy mô không chỉ chọn bệnh hồi phục, thậm chí viễn siêu hư không chiến trường thời điểm, như là tử vong triều tịch, những nơi đi qua, liền lượm quái thạch cùng bạn ma thực đều bị gặm còn, hóa thành mộc thêm chất dinh dưỡng. Trong bóng tối, thời không chi vô vô tức. Một đầu mới vừa từ trong dung nham ngưng kết thành hình huyền tiên cấp nhiệt thú lanh chúa gào thét chưa lối ra, thân thể cao lớn liền từ đó dạn nước, dạn nứt nhăn bóng như gương, phản phất bộ phận kia tồn tại bị trực tiếp lao, tuôn ra tới mấy đạo kim quang trận bị trùng hại quân đi. Một bên kia, thích tiên kiếm quang như là lấy mạng hạ tình, tại một nhóm thâm viên ám ảnh báo ở giữa lớp lóe, mỗi một lần nhiệt thân, tất có một đầu báo ma hạch tâm bị tồn tại bóc ra lực lượng cho bụi, thi thể lại hoàn hảo không chút tổn hại đổ xuống. Lượng lớn điểm kinh nghiệm cùng thâm viên đặc sản tài liệu liên tục không chuyển vào thần đỉnh, dựng ở tương đối an toàn cao điểm, thịnh táo định lấy thu hoạch thể nội lực lượng tại vững bước lắng động. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần khẽ bương lòng né mắt, một cố khó mà hình dung khủng bố ý chí, như là ước vạn nằm lắng động ác độc cùng quán hận, đông nhiên từ thân viên tầng dưới chốt nhất bạo phát, hung hãn phủ xuống. Cái này ý chí mặc dù hiện ra một loại kỳ dị cảm giác suy yếu phản phất chịu nào đó trọng thương khó tưởng tượng nổi, nhưng nó bản chất vị cách lại cao cao tại thượng, vượt lên trên bản bật, chính là thái ớt cảnh không thể nghi ngờ. Thẩm, khung. Trà cực hạn đoán độc gặp hét, cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp nổ vang tại mỗi một tức không gian, mỗi một đạo pháp tắc bên trong làm cả nhiệt thú trung tầng ma khí vì đó sôi trào, cuốn ngược. Hoàng Quân, thật vi không nghĩ tới chính mình mới vào nhiệt thú thăm uyển, rõ ràng liền gặp được cái này bị hắn hô rất nhiều lần Hoàng Quân. Gia hỏa này liền là tại trợ lấy hắn xuất hiện tại hắn thăm uyển lãnh địa. Nếu không, không có khả năng chính mình mới vừa từ hư không hải đi tới nơi này, liền phát hiện chính mình. Sau một khắc, một đạo cô đọc đến từ hạ, màu sắc cám kim lại giáp danh không ngừng sụp đổ nục nát dòng thác coi thường không gian khoảng cách. Phản vật là theo quá khứ hoặc tương lai mượn tới lượng, mang theo màn sắt và hành thăm phi trôi tồn tại. Công kích chưa đến, cái kia uy áp khủng bố đã để xung quanh không gian triệt để ngưng kết, trùng hại mạng lớn mảng lớn cứng ngắc, chôn bụi, liền cả xạ đàn thời không tiềm hành đều biến đến vướng với vô cùng. Hoàng quân cái này nén giận một kích, mặc dù vì bản thể trọng thương mà chưa hồi phục toàn công, lực lượng lưu chuyển ở giữa hiện ra một chút khó mà che giấu vướng vũ cùng tê tục không còn chút sức lực nào. Nhưng nó thai ớt bản chất còn tại, cái kia màu vàng sầm hủy diệt dòng thác những nơi đi qua, viên pháp gạo két tránh lui, không gian thành phiến thá thế vẫn như cô khủng bố đến đủ để khiến bình thường kim tiên hồn phi phải tán. Thánh cơ tóc đen bay phấp phới, dung nhan tuyệt mỹ nổi lên hiện cực hạn nghiêm trọng. Sau lưng cái kia mới quy cơ đạo vi ẩn bằng tăng đột tới trong trượng, đem thịt văn bia tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lưu chuyện, vạn tựu quy tịch vĩ lực bị tôi phát đến cực hạn, hung hãn đón lấy cái kia ám kim dòng thác sắc bén nhất chỗ. Bù bù, xoành, cái diệt đạo vận cùng thái ớt sát phạt chi lực mãnh liệt đụng nhau, không có âm thanh, lại có vô hình gọn sóng điên cuồng quét tán, xung quanh bạn rằng hết thảy có hình vô hình độ toàn bộ hóa thành bột mịn. đạo vi rung động, thân bia bên trên nháy mắt răng vô số vết cơ kêu lên một tiếng đau đớn quẻ môi tràn ra dòng máu vàng óng nhàn nhạt, thân hình lay nhẹ, hiển nhiên chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực. Nhưng cuối cùng, cái kia vụ diệt dòng thác ngập trời tình thế bị cứ thế mà ngăn chặn ngay mắt, cho láo tử mở. Siêu bưu gạo quét chơn thiên, đoạn trượng ma khu không lùi mà tiến tới, tân sinh nhân hoàng đạo quả cùng ngập trời ma sát hỗn hợp có vạn kiếp quy cơ nhận chôn bụi lão văn. Toàn độ ngưng kết tại trên hộ phách ma đao, hóa thành một đạo xé rách thân biên hỗn độn dam mang, hướng về dòng thác cánh bên mạnh xuống. Thương, hai tụt cùng ma sát xé rách dâm lên. Sibu hai tay bắp thịt quẩn quẩn đến thực hạng, ám kim lân dắp từng khúc băng liệt, ma huyết như thác nước rơi, nhưng hắn lại cứ thế mà bằng vào ngang ngược vô cùng lực lượng cùng hủy diện đạo tác, đem cái kia dòng thác chém lệ chút xíu. liền là cái này chỉ trong căn tấp. T. Cổ thiên bản thể phát ra sắc bén Long nọng, vô cùng vô tận trùng hải như là tiếp vào cuối cùng mệnh lệnh, triệt đế điên cuồng, che giả mang mọc mà dâng tới cái kia bị chém lại dòng thác quý tích. Vạn pháp đều ăn đặc tính bị kích phát đến bốc cháy bản nguyên tình trạng Vô số tử trùng tại tiếp xúc dòng thác nháy mắt liền khí hóa cho mùi, nhưng chúng nó dùng số lượng cứ thế mà đắp lên, điên cuồng bámướt, làm hao mòn lấy ấn chứa trong đó thái ớt pháp tác cùng hủy diệt năng lượng. Một mảnh lại một mảnh trùng hải hóa thành hư vô, trở lại có càng nhiều tiến hóa ra ngắn ngủi kháng tính tự trùng bộ quyết ma lên. Thủy chiều màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến mà nhanh, thế nhưng ám kim dòng thác màu sắc cũng tại dùng chậm chạp lại kiên định tốc độ ám đậm đi. Tiểu bồ trong tay xuất hiện tại vô số quang, hóa thành trùng điệp thay không gian bình trướng, cùng cổ tiên nhiều trùng hải tiếp tục làm hao mòn cái này màu vàng sầm dòng thác từng từng suy yếu, bước bước làm hao mòn. Cuối cùng, làm cái kia ngâm nước 7.8 phần 10, lại vẫn sót lại đáng sợ lực lượng ám kim dòng thác cuối cùng chạm đến trước người Thẩm Phi thời gian. Ngay ảnh, Trần Vũ lại lần nữa hóa thân thành luyện vũ chân thân, cưỡng ép đem nhiều phòng ngự kỹ năng dùng đến, ngăn ở nhiều triệu hoán thú cùng trước mặt Thẩm Phi. Nang thân hình chấn, sắc mặt trắng nhợt. Thương tổn không ngừng chia ra, xung quanh chúng triệu hoán thú cũng là cùng nhau kêu rên hoặc kêu thảm, khi tức nháy mắt một đoạn, nhiên đều chịu không nhẹ chấn động. Nhưng mà, chung quy là đỡ được. Hoàng quân cái kia vượt qua thăm viên vô tận, ẩn chứa thái ớt chi nỗi ôn hận một kích, lại thật bị bỏ nhắn dùng loại này tầm tầm triệt yêu, gần như điên mệnh phương tức, cứ thế mà khiên xuống tới. Thăm viên tầng dưới chót truyền đến một tiếng càng nổi giận lại khó nén suy yếu gào hét. "Điên chết!" Hoàng quân âm thanh tràn ngập phẫn nộ, sau một khắc toàn bộ nhiệt thú thăm viên đều tại phát sinh chấn động. "Chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi nhiệt thú thăm viên." Thẩm Phi bước bước mi tâm, đoán, chủ yếu là vì sao thái như vậy xối nổi. "Tiểu bồ. Tiểu Bồ mắt bạc bên trong bộ phát ra trước đó chưa từng có hào quang ánh. Thậm chí siêu việt toàn thị thời kỳ, nàng mảnh khảnh hai tay đột nhiên mở ra, tóc trắng từng chiếc dựng thẳng, phảng phất muốn ôm ấp toàn bộ Thâm Uyên. Nàng quanh thân không gian đạo vận phía trước chỗ không có cường độ bốc cháy lên. Hoàn Vũ dệt lưới không còn là vô hình như biết, mà là hóa thành như thực chất màu bạc kia sáng, lấy nàng làm trung tâm điên cuồng lan tràn ra phía ngoài, bệ, cứng ép đâm vào nhiệt thú Thâm Uyên cực không ổn định không gian kết cấu bên trong, lợi dụng nó vốn có hỗn loạn mặt giới bi hư ảnh không còn là lấp loé mà là triệt để ngăn được như là 9 cái thông thiên triệt địa ngũ bạc trụ lớn, à vang đập xuống tại xung quanh không gian trên cái mấu chốt tiết điểm bên trên. Trụ lớn long long cứ thế mà tại một mảnh hỗn loạn thâm viên trong hoàn cảnh, mở ra một khối nhỏ tuyệt đối trật tự lĩnh vực, xem như thông đạo thành hình cơ sở. Răng rắc, ầm ầm, thâm viên không gian kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng gạo tét, bị hai loại siêu việt cực hạn lực lượng cưỡng ép và mèo, xé rách, gây dựng lại. Một đạo chỉ chứa mấy người thông qua, cứ không ổn định u ám vòng xoáy tại tiểu bổ trước người khó khăn xoé tròn, thành hình, một đầu khác mơ hồ truyền đến phục hi thành quen thuộc mà ổn định không gian ba độ chương 869, Tiềm ẩn đại là chương 869, Tiềm ẩn đại la nhưng lối đi này giáp danh không ngừng vỡ nát vừa trọng tổ, hào quang sáng tối chập trần, hiển nhiên duy trì đến vô cùng gian nan, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Mơ từng trốn, Thâm viên tầng dưới chót, Hoàng Quân nổi dẫn ý niệm giống như là biển cầm lại lần nữa vào tới. Tuy là hắn bản thể bị thương nặng nghề, vô pháp lập tức phát động lần thứ hai thái ớt cấp toàn lực công kích. Nhưng mẹn mẹn là tản mát ý chí cùng điều động bộ phận Thâm Yên quyền năng, cũng đủ để nhấc lên khủng bố phong bạo. Vô số bị Hàn Y chi xâm nhiễm Hai mắt triệt để hóa thành thuần túy hắc ám thâm viên ma bật phát ra điên cuồng tiêu đạo, như là hồng thủy vỡ đê theo bốn phương tám hướng ồ tới, trong đó thậm chí xen lẫn vài đầu khí tức có thể so kim tiên đỉnh phong thâm viên lãnh chúa, càng có từng đả màu vàng sẫm bị diệt vận sóng, như là liên miên bất tuyệt sóng biển, dọc theo phá toái tầng không gian tầng thay viên lay động mà tới, những nơi đi qua, bạn vật quy hư, ngăn lại bọn chúng. Thanh em thẩm phi lạnh giá, không cần nhiều lời, chúng triệu thú đã hành động. Hống, người ra tại cái này? Sibu bạn ma ngăn tại trước nhất, ma ngang dọc đem sông vào trước nhất ma triệu thành chém nát, dòng máu màu vàng sẫm cùng ma vật tán chi vang từ phía. Thăng cơ cưỡng chế thương thế, quy khư đạo bi lần nữa hiện hiện, mặc dù vết nứt chưa hồi phục, lại vẫn như cũ tản ra tịch diệt vạn pháp khí tức, mạnh mẽ trấn hướng cái kia lay động tới ám kim vỡ sóng, đem nó mảng lớn trung hòa, chôn bụi. Cổ tiên phát ra sắc bén non ngỏng, xoát lại trùng hải như là cuối cùng bình chướng, điên cùng nào về phía những cái kia kim tiên cấp thâm nguyên lãnh chúa, dùng tự bạo kiểu công kích chỉ hoàn lấy cước bộ của bọn nó. Thời không chi liem cả xạ đạn tại ma triệu bên trong lóe lóe, liem mỗi một lần huy động đều tinh chuẩn xóa đi một mảnh nhỏ khu vực ma vật tồn tại, dọn dẹp ra một đầu ngắn ngủi khu vực chân không. Thích tiên thì giống như quỷ mị, đặc biệt điểm giết những cái kia tính toán biến trình hình kích thông đạo hoặc mấy nhiêu tiểu bộ đặc thù ma vật. Côn bằng tử cánh lớn nội trướng, hoàn vũ quy khư thôn giới lực lượng tạo thành to lớn lực hút vòng xoáy, cưỡng ép lôi kéo, thôn phệ lấy mảnh liệt mà đến ma triều cùng năng lượng công kích. Chấn vũ, thần ông, giao chỉ, nguyện thần càng đem phụ trợ lực lượng tôi phát đến cực hạn, củng cố, liệu, điều tiết khống chế, suy yếu. Mỗi một cái phân đoạn đều càng cứng đến cực hạn. Đây là một trạng dùng hết cùng năng lượng thành đế lập. Chỉ vì ngăn cản vậy đến từ thái ớt tồn tại căm dẫn múc trời, làm cái kia xa vời sinh cơ tranh thủ chốc lát thời gian. Thông đạo. Nhanh. Tiểu bùa âm thanh mang theo khó mà che giấu suy yếu cùng rung rẩy, nàng trong thất khiếu đều đã dỉ ra ngân huy, hiển nhiên đã đến cực hạ. Cái kia u ám bỏng xoáy thông đạo xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tính ổn định hình như tăng lên một cái trước mắt. Ngay tại lúc này, sâu kiến. Cũng dám nhiều lần treo đùa tại ta. Hoàng quân cái kia tràn Nghiêm Đột nhiên theo thăm viên tầng dưới chốt nhất nổ tung, hóa thành như thực chất khủng bố ý niệm trùng kích, mạnh mẽ vọt tới gần hoàn thành thông đạo cùng tất cả ngăn cả người. Ngay, toàn bộ nhiệt thú thăm bên đều tại một tiếng này, gầm thét phía dưới kịch liệt rung động, vô số sơn mạch sụp đổ, dung nham chảy ngược. Đứng mũi triệu xảo si miu, thánh cơ chờ triệu man thú cùng nhau phun máu bay ngược, khi tức nháy mắt hội tụ đến cực điểm. Cái kia vốn là cực không ổn định thông đạo càng là điên lẻ, giáp danh kịch liệt sụp đổ, mắt thấy là phải triệt để tiêu tán. Sau một khắc, Thẩm Vi đem loại trừ tiểu bộ bên ngoài tất cả triệu hoán thú thu nhập thần đỉnh. Đồng thời Hắn cùng Tiểu Bồ hóa thành một đạo màu luồn độn lưu quang, đột nhiên đâm vào cái kia gần triệt để sụp đổ Thương đạo trong vòng xoáy. Tại bóng dáng bọn hắn biến mất cuối cùng trong tích tắc, Hoàng Quân cái kia vô năng cuồng nộ, ẩn chứa vô tận hủy diệt ý vị ý niệm phong bạo mạnh mẽ ép qua bọn hắn vừa mới đất tận chân, lại chỉ xé nát một mảnh hư vô cùng vô số mờ mịt ma vận. Thương đạo, tại phía sau bọn họ triệt để sụp đổ, chôn vùi, đoạn tuyệt với cùng truy tìm khả năng. Phùng Hy thành, trận đại nhiên trận kịch liệt bầm nhiên xuất hiện. mang theo Tiểu bồ, có chút chật vật theo vết nứt bên trong rất xuống. Vừa mới rơi xuống, Tiểu Bồ liền cũng nhịn không được nữa, thân hình mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ, bị Thẩm Phi thò tay đỡ lấy. Nàng mắt bạc đóng chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nguyên thân không gian ba động mỏng manh đến cực điểm, hiển nhiên tiêu hao nghiêm trọng. Thẩm Phi đem Tiểu Bồ thu nhập thần đỉnh, để thần đỉnh lực lượng bắt đầu ổn dưỡng. Thẩm Phi bản thân khí thức cũng lên xuống bất định, sắc mặt có chút trắng bệch, cương phép CZ bị thái ớt ý chí quấy nhiễu không gian tiến hành cực xa khoảng cách trốn chạy. Đối với hắn cũng là to lớn nặng. Đám giữ trận đài kim giáp thấy thế kinh hài, lập tức lên trước vệ, đồng thời có người phi top tiến đến thông báo. Sau một lát, Phong Dịch cùng Cơ Hương thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện tại trận đài bên cạnh. Nhìn thấy Thẩm Phi cùng Tiểu Bồ trạng thái, hai vị Thái ớt đại năng sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Lại thương đến nặng như vậy? Phong Dịch vung tay náo, tinh thuần ôn hòa pháp lực rơi, bao phủ lại Thẩm Phi liệu giữ thương thế. Gặp được Hàn Quân, Thẩm Phi lời ít mà ý nhiều, đem hư không chiến trường tao ngộ không biết Thái ớt hư yên cùng nhiệt thú thâm nguyên bị Hàn Quân mai phục đánh lén sự tình nhanh chóng lần. Phong Dịch cùng Cơ ngay xong, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hư Yên tỉnh? Kẻ này là hư không chiến trường dục cổ lão tồn tại. Chấp trưởng bộ phận thời không phá diệt quyền hành, cực kỳ khó chơi, ngày trước từng cùng nhiều vị thái ớt kết thù kết toán, không nghĩ tới lại lúc này tỉnh lại. Phong dịch luốt râu do dự, trong mắt tràn đầy sầu lo. Hoàng quân càng là có thủ tất báo đồ, ngươi tại hắn thân nguyên nhiều lần đã thủ, hắn đã sớm đem ngươi hận tổ xương. Lần này mai phục, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cờ Dương âm thanh lạnh lùng nói, phía trước không có nói cho ngươi biết, gần nhất nhiều thân viên cùng hư không trấn thủ, dị động vô cùng đông đúc, mà đã từng nhiều như vậy dị động. Trong lịch sử chỉ có một lần. Thẩm Phi khí tức vững chắc rất nhiều, thần đình bên trong nhiều đạo cự không ngừng khôi phục thương thế của hắn, nghe được cơ Dương mang theo ngưng trọng lời nói, một lần. Phong Dịch gật đầu nói, "Ân, lúc trước ngũ đế biến mất phía sau một lần kia, trận chiến kia đại la cũng có vấn lạc, bởi vì dù cho là thái ớt đều không thể thoảng cái điều động nhiều như vậy thân viên một chỗ độc tác. Đại La, Thẩm Phi sửng suốt một chút, hắn bây giờ chân chính đối mặt qua thái ớt phía sau, khó có thể tưởng tượng thái ớt bên trên đại la là cái gì trình độ. Hiện tại đạo giới còn có đại la hư. Thẩm Phi nhịn không được hỏi, "Tại đạo giới lâu như thế, hắn cũng không biết bây giờ đạo giới còn có đại la, về phần tại sao hắn cảm thấy sẽ có đại la. Nếu như Thâm Viên Cùng Hư không dị động là đại la tạo thành, nếu là đạo giới không có đại la, đã sớm bị trực tiếp Thâm Viên Cùng Hư không phân chia. Phong dịch do dự một chút, khẽ lướt cảm nói, có, nhưng đều là trận chiến kia chỗ lưu lại tới, phần nhiều là tiềm ẩn tại không biết rõ nơi nào tại khôi phục thương thế. Mà nếu như Thâm Viên Cùng Hư không thật là lại lần nữa nhắc lên chiến tranh lời nói, khả năng một trận chiến này đạo giới năm ngày đều muốn luân hãm không ít. Chương 870, thế cục nguy hiểm, tuần tra chiến thần, 1, chương 870 Thế cục nguy hiểm, Tuần Tra chiến thần, một Thâm Yên cùng hư không thế công nổi lên không có dấu hiệu nào, nhưng lại mưu đồ đã lâu. Năm ngày biên giới, nhiều chỗ nguyên bản từ mỗi đại thế lực trấn thủ, bố trí trùng điệp trận pháp mấu chốt cửa ải, trong cùng một lúc bị tính chất hủy diệt chủ kích. Cũng không phải là giải giác ma triều hoặc hư không sinh vật quái dối, mà là chân chính có tổ chức liên quân. Đem kỷ Thâm viên ma khí cùng bạt bèo sóng hư không khác hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành nhấn chìm tinh hà Vô số hình thái dữ tợn, khí bạo ngược ma vật cũng có khả năng xuyên qua không gian, bất định hư không sinh vật, như là vỡ đê hồng thủy, hung hãn đụng vào 5 ngày biên giới thủ hộ thành lũy bên trên. Tiếng oanh minh, tiếng nổ mạnh, thành lũy phá toái thanh âm, chấn thủ tu sĩ gầm khét cùng tiếng đều thảm thiết nháy mắt va vọng màn vũ. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là, tại cái kia vô biên vô tận liền quân dòng thác bên trong, mấy đạo nguy nga của quận, phản phất bản thân liền là phát tắc hóa thân khủng bố thân ảnh chậm chậm hiện lên. Bọn hắn có hình như từ vô số phá toái tinh thần trọng chất ma thành cự nhân, phất tay dẫn động tinh tịch diệt lực, có thì là một đoàn không ngừng biến hình thái ám vô, những nơi đi qua không gian tự mình vỡ vụn. Còn có quanh thân cuốn quanh lấy đen tị thâm viên xích, tản ra khiến bạn vật mục nát trầm luân cực hạ áp nhiệm. Kim thiên cảnh, hơn nữa không chỉ một vị, là tới từ thâm viên cùng hư không cổ lão tổ tại, đích thân linh quân. Thâm viên cùng hư không dĩ nhiên liên thủ, nhanh cầu viện. Biên giới thành lũy không chịu nổi. Đạo giới ngũ thiên, vạn giới chấn động, vô số tu sĩ thông qua quan thiên kính trời pháp bảo nhìn thấy biên giới thảm trạng, không khỏi hoàng sợ thất sắc. Đây là trước đó chưa từng có sự kiện lớn. Phục hy thành, nhân hoàng cung cảnh báo vang lên, một tiếng gấp qua một tiếng. Từng đạo lưu quang theo các nơi phi tốc lướt qua bề. Khi tứ cường đại không ngừng hội tụ, trong chính điện, Phong Dịch cùng Cơ Hưng sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm trọng, phía dưới là nhanh chóng tập kết nhân hoàng cung tinh nhuệ cùng Thẩm Phi. Tới, Phong Dịch đâm thanh trầm ngưng đến phảng Phật có thể chảy nước, so dự đoán cảm nhanh, mạnh hơn. Thẩm Phi cùng hư không có thể vứt bỏ đời đời thù hận liên thủ. Lần này không hề tầm thường, tuyệt không phải ngày trước bất kỳ lần nào biên giới xung đột, mà là đại kiếp. Thẩm Phi, lần này là chủ lực. gật đầu một cái, hắn trở lại chính mình chỗ ở thần đình bên trong. Phía trước Tích Lũy Cùng nhân hoàng cung khẩn cấp phân phối tới lượng lớn trang bị, đạo cụ, linh tài như là lũ ống tuân già, trọng chất như núi. Hiện thế, hỗn độn dung lâu hư ảnh ẩn ằm bang phụ xuống, đem có tài nguyên thôn kệ trống không. Tràn đầy mênh mông năng lượng hóa thành kinh nghiệm điên cuồng tràn vào thẩm phi thể nội. Cấp bậc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên. Cấp 228, cấp 229, cấp 230. Mà đồng thời nhiều triệu hoang thú cũng tại không ngừng khôi phục. Đồng thời, nhiều triệu hoang thú tại thẩm chỉ huy xuống, bắt đầu mỗi người xuất hiện tại bây giờ chiến trường kịch liệt bên trên. Trước mắt đã là núi thây biển máu, đạo giới tu sĩ cùng thâm viên hư không liên quân dạo sát tại một chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh tan biến. Biên giới thành lũy nhiều chỗ tổn hại, ma vật cùng hư không sinh vật chính như thủy triều tràn vào. Cổ tiên vô hạn tổ trùng toàn lực vận chuyển. Sau một khắc, đen kịt trùng hải như là hủy diệt triều thịt, dùng thẩm phi làm trung tâm hướng về phía trước dâng trào mãnh ra, nháy mắt đón nhận tràn vào ma vật rừng thác. Vạn pháp đều ăn đặt tính để bảy trùng coi ma vật, tức, ma vật xuống, trở thành chất dĩ ưu hiệu, hiệu ngăn chặn liền quân ban đầu hùng mạnh tình thế. Cơ hồ là đồng thời, một đạo gần như trong suốt u ảo ánh lạo không một tiếng động dung nhập chiến trường cánh bên hư không ba đạo bên trong. Thời không chi Liêm Cạ Sạ đạn thời không tiềm hành phát động, khóa chặt một tên ẩn dấu ở tầm tầm hư không sinh vật phía sau, không ngừng phát ra vặn bẹo gợn sóng chỉ huy quân đoàn hư không nhìn trăm chú người. Liêm đao không tiếng động duy động thời không giạn nứt tiên kia hư không quan chỉ huy thân hình bỗng nhiên cứng ngắc, tại hiện tại đứt, quanh nó hư sinh vào kia, xuống tại hại to hồng. Sau lưng Quy Khư Đạo Bị ở văng phụ xuống, đen kịt văn bia lưu chuyển, đoạn tựa uy tịch vĩ lực hóa thành gọn sóng màu sáng khuyết tán ra tới, như là đê đập ngăn tại lỗ hồng phía trước. Đại lượng vọt tới thân viên quân đoàn đụng vào tịch diệt gọn sóng, như là băng tuyết gặp dương, thân thể tính cả Khải Giác Vũ khí nhanh chóng tăng giá, chôn bụi, hóa thành nguyên thủy nhất hạt, chết đến vô thanh vô tức. Quy Khư Đạo Bị trấn thủ một phương, ngáy mắt thanh không một khu vực lớn, định chỗ này trọng khệ, ám sát, chi chiến, đến đây kéo ra huyết tinh mở đầu. Cổ tiên bản thể trôi nổi tại ba chỗ lớn nhất thâm nguyên bùng trời vết nước, như là ba quả nhịp nhằng hắc ám trái tim, điên cuồng rút ra lấy trong vết nước tuôn ra, gần như vô cùng vô tận thâm nguyên năng lượng. Đạt được thẩm phi rõ ràng mệnh lệnh, nó cái kia khổng lồ mà bận bèo thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ càng tham lam, càng thu bạo phát tắc ba động ẩn văng quy tán. Trung yên, nuốt thế. Không tiếng động sắc lệnh vang vọng tại pháp tắc cấp độ. Cái kia ba mảnh khu vực trùng hải triệt để điên cuồng, bọn chúng không còn thỏa mãn với thôn giáp ma vật, mà là hóa thành ba đạo hủy diệt dòng, cái ba chỗ không ngừng phun ra thâm viên ma khí vết nứt bản thân. Loạn pháp đều ăn đặc tính bị thôi phát đến cực hạn, vô số phép pháp cổ như là rỏi trong xương, lít nhá lít nhít leo lên trên vết nứt giáp ranh cái kia từ hỗn loạn pháp tắc tạo thành thành lũy, điên cuồng ngấmướt. Vết nứt kịch liệt rung động, tính toán khép lại hoặc bị tăng gia, nhưng căn bản vô pháp chống cự cái này đặc biệt nhằm vào năng lượng cùng pháp tắc khủng bố thô tệ. Cấu thành vết nước bản nguyên thân nguyên pháp tắc bị cưỡng ép xé rách, bộc ra, hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, chuyển vào trùng hải, lại phản hồi cho cổ tiên thể, cuối cùng thông vào Thẩm thần bên trong. Ầm khí như là bom nổ liên tục tăng lên. Cấp 230 cấp 231, cấp 232. Bằng bạc kinh nghiệm dòng thác cơ hồ muốn đem thần đỉnh tăng kín, đẳng cấp thành lũy tại như vậy lượng lớn năng lượng quản chu thùng rống kêu to. Chương 870, thế cục nguy hiểm, tuần tra chiến thần 2, chương 870, thế cục nguy hiểm, tuần tra chiến thần 2. Ánh mắt của hắn càng sáng rực, thần thức tốc độ trước đó chưa từng có đảo qua chiến trường, đối triệu hoàn thú khống chế bộ phát tinh tế nhập y. Càng làm cho người ta kinh dị lạ, thôn vệ đại lượng xâm viên bản nguyên cùng hư không sinh vật sau, tiên trùng hải phát sinh rõ rệt tiến hóa. Mới nọ ra tử trùng giáp sắc nổi lên hiện ra màu đỏ sẫm, vận bẻo ma văn, đối thân viên ma khí tính ăn mòn nắm giữ cực cao thân viên thằng tính. Đồng thời, bộ phận tử trùng thân thể biến đến lửa trong suốt, có khả năng ngắn ngủi dung nhập không gian hỗn sóng, nắm giữ đê phối bản hư không tiềm hành năng lực. Những cái này tiến hóa tự trùng tạo thành đẳng hóa binh sĩ, bắt đầu không còn thỏa mãn với bị động phòng ngự, mà là dọc theo bị xé mở vết nứt, hoặc lợi dụng hư không tiềm hành lạc yên xuyên qua, lấy hư không ăn mòn mà đi. Bọn như là tán virus, tại quân trong lĩnh vực chế tạo hỗn vong, đem đốt vào địch nhân cơ nhà. Trên bầu trời, một mục chú ý chiến của Phong Dịch trưởng lao vỗ tay tán thưởng, lấy chiến giữa chiến, phản gần đi tổ. Thẩm Phi người này, thật là chiến thần đây. Cơ lương trong mắt cũng bộc phát ra khiếp người tình bằng, cùng Phong Dịch liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết định. Giá trị cái này tồn vong thời khắc, làm đi phi thường phương pháp. Phong Dịch đâm thanh như là cửu thiên kinh lôi, ngáy mắt chuyển khắp toàn bộ phục khu thành, thậm chí thông qua đặc thủ pháp trận vang vọng tại chư thiên mấu chốt chiến trường, nhân hoàng cung sắc lệnh, tư phi, Không, hai đại chiến trường ngàn cơn sóng dữ, chém kim tiên, lại khai cương thác Thổ, công trạng rất cao đặc biệt thụ tuần tra chiến thần tôn hậu. Thượng thái ớt cảnh mãnh ngộ, có thể bằng lệnh này, điều động đạo giới chư thiên đất đàng chờ xuống tất cả điểm tài nguyên ba thành dự trữ, cũng có thể cân nhắc tình điều động các phương kim tiên trở xuống tu sĩ hiệp phòng. Nhìn ngươi không ngừng cố gắng, hộ ta đạo giới chu toàn. Một đạo bóng ánh lóe mắt, ẩn chứa uy hoàng nhân đạo khí bận cùng vô thượng uy tín lệnh bài màu vàng từ nhân hoàng cung bay ra, hóa thành lưu quang rơi vào trong tay thập vi. Lệnh bài vào tay áp, chính diện tuần tra hai chữ, mà sau thì là nhân hoàng cung ấn ký, trong đó chứa to lớn liêu, liền nói tiếp giới thiên vô số điểm nguyên tọa độ cùng quy hạt vị nắm chặt lệnh bài, ánh mắt hướng lại, tuần tra chiến thần. phần này quyền hành cùng tín nhiệm, không thể bảo là không nặng, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì chối từ, giờ phút này tuyệt không phải khiêm nhượng thời điểm. Hắn khẽ hít cằm, đem lệnh bài thu nhập thần đỉnh, cùng bản thân khí tức nháy mắt khóa lại. Sau một khắc, hắn tâm thần ba phần. Một phần chủ đạo cổ tiên, không chế tiến hóa sau chủng hại, tiếp tục điên cuồng thôn vệ thâm biên vết nứt, cuống hướng hư không chiến trường ngược thâm nhập, chấp hành trung liên nuốt thế kế hoạch, dùng tuyệt đối số lượng cùng ép hết thảy Một phần chủ đạo simu, vạn ma khu sát khí ngút trời trực tiếp tìm tới một đầu mới từ vết nước hư không bên trong đất già, hình như tinh thần của lớn kim tiên cấp hư không bá chủ. Ha ha ha, tới tốt lắm, cho lão tử nát. Cị si Bưu cùng thiếu, vạn kiêu quy khư nhận bốn quanh ma đao, tân sinh nhân hoàng đạo quả gia chỉ bản thân, lại cùng người bá chủ kia cứng đối cứng đụng nhau lên, đao chảo giao kích, vụ phát ra hủy diệt tinh thần ba động, gắt gao đem nó đánh đính tại tại chỗ, không được tiến thêm. Phần thứ ba tâm thần thì chủ đạo thánh cơ. Bóng dáng nàng lơ lửng, quy đạo bi không còn cố thủ một chỗ, mà là như là di chuyển tiên hai, phủ xuống tại một chỗ thánh đỉnh tu sĩ cùng thâm nguyên ma vật bất ngờ thiết chiến. Giản đan vỡ chợt điện. Tình diện gọn sóng quét tán, không phân biệt ta, đem sông vào trước nhất ma chiều cùng bộ phận sông lên phía trước thánh đỉnh tu sĩ cùng nhau hóa thành hư vô, cưỡng ép dừng lại tan vỡ chi thế, lạnh giá mắt bạc đảo qua những cái kia kinh hai thánh đỉnh tu sĩ, lưu lại, nơi đây, từ ta tiếp quản. Thánh đỉnh tu sĩ nhìn xem cái kia đen kịp đạo địa cùng Tuyệt Mỹ lại hờ hướng thân ảnh, mặc dù trong lòng phẫn uất, lại tại tuyệt đối lực lượng cũng vừa mới suýt nữa bị diệt sợ hai phía dưới, không thể không cắn răng lui lại, đem phòng tuyến giao cho vị này tuần tra chiến thần Ma Linh. Một người khống chế hạ ba chiến thần uy lực, mới hiện ra phong mang Toàn bộ chiến trường áp lực vì đó nhẹ đi, đạo giới một phương căn vỡ tình thế bị cứ thế mà ngừng lại, thậm chí bắt đầu tại một ít khu vực phát động phản công. Vô số đạo ánh mắt, tính sợ nhìn về phía đạo kia dựng ở hỗn độn khí bên trong, mà không biểu tình lại nắm trong tay hủy diệt cùng sinh tử trẻ tuổi thân ảnh. Tuần tra chiến thần, thần phi. Chiến trường trạng thái thay đổi trong nháy mắt. Cổ tiên trùng hải mặc dù thành công ngăn chặn thân viên vết nước với trường, đem nó tạm thời khâu, nhưng cánh bên hư không trận tuyến nhiên báo nguy. Một loại tiểu mới hư không sinh vật, thứ không thú thành đàn xuất hiện, hình như cự ngao, ngao huy động ở giữa có thể tùy tiện xé rách không gian bình trướng. Đạo giới tu sĩ cấu tạo phòng tuyến tại bọn chúng trước mặt như là giấy, nháy mắt bị xé mở mấy đạo lỗ hổng, đại lượng hư không sinh vật chen chúc mà vào. Thánh cơ, trấn thủ bất đắc, không thể sai sót. Civil, xuất bộ đánh tan hư không tiên phòng, nghiền nát những quái vật kia. Thần phi mệnh lệnh lạnh giá hiệu suất cao. Thánh cơ lĩnh mệnh, quy cơ đạo uy ẩm vàng phủ xuống tại lớn nhất một chỗ lỗ hổng, trực diện đạo vận tràn ngập, đem tính toán tràn vào thực không thú tới đến tiếp sau hư không sinh vật thành phiến phát ra chấn thiên khét, khí, trực tiếp không thủ, ma đao điên chém. Nấy mắt đem vài đầu thực không thú chém thành mảnh vụn, ma quân theo sát phía sau, phát động phản công kích. Cùng lúc đó, Thẩm Phi tâm thần chỉ vào thần định. Chiến trường nhu cầu cấp bách mạnh hơn tính cơ động cùng lực xuyên đấu. Dòng rút ra, thần quang lập lòe, sáu cái bản nguyên giai dòng dung nhập cổ tiền bản thể. Hư không lận hàng xé trời nhanh vút thứ nguyên dạng dày hư có thể chuyển hóa quần tập nhảy bọn thực không có minh. Chỉ một thoáng, bộ phận bảy trùng giáp xác nổi lên hư không tránh, giác hút sắc bén trình độ gọn, mang lên một chút xé không gian thuộc tính, cũng có thể thích ứng hư không hại hoàn cảnh, thu hoạch năng lượng. Ngay sau đó, Lại là lục đạo ẩn chứa thời gian vĩ lực bản nguyên dòng chuyển vào giao trì thể nội. Thời tự ra tốc trì hoãn lực trường tương lai tránh ảnh hồi tưởng liệu rũ thời gian xích chiến trường dự báo.